Kia chúng ta liền tranh thủ càng có địa vị. An tử toàn miết quyền. Còn không phải là nổi danh sao. Bọn họ sẽ nỗ lực. Bất quá, trước mắt vấn đề là. Lớn như vậy diện tích mà, bọn họ muốn trước gieo giống. Bởi vì biết mục hồng nguyên trở về bới lông tìm vết, cho nên, mới không có mướn người lại đây. Hiện tại chỉ có thể là bọn họ tự mình tới, dám ở hôm nay phía trước bá hảo hạt giống, mới có thể không chậm trễ linh thực gieo trồng. Ta cảm thấy, chờ chúng ta lại có tiền, mua một nhóm người đi. An tử toàn đề nghị nói, luôn là mướn người quá phiền thoái, vẫn là có bán mình khế người hầu mới dùng được. Ít nhất sẽ không tiết lộ bọn họ quá nhiều bí mật, như vậy mới làm cho bọn họ yên tâm dùng. Về sau liền không cần vất vả như vậy. Rất cần thiết. Giàn Đức nhuận thập phần tán đồng. Không riêng gì hắn tới gieo giống, ngay cả nhà hắn hắc tử đều hóa thành hình người ở gieo giống. nhìn xem. Thật là đau lòng chết hắn. An tử toàn bọn họ ở đồng ruộng khổ ha ha lao động, mục gia bên kia chính là ở nghiêng trời lệnh đất. Cha, ngươi không thể liền tin vào hắn hồ ngôn loạn ngữ, thật sự mục hồng nguyên nói còn không có nói xong, một dây mây hung hăng chịu ở hắn trên lưng. Đây chính là đặc chế dây mây, liền tính là chịu ở chiến sư trên người, kia cũng là đau đến không được. Mục hồng nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, bi vẫn nhìn chầm chầm hắn phụ thân, cha. Phụ thân cũng quá bất công đi. Thế nhưng đối hắn động ra pháp. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. Rõ ràng là mục phái tường đảo quỷ. Như thế nào cuối cùng bị đánh vẫn là hắn. ngươi còn có lý. Mục hoài phong tức giận đến cánh tay phát run. Vì bản thân tư dụ. Thế nhưng muốn hủy hoại ta mục gia, Ta muốn ngươi gì dùng. Mục hoài phong nâng lên tay tới. Hung hăng chịu đi xuống. Châu nay chịu. Làm ở bên ngoài thủ gã sai vật đều nghe được trong lòng phát run mấu chốt là, Mục Hồng Nguyên kêu đến thật sự là quá thảm. Đến nỗi những cái đó Mục Hồng Nguyên gã sai Vật cũng tất cả đều không có tránh được, bị hung hăng đánh bản tử. Chờ đến trong phòng động tích nhỏ, chuyên đến Mục Hoài Phong nói, gã sai Vật đi vào vừa thấy, kia nhị thiếu gia chính là quỳ dạp trên mặt đất, thảm đến không được. Nâng hắn trong phòng đi. Mục Hoài Phong tức giận phân phó. Gã sai Vật nhóm tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đem Mục Hồng Nguyên cấp nâng đi. Vừa mới rời đi nhà ở, ở trong sân nhìn đến đại thiếu gia chậm rãi đã đi tới, mấy cái gã sai vặt vội vàng dừng lại hành lễ. Mục phái tường dừng bước chân, túi đầu nhìn thoáng qua bị đánh đến không có người dạng mục hồng nguyên, bên môi nổi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Mục hồng nguyên là toàn thân nơi nào đều đau, nhưng là, cũng không đại biểu hắn không có ý thức. Cảm giác được có người đứng ở hắn bên người, mục hồng nguyên cố sức ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến mục phái tường trào phúng tươi cười. Trong lòng hỏa khí lập tức liền mẻ lên. Lời nói còn không có xuất khẩu, liền mang ra một chuỗi ho khăn thanh. Mục phái tưởng không có cảm xúc phập phồng phân phó một tiếng, nhị thiếu ra thân mình hư, chạy nhanh nâng trở về, làm hắn hảo hảo dưỡng thương đi. Là, gã sai vật nhóm vội vàng nâng giả ho khan liên tục ngục hồng nguyên bay nhanh chạy xa. Sợ vãn một chút, nhị thiếu ra lại nháo cái gì chuyện xấu, đến lúc đó, xui xẻo nhưng chính là bọn họ. Mục phái tường đi vào phòng, bên trong còn tàn lưu nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hắn ấy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, cùng kính hành lễ, chà. Cái tiêu nghịch tử. Mục hoài phong thật là thiếu chút nữa phải bị tức chết. Không biết cố gắng liền tính, còn nơi trốn kéo chân sau, hắn thật là không biết, sinh như vậy một cái nhi tử ra tới là muốn làm gì. Thật là tức chết hắn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mục hoài phong vui mừng. Còn có. Hán Đại Nhi Tử vẫn là tranh đua. Còn Hảo có người ở. Mục Hoài Phong vui mừng nói. Chuyện này, còn Hảo An Tử toàn bọn họ không có trung kế. Bọn họ trước tiên có chuẩn bị. Mục Phái Tường trầm giọng nói, như vậy công lao, hắn là sẽ không hướng chính mình trên người ôm. Ấn. Mục Hoài Phong gật đầu, về sau chúng ta linh thực ưu tiên suy xét bọn họ dược điển. Bọn họ sản lượng nếu là đủ nói, mặt khác thành trì. Chúng ta mục giá hiệu thuốc nguồn cung cấp cũng có thể từ bọn họ nơi đó nhập hàng. Một câu, chính là giúp đỡ an tử toàn bọn họ mở ra rất lớn một mảnh thị trường. Lão nhị cái kia không biết cố gắng. Mục Hoài Phong nói xong an tử toàn bọn họ sự tình, mày lại nhữ lại. Nghĩ đến chính mình cái kia không biết cố gắng như tử, hắn chính là một trận một trận tâm tắc. Thật không biết mục Hồng Nguyên là nghĩ như thế nào, vì tranh quyền đoạt lợi, liên gia tộc của chính mình thể diện đều từ bỏ sao. May mắn không có xẻ ra chuyện, nói cách khác, hắn muốn như thế nào đối mặt mục gia liệt tổ liệt tông. Ngày hôm qua, ở thư phòng nội thanh âm, cũng không phải hắn ở trách cứ mục phái tưởng, mà là ở sinh mục hồng nguyên khí. Lúc ấy không có vạch trần, là bởi vì muốn trước vội vàng cấp sinh cơ thần điện thánh sứ chuẩn bị lễ vật, có chuyện gì, hôm nay lại nói. Tự nhiên là không thể chậm trễ chính sự. Làm hắn không nghĩ tới chính là, mục hồng nguyên thế nhưng xuẩn đến như thế nông nỗi. Hắn vừa mới mới vừa đi sinh cơ thần điện, mục hồng nguyên liền mang theo người đi tìm an tử toàn bọn họ. Nay con cần chứng cứ sao? Thật là muốn sống sở sở tức chết hắn. Về sau hiệu thuốc sự tình không cần hắn tới quản. Mục hoài phong trực tiếp ra lệnh. Hiện tại quản hiệu thuốc liền thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, nếu là tiếp tục quản đi xuống nói, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Lần này tránh cho, lần sau đâu? Cha, chỉ sợ hắn sẽ không cao hứng. Mục phái tường mở miệng nói, hơn nữa, hắn sẽ tưởng ta ở sau lưng chơi thủ đoạn. Ta làm quyết định, xem hắn có thể nói cái gì. Mục hoài phong hừ lạnh một tiếng, ngươi làm tốt chuyện của ngươi đó là, không cần phải xen vào hắn. Là, mục phái tường gật đầu, đắp. Một việc này, làm mục hồng nguyên tại gia chủ chi vị tranh đoạt thượng, trực tiếp thua một mảng lớn. Cũng may mắn bởi vì hắn bị thương nặng, cũng không có người nói cho hắn tin tức này. Mà an tử toàn bên kia còn lại là tiếp tục gieo trồng linh thực, bán linh thực. Đồng thời kiếm lời lúc sau, mua một ít hạ nhân, chuyên môn tới phụ trách dược điển sự tình. Ở chọn người phương diện, tự nhiên là giản đức nhuận cùng sao trời tới phụ trách. Thức người thượng, giản đức nhuận so an tử toàn bọn họ là lợi hại đến nhiều. Đến nỗi lập vi quản giáo người, tự nhiên là sao trời sở trường. Rốt cuộc năm đó Thụy vương phủ phía dưới người nhưng đều là sao trời quản lý. Tuyệt đối là quản lý dễ bảo, sẽ không ra vấn đề. Sao trời ở trong thành đi tới, thuận tiện thu thập một chút trong thành gần nhất tin tức. Đương nhiên, gần nhất trong thành nhắc tới nhiều nhất tin tức, tự nhiên là sinh cơ thần điện phân điện tới vị kia thánh sứ. Nghe nói vị kia thánh sứ chính là thiên kiều bá mị mỹ, mỹ nhân A. thánh sứ là nữ. Này có cái gì hảo hiếm lạ? Sinh cơ trong thần điện mặt rất nhiều thánh sứ đều là nữ tử. Hơn nữa những cái đó thánh sứ còn đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Nghe những người này nghị luận bắt đầu hướng nữ sắc phương diễn chuyển, sao trời trực tiếp nhấc chân rời đi, xem ra nơi này là không có hữu dụng tin tức tới góp nhặt. Chính là kia thánh sứ du du trong nhà, liền xem đều nhìn không tới, lại đẹp cũng vô dụng a Tưởng cái gì đâu. Thánh sứ là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện nhìn đến sao. Bất quá, thánh sứ bên người cái kia tùy tùng nhưng thật ra có thể gặp qua. Tiêu Vân Hạo cái kia. Sao trời lập tức liền cương ở tại chỗ, không thể tưởng tượng quay đầu. Vừa rồi bọn họ nói chính là ai? Vân Hạo, Là thật sự nhà hắn chủ tử, vẫn là trùng tên trùng họ. Sao trời thân thể cứng đờ trong chốc lát, theo sau, đi qua, gia nhập tò mò thảo luận đội ngũ bên trong. Đối với tìm hiểu tin tức sự tình, sao trời là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sao trời về tới chỗ ở? Trực tiếp đối với đứng ở trên cây phơi nắng chim nhỏ vây vây tay. Chim nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nhưng vẫn là bay xuống dưới, rơi xuống sao trời trên vai, tròn xoe mắt nhỏ nhìn sao trời, thanh thuy thiếu niên thanh âm thấp thấp vang lên, làm sao vậy? Cảm giác sao trời thần thần bí bí, có phải hay không có chuyện gì không thể để cho người khác biết ta? An cô nương đâu? Sao trời hỏi? Xuống ruộng xem linh thực đi. Chim nhỏ nói. Vậy được rồi. Sao trời thở dài một cái, yên tâm không ít. Nhanh chóng đẩy cửa đi vào, tìm được rồi giản đức nhuận, nôn nóng kêu, vậy hạ. Như thế nào? Giản đức nhuận ngẩng đầu nhìn đến sao trời vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, trong lòng lột bột một chút, đây là ra cái gì đại sự? Ta nghe được nhà ta chủ tử tin tức. Sao trời nói làm giản đức nhuận lập tức liền đứng lên, kia. Giản đức nhuận vừa định nói kia còn không thông chi tử toàn, theo sau, ý thức được. Trong đó tất nhiên là có vấn đề. Nếu là không thành vấn đề nói, sao trời vì cái gì thần sắc là cái dạng này? Trước tới nói cho hắn, mà không phải thông chi tử toàn, trong đó là có cái gì duyên cớ đi? Sao lại thế này? Giàn Đức nhuận ý bảo sao trời ngồi xuống chậm rãi nói. Ta giống như có chủ tử tin tức. Sao trời nói tới đây, đột nhiên cảm thấy chính mình giọng nói có điểm khô khốc, trực tiếp lấy quá trên bàn chén trà, đột nhiên rót đi vào. Ai Giản Đức Nhuận vừa định nói một câu, đó là trà lệnh, lại nhìn đến sao trời một hơi tất cả đều cấp nuốt đi xuống. Giống như nói hay không đã không có gì ý nghĩa. Chủ tử ở sinh cơ thần điện cái kia vừa tới thánh sứ bên người. Sao trời nói làm Giản Đức Nhuận kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn như thế nào sẽ ở nơi nào? Hắn không phải có hủy diệt lực lượng sao? Giản Đức Nhuận hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cái này khả năng. Hai loại lực lượng hoàn toàn là tương khắc. Vân hạo đây là điên thành cái dạng gì, mới có thể chạy tới sinh cơ thần điện. Tự mình hại mình sao? Đúng vậy, nhưng là, không rõ ràng lắm vì cái gì. Sao trời nuốt nuốt nước miếng, ta là hỏi thăm rõ ràng, có người là mơ hồ gặp qua chủ tử, nghe cái kia thánh sứ kêu cũng là chủ tử tên tương đồng âm. Đại khái bộ dáng miêu tả cũng không sai biệt lắm. Sao trời lắc lắc đầu, đến bây giờ hắn trong đầu vẫn là có điểm không rõ, ta không có chính mắt nhìn thấy. Cho nên không quá xác định có phải hay không chủ tử. Giàn Đức nhuận ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, không nói gì. Ngươi cảm thấy nhà ngươi chủ tử sẽ cho người đi đường tùy tùng. Thật lâu sau lúc sau, Giàn Đức nhuận rốt cuộc hỏi như vậy một vấn đề. Sao trời không hề nghĩ ngợi lắc đầu? Tùy tùng. Nói rớn đâu? Nhà hắn chủ tử cái kia tính tình. Ha ha. Đường tùy tùng. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng ở tìm chết? Bất quá. Hiện tại nhà ta chủ tử không phải sao trời nói, dối tay chỉ chỉ chính mình đầu vóc. Nhà hắn chủ tử đầu vóc không tốt những lời này, hắn cũng không dám nói ra tới. Trời biết ngày nào đó nếu là làm chủ tử đã biết, hắn rất có khả năng sẽ bị đại tá tăng khối. Đầu vóc không tốt, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Giàn Đức Nhuận vẫn là thực hiểu biết vân hạo. Cái loại này tiêu ngạo đã là khắc vào cốt tủy bản năng, không phải nói đầu vóc hư rớt, liền sẽ quên. nói nữa. Vân hạo đầu gốc hư rất sao? Ngay cả bị hủy diệt lực lượng cảm nhiễm, hắn đều bảo đảm không có động tử toàn, kia khẳng định là đầu gốc không có hư rớt. Chuyện này vẫn là cùng tử toàn tưởng nói một câu, xác nhận một chút tương đối hảo. Giàn đức nhuận cảm thấy việc này bọn họ vẫn là không cần chính mình làm chủ tương đối hảo. Rốt cuộc tử toàn vì tìm được vân hạo, chính là hao tổn tâm huyết. Thật sự nói cho an cô nương sao? Sao trời có điểm do dự? Vì cái gì không? Giàn Đức Nhuận không quá minh bạch sao trời ý tưởng. Chủ tử có thể là cái kia sinh cơ thần điện thánh sứ tuy tùng. Cái kia thánh sứ nghe nói là mỹ nhân. Sao trời cảm thấy không tốt lắm? Ngươi cho rằng Vân hạo sẽ vứt bỏ tử toàn. Giàn Đức Nhuận buồn cười hỏi. Không, ta cảm thấy chủ tử sẽ bị ra bạo. Sao trời đúng trọng tâm lại nghiêm túc nói. Hắn hoàn toàn tin tưởng An Cô Nương sẽ làm ra loại chuyện này tới. Đặc biệt là tới rồi điệu tử cấp bậc đại lục lúc sau, giống như An Cô Nương tính tình thật là bắt đầu thả bay. Đặc biệt ở nào đó phương diện, thương đương cường thế. Hắn thật sự lo lắng, An Cô Nương biết nhà hắn chủ tử làm ra loại chuyện này lúc sau, sẽ phát sinh vô pháp vãn hồi hậu quả tới. Hiện tại còn không thể xác định, nếu không chúng ta xác định lúc sau, lại cùng tử toàn nói. Gia Đức nhuận nghĩ nghĩ lúc sau, hỏi, nếu là người kia căn bản là không phải Vân hạo nói. Bọn họ trước tiên nói, này không phải làm tử toàn phiền lòng sao? Ân, Sao trời thập phần đồng ý cái này đề nghị? Bậy hạ, chúng ta như thế nào có thể cùng sinh cơ thần điện người liên hệ thượng? Hơn nữa bọn họ vị kia thánh sư giống như địa vị rất cao, sẽ không dễ dàng thấy người ngoài. Sao trời tương đối lo lắng cái này? Không cần chúng ta đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ tìm đến chúng ta. Giàn nước nhuận cười nói, đừng quên! Chúng ta hiện tại linh thực chính là tương đương nổi danh. Hàn lá mau khiến cho nào đó người chú ý. Giàn Đức nhuận cười. Tử toàn là không nghĩ tới mấy thứ này, đó là bình thường. Nhưng là làm hắn tới nói, chính là biết, bọn họ như vậy gieo trồng linh thực, chính là sẽ xúc động nào đó người ích lợi. Đừng động ngày thường, người này là cỡ nào đạo đức tốt, thật sự xúc phạm đến bọn họ ích lợi thời điểm, rất nhiều người chính là lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. An tử toàn chính là không biết trong thành tình huống, nàng đang ở ngoài ruộng nhìn linh thực sinh trưởng. Chiếu cố này đó linh thực cũng không có gì khó, cũng liền gieo giống thu hoạch thời điểm, yêu cầu một ít nhân thủ. An tử toàn nhìn nhìn dẫn tới ngoài ruộng lệnh nước, trực tiếp đem ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch ném đi vào. Không sai, nàng linh thực bên trong có thể không có hủy diệt lực lượng, đúng là bởi vì nàng tưới trong nước lẫn vào nàng ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch. Ở linh thực sinh trưởng thời điểm không hấp thu có hủy diệt lực lượng thủy, tự nhiên liền sẽ không ở trưởng thành lúc sau có hủy diệt lực lượng. Như vậy so tinh lọc một gốc cây thành thục linh thực muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua, nàng có điểm kỳ quái, lúc ấy kia ma thú là bị hấp dẫn tới, như thế nào sẽ không có phá hư linh thực đâu. Bọn họ cũng không phải thần tiên, tự nhiên vô pháp suy đoán ra tới mục hồng nguyên trước đó ở bọn họ nơi này trôn hấp dẫn ma thú lại đây đồ vật. Có thể hay không là an tử toàn nhìn chạy qua dốc rách trong trèo dòng nước, nguyên tố dịch hẳn là so với kia cái đồ vật càng thêm hấp dẫn ma thú đi. An tử toàn nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì. Nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này mới trở về thành. Mà sắc trời ám châm lúc sau, có công nhân đi tiểu đêm, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, đột nhiên nhìn đến trong đất có có đoàn hắc ảnh. Tật! Có người muốn trộm linh thực. Công nhân một cái giật mình. Hô to một tiếng, thật à? Này một giọng nói, là ngoài ruộng kia đoàn hắc ảnh có động tĩnh. Vừa nhấc đầu, thảm lục thảm lục, liền cùng hai thốc quỷ ảnh dường như. Sợ tới mức người nọ kêu thảm thiết một tiếng, thình thịch một chút liền ngồi ở trên mặt đất. Trong phòng người nghe được động tĩnh, tất cả đều chạy ra tới. Làm sao vậy? Thật đâu? Bọn họ chính là chuyên môn phụ trách dự điện. Nếu là trong đất linh thực xảy ra vấn đề, bọn họ cũng muốn xui xẻo. Cái ngã người kia trên mặt không có một chút huyết sắc, duỗi tay, run rẩy chỉ vào phía trước. Mọi người theo hắn ngón tay xem qua đi, cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có thể là không ngừng truy vấn, tắc đâu. Chỗ nào rồi? Chạy, chạy cái kia lắp bắp nói, không, không phải ta, là, là ma thú. Ma thú. Mọi người vừa nghe, kia sát mặt nhưng tất cả đều thay đổi. Nơi này có ma thú sao? Tuy nói là ngoài thành. Nhưng là cũng không đến mức có ma thú chạy đến bọn họ nơi này tới nha. kia ma thú có phải hay không đói bụng, chạy tới muốn ăn linh thực. Có người lớn mật suy đoán, được đến chính là mọi người nhất trí xem thường. Núi rừng bên trong nhiều như vậy linh thực đâu? Phong trong núi linh thực không ăn, chạy đến bên này ăn linh thực. Đây là nào đầu ma thú đầu gốc như vậy có bệnh? Nhanh nói cho chủ tử bọn họ. Nơi này quản sự phân phó một tiếng, tới vài người, trước tuần tra. Đều đừng lơi lỏng. Chuyện này lớn như vậy, bọn họ nhưng không làm chủ được. An tử toàn vừa mới ngồi xuống, không đợi nghe giản đức nhuận nói chuyện, viện môn đã bị gõ vang. Ai nha? An tử toàn kỳ quái hỏi. Sao trời đã đi mở cửa, thực mau tiến bào, là phụ trách dược điển quản sự. Chủ tử, trong đất có ma thú. Tới này một đường, quản sự sắc mặt hảo điểm, nhưng là, hiện nhiên, bọn họ kia linh thực trong đất xuất hiện ma thú sự tình vẫn là vô pháp làm hắn trong lòng bình tĩnh. Lần này là ma thú chính mình chạy. Nếu là lần sau ma thú công kích người nhưng làm sao bây giờ? Ta đi xem. An tử toàn trực tiếp đứng dậy. Gia nước nhuận bọn họ tự nhiên cũng đi theo hướng ngoài thành đuổi. Tới rồi dược điền. xem xét một chút ma thú lui tới địa phương. An tử toàn biểu tình có điểm cổ quái. Ngẩng đầu nhìn nhìn giàn nước nhuận, giàn nước nhuận hỏi, liền nhìn đến kia một đầu ma thú sao? Là. Liền kêu một đầu. Nhìn đến ma thú người vội vàng nói. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Giàn nước nhuận khoát tay, làm người đều sau khi rời khỏi, lúc này mới hỏi, tử toàn, sao lại thế này? Khả năng thật là nguyên tố dịch đưa tới. An tử toàn một lóng tay ma thú đứng thẳng địa phương, vừa lúc là lệch nước bên cạnh, phỏng trừng là lại đây uống nước. Giàn nước nhuận ánh mắt sáng lên, nói, xem ra này nguyên tố dịch tương đương hấp dẫn ma thú, tử toàn. Ngươi có hay không nghĩ tới lại khai phá mặt khác một cái nổi danh chi lộ? An tử toàn lập tức minh bạch giản đức nhuận ý tứ trong lời nói, chiến đấu ma thú. Đúng vậy. Giản đức nhuận gật đầu, chúng ta ở trong núi khai quật linh thực thời điểm, nhìn đến có săn thú chiến sư bên người liền mang theo ma thú, có ma thú lúc sau, bọn họ sức chiến đấu tăng lên không ít. Mà có thể có một đầu chiến đấu ma thú, đối chiến sư tới nói là rất lớn phụ trợ. Chúng ta tổng không thể tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân liền hỏi, yêu cầu chiến đấu ma thú sao? Sao trời nhữ mày nói, hơn nữa, cũng không phải sở hữu ma thú đều tưởng trở thành chiến đấu ma thú. Không bằng, chúng ta đi hỏi một chút. An tử toàn ánh mắt sáng lên, hỏi. Ma thú có rất nhiều tự nguyện. Rốt cuộc cái này là có khế ước tồn tại. Bình đẳng khế ước ký kết nói, giữa hai bên sức chiến đấu là cho nhau tăng lên, đối lẫn nhau đều có chỗ lợi hỏi ai? Sao trời kỳ quái hỏi một câu? Đương nhiên là đi hỏi ma thú a. An Tử Toàn nói thiếu chút nữa không làm sao trời một cái lão đảo ngồi dưới đất, hỏi, hỏi ma thú. Đúng rồi. An Tử Toàn vui vẻ vỗ tay một cái, chúng ta cũng có thể khai một kiện người môi giới. Chuyên môn làm chính là ma thú cùng chiến sư chi gian giao dịch. Nói như vậy, chúng ta liền có thể không cần đã chịu giúp thúc, có thể tự bảo vệ mình càng có thể nhanh chóng nổi danh. An tử toàn càng nghĩ càng là cảm thấy hảo, lúc trước nàng như thế nào liền đã quên cái này đâu. Như vậy, vân Hạo là có thể càng mau biết chúng ta tới tìm hắn. An tử toàn nói làm giản đức nhuận cùng sao trời lặng lẽ lẫn nhau xem một cái, hiển nhiên, bọn họ vẫn là không có đem cái kia tin tức nói cho an tử toàn. Ta đi sơn linh bên trong nhìn xem, các ngươi liền ở bên này nhìn chằm chằm dược điền đi. An tử toàn lập tức phân công, dù sao cùng người giao tiếp sự tình. Vẫn là giao cho bệ hạ tương đối hảo Nàng không am hiểu Có thể Giàn nước nhuận gật đầu ngươi đi trong núi mang theo hát tử đi Giàn nước nhuận là luyến tiếp nhà mình tức phụ nhi Nhưng là Làm an tử toàn chính mình qua đi Hắn cũng lo lắng Ta mang theo tiểu hồng qua đi là được Trong thành ta cảm thấy cũng không an ổn An tử toàn nói Chúng ta còn muốn tìm một chỗ Về sau đương liên lạc địa điểm Không thể ở trong thành Cũng không thể quá hẻo lánh Đối với an tử toàn yêu cầu này, sao trời tiếp lời, giao cho ta. Loại chuyện này hắn am hiểu. Tiếp hảo, ta liền đi trước trong núi, trong thành sự tình liền giao cho các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, dù sao đã tới rồi ngoài thành, an tử toàn đem nàng ngày thường ngưng tụ tốt nguyên tố dịch giao cho giản nước nhuận. Cũng đủ một đoạn thời gian tới linh thực, nàng tác mang theo chim nhỏ trực tiếp vào sơn bệ hạ, ngài là muốn chính mình giải quyết chủ tử sự tình sao. Sao trời hiểu được, bệ hạ vẫn là muốn ở an cô nương phía trước, trước thăm dò đến tốt cùng. Ấn. Vốn là tưởng hôm nay buổi tối liền cùng tử toàn nói, nhưng là, cái này cơ hội xuất hiện, cũng làm giản đức nhuận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tử toàn có chuyện muốn nói, như vậy hắn liền đi trước thăm thăm, nhìn xem người kia có phải hay không vân hạo. An tử toàn hướng Sơn Linh bên trong đi, tự nhiên không thể đi ngày thường nhân loại dẫm ra tới lộ. muốn tìm ma thú. Tự nhiên là muốn tới ma thú lui tới địa phương, nhân loại thường xuyên đi địa phương, ma thú khẳng định cũng sẽ không đi. Ở sơn linh bên trong vừa đi chính là vài thiên, sơn linh bên trong cái gì cũng không thiếu, tự nhiên cũng sẽ không làm an tử toàn đói đến khát đến. Ngược lại bởi vì có chim nhỏ ở bên cạnh, cùng An Tử Toàn rượu rít nói chuyện thiếm, một chút đều không tỉnh mịch. Bọn họ đi rồi nhiều như vậy thiên, vẫn luôn đều không có đụng tới ma thú. Nếu muốn gặp được thích hợp ma thú Tự nhiên là muốn tiếp tục hướng bên trong hành cầu. An tử toàn ăn nướng tốt cá, chim nhỏ ở bên cạnh vui vẻ mổ trái cây, nhanh như chớp, một cái mao đoàn tử liền từ bên cạnh lăn xuống dưới. Bạch bạch một đoàn, đụng phải an tử toàn chân lúc này mới dừng lại, bị đụng phải cái hình chữ ít ngã trên mặt đất. An tử toàn cúi đầu vừa thấy, phụt một tiếng nở nụ cười. Rui tay, đem đầu hốc choáng váng thỏ con cấp phùng lên. Đỏ rực đôi mắt mở mịt nhìn an tử toàn. Phòng trừng còn không quá minh bạch nó như thế nào lại ở chỗ này đâu. Làm sao vậy? Lạc đường sao? An tử toàn buồn cười điểm điểm thỏ con cái chán. Thỏ con thật dài lỗ thai run lên một chút, hiện nhiên là không thích hứng cùng nhân loại như vậy gần tiếp xúc. Tử toàn, nó đói bụng. Chim nhỏ đột nhiên mở miệng. An tử toàn cười, trực tiếp đem thải tới trái cây đút cho thỏ con ăn. Thỏ con cái mũi kích thích hai hạ, sau đó... Tiểu chân trước bay nhanh ôm lấy trái cây, cái miệng nhỏ nhanh chóng gầm lên. Tiểu gia hỏa cũng thật là không thấy ngoại, hự hự gầm xong rồi một cái trái cây lúc sau, lại có thể liền ba ba nhìn chằm chằm an tử toàn. An tử toàn phụt một tiếng liền nở nụ cười, vẫn là cái tiểu tham ăn a. Nói, tiếp theo cấp thỏ con ăn. Nó chính là ai đến cũng không cự tuyệt, bay nhanh ăn lên. Chờ đến tiểu gia hỏa ăn no, bụng nhỏ đều phình phình, Xoan phì phi mông nhỏ thung tăng nhảy nhót chạy đi rồi. nay đáng yêu bộ dáng làm an tử toàn nhịn không được cười cái không ngừng, thật là quá đáng yêu. Như vậy một cái ngoài ý muốn, cũng không có làm an tử toàn để ở trong lòng. Bất quá chính là một cái tiểu gia hỏa thôi. Nhưng là, an tử toàn không biết chính là, đương thỏ con rời đi an tử toàn bên này lúc sau, vụ về động tác lập tức trở nên nhanh nhẹn lên. Thạch một chút ngày đi, ở thụ liên chi rổng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đông một chút, đụng vào một người, một thân màu trắng trường bảo, ở dưới ánh trăng phảng phất là phiếm nhu nhuận quan mang, hơi hơi không lưng, ngón tay thon dài phảng phất đều hợp lại mông lung quang, trực tiếp đem mập mạp thỏ con cấp sách lên, dơ lên trước mắt, tuấn mỹ dung nhan, thật là làm ánh trăng đều thất sắc vài phần, mỹ đến không giống kia phàm trần người, mỹ đến mơ ảo, lại một chút đều không mang theo một chút ít nữ khí, mỹ giống lộ ra anh khí, làm người vừa thấy liền rời không ra ánh mắt lệnh cô nương đỏ bừng gương mặt, nam nhân ghê ghét, lại chính mình chạy ra đi. Nam nhân mở miệng, thanh âm dễ nghe đến làm nhân thân tử phát to. Chẳng qua trong tay hắn sách theo này chỉ thỏ con chính là một chút đều không có cảm thấy phát to, nó chỉ là ở phát run. Nói cho ngươi không cần chính mình chạy loạn, như thế nào còn chạy loạn, còn phải bị chiến sư cấp bắt lấy sao? Nam nhân than nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng ở thỏ con trên mông chụp hai bàn tay. Thỏ con có rún lại tứ chi đều cuộn tròn ở bên nhau, hiển nhiên là sợ. Nam nhân khép cười một tiếng, liền biết trang đáng thương. Nói, không lưng buông tay. Vừa được đến tự do thỏ con tạch một chút liền chạy xa, trốn vào trong bụi cỏ không hề ra tới. Này nhát gan bộ dáng làm nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay thượng nhiễm xa lạ hơi thở làm nam nhân hơi hơi như mày, nhân loại. kia vật nhỏ bị nhân loại cấp bắt được, thế nhưng không xảy ra việc gì sao. Vừa rồi không cảm giác được nó bị thương, sao lại thế này? Ra tới, cho ta nói rõ ràng sao lại thế này? Nam nhân trầm giọng quát lớn một tiếng. Một bụi cỏ hơi hơi quế quơ, thỏ con không có xuất hiện, nhưng là lại vang lên mại thanh mại khí thanh âm, tỷ tỷ là người tốt, cho ta ăn cái gì? Nam nhân phụt một tiếng bật cười, không phải cho ngươi ăn cái gì chính là người tốt, còn như vậy tham ăn, tiểu tâm bị người bắt đem người nướng ăn. Mới không có. Tỷ tỷ sẽ không. Thỏ con giấu ở trong bụi cỏ phản bác một tiếng. Hắc, vật nhỏ thế nhưng sẽ tranh luận. Nam nhân mày nhảy dự, thỏ con là cảm giác được nam nhân tâm tình, nhanh chóng chạy xa. Nghe bụi cỏ rồng tất tất tác tác thanh âm, làm nam nhân không cấm mỉm cười. Nhân loại, có thể có cái gì thứ tốt. Nghĩ tới nơi này, nam nhân lắc đầu, rời đi. Đến nỗi an tử toàn bên kia, đã xác định nàng sách lược. Đều đưa ra đi sao. An tử toàn hỏi chim nhỏ. Đưa ra đi. Chim nhỏ liên tục gật đầu, ta nói cho bọn họ, nếu là muốn hợp tác nói, có thể tới tìm ta. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. An tử toàn yên tâm. Dù sao cùng ma thú nói chuyện hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nàng tiến vào núi rừng vì chính là trước thử thử ma thú ý tứ. Có ma thú sẽ tưởng cùng người hợp tác, có tự nhiên là không nghĩ hợp tác. Mặc kệ thế nào. Đây đều là song hướng lựa chọn, ai đều cưỡng bách không được. Liên ở an tử toàn trở về đi thời điểm, trong thành giàn đức nhuận rốt cục là chờ tới rồi hắn phải đợi người. Công tử thỉnh đi. Trước cửa tiếp người hoa lệ xe ngửa thuyết minh tới thỉnh bọn họ người bối cảnh bất phàm. Giàn đức nhuận nhìn nhìn xe ngửa cười nói, các ngươi gia chủ người, không có phương tiện lộ ra thân phận sao. Người tới hơi hơi mỉm cười, nói, tự nhiên không phải. Chúng ta là sinh cơ thần điện phân điện người. Thỉnh công tử đi phân điện một tự. Nguyên lai like là sinh cơ thần điện người. Già nước nhuận hơi hơi mỉm cười. Ta đây thật là muốn đi một chuyến. Nói xong, già nước nhuận lên xe ngựa, đi theo đi sinh cơ thần điện phân điện. Sinh cơ thần điện tự nhiên là ở cùng chiến thành tương đương tốt vị trí, chỉ ở sau này cùng chiến thành không chế giả chiến thần điện. Vừa đi tiến sinh cơ thần điện phân điện phụ cận, lập tức liền cảm giác được trên người nhẹ nhàng rất nhiều. Nơi này hủy diệt lực lượng đều thiếu không ít. Có thể tưởng tượng, nếu là ở sinh cơ thần điện đại bảng doanh, nơi đó là không có chút nào hủy diệt lực lượng, khẳng định sinh hoạt đến cùng thoải mái nhẹ nhàng đi. Khó trách rất nhiều người đều là muốn vãng sinh cơ thần điện nơi thế lực phạm vi bên kia đi. Ở đông đảo thần điện trung, xem ai tín ngưỡng giả nhiều, kia thần điện lực lượng cũng liền càng cường. Thực hiện nhiên, ở tín ngưỡng giả tỷ lệ thượng, tự nhiên là sinh cơ thần tín ngưỡng giả nhiều, hướng tới quang minh thoải mái vốn chính là bất luận cái gì sinh vật bản năng. Tới rồi, công tử, xin theo ta tới. Người hầu nói xong lúc sau, mang theo giản đức nhuận hướng vân trong điện mặt đi. Không thể không nói, này sinh cơ phân điện thật là nguy nga trang nghiêm, nơi trốn nhìn ra được là trải qua tinh điều tế chác, phí không ít tâm tư. Nhưng là, này tinh xảo đều không phải là là keo kiệt tinh mỹ, mà là mang theo bảng bạc đại khí, làm người từ bước vào sinh cơ phân điện thời khắc đó khởi. Đã bị thật sâu chấn động trụ. Cũng cũng may giản đức nhuận là xuất thân hoàng thất, còn không đến mức luôn cuống. Điểm này trường hợp thật đúng là chấn không được hắn. Giản đức nhuận đi theo người hầu phía sau, bình tĩnh đi vào. Mang theo giản đức nhuận tới rồi một cái nho nhỏ thiên điện, ngồi xuống. Đợi sau một lúc lâu, lúc này mới đi vào tới người mặc đẹp đẽ quý giá bạch đi hề nam tử. Không chút khách khí hướng chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía giản đức nhuận. Ngươi chính là cấp cùng chiến thành các gia hiệu thuốc cung cấp linh từ người. Nay không chút khách khí ngữ khí, làm giàn nước nhuận cười nhạo một tiếng, các ngươi nếu là không điều tra rõ ràng, hà tất mời ta lại đây. Gia nước nhuận chính là trực tiếp chỉ ra, là sinh cơ phân điện người thỉnh bọn họ lại đây. Đều không phải là là chính hắn muốn lại đây. Thái độ tốt nhất khách khí một chút. Nam tử mày nhăn lại. Không nghĩ tới còn có người thế nhưng dám can đảm đối bọn họ sinh cơ phân điện người như thế không khách khí ra hỏa. Là đầu góc có tật xấu sao? Các ngươi linh thực là như thế nào tới? Nam tử áp xuống trong lòng hòa khí, tâm bình khí hòa hỏi. Giàn Đức Nhuận buồn cười nhìn Nam tử, không nói một lời. Vì sao không nói lời nào? Nam tử không phải một cái có nhẫn mại người, nhìn thấy Giàn Đức Nhuận cái này phản ứng, trực tiếp quát lớn nói. Chúng ta mưu sinh thủ đoạn vì sao phải nói cho cấp người khác. Giàn Đức Nhuận hỏi ngược lại. Nam tử bị những lời này cấp nghẹn một chút, theo sau một phép cái bàn, lớn mật. Như thế nào? Giàn Đức Nhuận một chút đều không sợ hãi, ngược lại là thong thả ung dung sửa sang lại một chút chính mình cổ tay háo, muốn minh đoạt không thành. Giàn Đức Nhuận nói làm Nam tử mặt nháy mắt đỏ lên. Đến nỗi Nam tử là tức giận vẫn là xấu hổ và giận dữ, Giàn Đức Nhuận liền không quan tâm. Hắn hoàn toàn không thèm để ý nam tử phản ứng, ngược lại là thảnh thơi uống nước trà. Nam tử ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, hung tợn nhìn chằm chằm giàn nước nhuận, theo sau thật mạnh một phách cái bàn, đừng cho mặt lại không cần. Ta nhưng thật ra không quá minh bạch, như thế nào cấp mặt không biết xấu hổ. Giàn nước nhuận buồn cười hỏi: "Sinh cơ thần điện người liền có thể tới đoạt người khác mưu sinh thủ đoạn, làm chúng ta đói chết sao?" Ai muốn cấp các ngươi mưu sinh thủ đoạn? Nam tử khinh thường nói. Các ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, chúng ta xin cơ phân điện căn bản là trướng mắt. Trướng mắt còn tới hỏi. Già nước nhuận hư lệnh một tiếng, trực tiếp chọc thùng nam tử rối trá mặt nạ. Ngươi! Chúng ta chỉ là tới hỏi một chút mà thôi. Thanh Thúy huyển chuyển thanh âm vang lên, làm người vừa nghe, phảng phất là kia trong rừng chim chóc mỹ diệu tiếng ca. Già nước nhuận quay đầu xem qua đi, chỉ thấy màu trắng váy áo phát họa ra nữ tử mạn rượu dáng người cùng đừng nói kia một trương mỹ diễm động lòng người dung nhan làm người không nghĩ rời đi ánh mắt mỹ thật là mỹ chỉ là này nữ tử mỹ đến thanh lãnh dù cho mỹ diễm lại cũng phảng phất hoa tươi nhiễm băng xương giống nhau làm người không dám tới gần sợ kinh nhường nàng nam tử tạch một chút từ ghế trên đứng lên cung kính hành lễ thánh sứ thánh sứ hơi hơi gật đầu đi tới thủ vị ngồi xuống quay đầu vừa thấy vẫn luôn ở nhìn chăm chăm nàng giàn nước nhuận thánh sứ trên mặt lộ ra lập tức hiểu rõ tươi cười từ nhỏ đến lớn nam nhân như vậy chuyên chú ánh mắt nàng thật là thấy nhiều cũng liền không có cái gì cảm giác thánh sứ là không có gì cảm giác nhưng là nam tử chính là bất mãn quát lớn một tiếng nhìn cái gì mà nhìn giàn nước nhuận rốt cục là hoàn hồn khinh thường nhìn lướt qua cái kia nam tử thật là nhảm chán ra hỏa hảo người tới là khách không thể vô lễ. Thánh sứ ôn nhu quát lớn một tiếng, ngồi đi. Giai Đức nhuận lúc này mới từ Vân Hạo trên người thu hồi ánh mắt. Không sai, từ ban đầu hắn xem người liền không phải cái này cái gì Thánh sứ, mà là đứng ở Thánh sứ bên người Vân Hạo, tuyệt đối là Vân Hạo. Hắn cùng Vân Hạo nhận thức đã bao nhiêu năm, hắn sao có thể sẽ nhận sai? Vấn đề là hiện tại Vân Hạo mặt tông trầm, liền cùng không quen biết hắn giống nhau. Vân hạo đây là mất trí nhớ vẫn là làm bộ không quen biết hắn. Giàn Đức nhuận đem ánh mắt thu hồi, trước đem trước mắt sự tình những phó qua đi lại nói. Vị công tử này, ta thỉnh ngươi tới không có ý khác. Thánh sứ hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, nghe nói các ngươi ở bán ra linh thực, ta chỉ là muốn biết, các ngươi linh thực có phải hay không thật sự đem bên trong hủy diệt lực lượng cấp tinh lọc sạch sẽ. Tự nhiên, Giàn Đức nhuận khẳng định gật đầu. Từ toàn đều có thể cho bọn họ lợi dụng hủy diệt lực lượng tới tu luyện, lại sao có thể tinh lọc không sạch sẽ những cái đó linh thực bên trong hủy diệt lực lượng. Đan dược, là chiến sư thường xuyên sẽ sử dụng, nếu là bên trong hủy diệt lực lượng không rõ trừ sạch sẽ nói, chính là sẽ cho chiến sư mang đến không tốt ảnh hưởng. Nói như vậy, sẽ hủy hoại chiến sư. Thánh sư nói nói xong, làm giảng đức nhuận nghe ra tới nàng ý tứ trong lời nói. Thánh sư ý tứ là không tin chúng ta cung cấp linh thực bên trong không có hủy diệt lực lượng. Không phải không tin, chỉ là, hy vọng các ngươi có thể nhiều cẩn thận kiểm tra kiểm tra, vạn nhất nếu là có tàn lưu hủy diệt lực lượng, đã có thể không phải băng nhân, mà là hại người. Thánh sư hơi hơi mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ, thật là làm người nghe liền thoải mái. Càng đừng nói nàng mục đích vẫn là vì chiến sư hảo, cũng không phải vì nàng chính mình. Như vậy thiện lương. Chính là làm nàng càng có mị lực. Già nước nhuận đối mặt như vậy ôn nhu thiện lương thánh sứ, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nói chúng ta linh thực không có bất luận cái gì hủy diệt lực lượng, thánh sứ không tin sao. Không phải không tin, chỉ là, hy vọng các ngươi linh thực có thể càng tốt bảo đảm một chút. Vạn nhất nếu là có tàn lưu nói, sẽ hại người. thánh sứ cười khẽ một tiếng nói, nay không nhanh không chậm thanh âm, nghe khiến cho người thoải mái không thôi, hình như là gió mát phất mặt lệnh người vui vẻ thoải mái. Thánh sư ý tứ là lo lắng ta linh thực bên trong sẽ có một ít chúng ta không kiểm tra ra tới hủy diệt lực lượng tàn lưu. Gia Nước Nhộn Tựa Hồi là hiểu được Thánh sư ý tứ, hỏi một câu, là cái dạng này. Thánh sư hơi hơi gật đầu, kia hủy diệt lực lượng nhất giả hoạt, không chỗ không ở. Chúng ta đây muốn như thế nào xác định linh thực không có hủy diệt lực lượng đâu? Gia Nước Nhộn đem vấn đề vứt cho Thánh sư. Chúng ta sinh cơ phân điện người có thể cung cấp cho các ngươi một ít trợ giúp, các ngươi thu hoạch linh thực. Chúng ta có thể giúp các ngươi kiểm tra đo lường, nếu là đủ tư cách nói, tự nhiên là có thể cung cấp cấp hiệu thuốc, đi luyện chế đăng dược. Chúng ta đây thu hoạch thời điểm, sinh cơ phân điện người trực tiếp qua đi kiểm tra đo lường sao. Kia khá tốt, ta không ý kiến. Giàn Đức nhuận lập tức tiếp lời nói. Hồ nháo. Nam tử quát lớn một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta sinh cơ phân điện người đều không có sự tình làm sao. Kia muốn thế nào? Giàn Nước Nhuận buồn cười hỏi. Không bằng các ngươi đem các ngươi thu hoạch linh thực trực tiếp vận đến chúng ta nơi này, chờ đến chúng ta kiểm tra đo lường hảo lúc sau, lại phân biệt đưa cho các gia hiệu thuốc. Thánh sứ cấp ra một cái phương pháp giải quyết tới. Kia cũng có thể. Giàn Nước Nhuận nhưng thật ra tương đương dễ nói chuyện, ta sẽ cùng các gia hiệu thuốc người ta nói làm cho bọn họ đến lúc đó tìm sinh cơ phân điện tới môn hóa. Như thế tình truyện của chúng ta, chúng ta một thu hoạch lúc sau, liền phái người cấp vật tới, cũng không chậm trễ chúng ta tiếp tục gieo trồng linh thực. Nam tử cười nhạo một tiếng, ngươi cho chúng ta sinh cơ phân điện là cái gì? Nào có nhiều như vậy thời gian phân cho các ngươi, chuyên môn kiểm tra đo lường, nay cũng không được, kia cũng không được, ngươi muốn thế nào? Giản nước nhuận buồn cười hỏi. Ngươi đem linh thực trực tiếp bán cho chúng ta, chúng ta kiểm tra đo lường xong rồi sẽ lại bán cho hiệu thuốc. Kiểm tra đo lường là tinh tế việc, ai biết thời gian. Đỡ phải hiệu thuốc suốt ruột chờ, chúng ta như vậy liền hảo thống nhất ăn bài. Nam tử dõng dạc nói, trực tiếp đem Giản nước nhuận cấp khí cười. Người ta lại đây, chính là chuyện này sao? Giản nước nhuận hỏi một câu. Tự nhiên, thánh sứ gật đầu, đây là quan hệ đến mạng người đại sự. Tự nhiên muốn nghiêm cẩn đối đáy. Nếu là chuyện này nói, chúng ta liền không có cái gì hảo nói. Giản Đức Nhuận trực tiếp đứng dậy, cáo tử. Đứng lại. Nam tử lợi sất một tiếng, người này cũng qua không coi ai ra gì đi. Công tử, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn chiến sư bởi vì ngươi sơ sẩy mà bỏ mạng không thành. Thánh sứ mày đẹp nhíu chặt, bất mãn nhìn Giản Đức Nhuận, đôi mắt đẹp bên trong mang theo nhàn nhạt lên án, tựa hồ là ở khiển trách Giản Đức Nhuận vô lương cách làm. Gian nước nhuận nở nụ cười, Thánh sứ, ngươi giống như quên mất. Những cái đó không có loại trừ hủy diệt lực lượng linh thực, cũng sẽ bị luyện chế thành đan dược, chiến sư như cũ sẽ dùng. Thánh sứ hơi hơi sửng sốt. Cho nên chúng ta bán ra linh thực thế nào đều không có quan hệ, không nhọc các ngươi lo lắng. Dứt lời, Gian nước nhuận đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên mặt tươi cười có chút cứng đờ Thánh sứ. Nếu không có việc gì, ta liền cáo tử. Làm càn. Nam nhân tức giận đến nổi giận quát một tiếng, liền phải tiến lên ngăn lại giản đức nhuận. Hắn cho rằng hắn là cái thứ gì. Thế nhưng dám can đảm ở bọn họ sinh cơ phân điện làm càn. Đứng lại. Thánh sứ kiều sắt một tiếng, theo sau, đối với giản đức nhuận lộ ra ôn hòa tươi cười. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng không hảo ngăn đón công tử. Chỉ là hy vọng công tử có thể vì chiến sư nhiều hơn suy xét, không cần làm ra cái gì hối hận chung thân sự tình tới mới là ân gia nước nhuận ý vị không rõ lên tiếng theo sau thong dong rời đi Thánh sứ, ngươi khiến cho hắn như vậy đi rồi Nam tử không cam lòng dỗi tay một lóng tay cửa loại này không biết tốt xấu người như thế nào khiến cho hắn đi rồi không có biện pháp chẳng lẽ chúng ta còn có thể cưỡng bách bọn họ không được sao Thánh sứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng tràn đầy thất vọng Thánh sứ, nam nhân không cam lòng gọi một câu Thôi Thánh sứ xua tay, không phải mỗi người đều muốn cho chiến sư càng tốt. Thánh sứ đều nói như vậy, nam nhân tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể là căm giận rời đi. Trong lòng còn lại là đang mắng dản đức nhuận không biết điều, không bằng làm ta đi khuyên nhủ hắn, vẫn luôn không nói một lời. Vân Hạo đột nhiên mở miệng, làm Thánh sứ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, theo sau lại tràn đầy lo lắng. Người kia tựa hồ không tốt lắm nói chuyện. Vân Hạo bên môi xả ra một chút tươi cười. Không sao, tổng muốn đi thử thử. Có vân hạo những lời này, thánh sứ tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi gật đầu, kia hạo, ngươi tận lực đi thử thử. Nếu có thể nhiều một phần lực lượng tới thanh trừ hủy diệt lực lượng kia thật là thật tốt quá. Vân hạo hơi hơi một gật đầu, xoay người rời đi. Ngay cả này bóng dáng đều là như vậy tiêu sái không kềm chế được, xem đến thánh sứ lặng lẽ đỏ mặt. Giàn nước nhuận mới trở lại chính mình chỗ ở, mới vừa tiến sân. Lại phát hiện bên trong đã có một vị khách không mời mà đến. Giàn nước Nhuận lại cùng không có nhìn đến người nọ dường như, lập tức hướng phòng đi đến. Khoanh tay mà đứng Vân hạo hơi hơi nhúng mày, chân dài hơi hơi kéo dài qua, chặn giản Đức Nhuận đứng đi. Như thế nào? Sinh cơ phân điện người đã quản đến trong nhà người khác tới không thành. Giàn nước Nhuận cười lạnh một tiếng, đối mặt Vân hạo hắn đương nhiên là sẽ không luôn uống. Không chỉ có sẽ không luôn uống, lại còn có có một bụng hỏa. Tên huấn đảo này là thật sự đầu óc có bệnh vẫn là giả. Đừng tưởng rằng đứng ở chỗ này, trang cao thâm khó đoán liền có thể. Giản Đức Nhụn, Vân Hạo mở miệng, thanh âm không giống dị vãng lạnh băng, ngược lại làm Giản Đức Nhụn cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Giản Đức Nhụn cảnh giác nhìn Vân Hạo, không nói gì, càng không có tiến lên tương nhận. Hiện tại thực tế tình huống đối bọn họ rất là bất lợi, hắn lại không phải điên rồi. Ở tình huống không rõ thời điểm, tùy tiện cùng Vân Hạo tương nhận. Thánh sứ đề nghị ngươi vì sao không đáp ứng. Vân hạo hơi hơi nhúng mày, mang theo một loại trên cao nhìn xuống cao ngạo. Cương đạo tới đoạt đồ vật, ta còn cần mang ơn đội nghĩa sao? Già nước nhuận cũng không phải là mềm yếu người, cường ngạnh lên, tự nhiên là có thuộc về hắn vua của một nước uy nghi. Các ngươi bản tính đánh đến quá tinh. Nàng đâu? Vân hạo cũng không có để ý tới giả nước nhuận nói, ngược lại là đột ngột nói không liên quan hai chữ. Già nước nhuận hơi hơi sừng sốt ngay sau đó hiểu được, ngươi nhớ rõ, nói cách khác, vân hạo vì cái gì hỏi tử toàn, ta đương nhiên nhớ rõ. vân hạo buồn cười nhìn giàn đức nhuận, thật không nghĩ tới các ngươi còn lại đây, nhớ rõ liền dễ làm. giàn đức nhuận ánh mắt sáng lên, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? khổ chung, vân hạo nhướng mày hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hẳn là có cái gì khổ chung. vừa nghe vân hạo lời này giả nước nhuận sắc mặt liền trầm xuống dưới. nếu không có khổ chung, ngươi lại đây làm gì? xem ra, vân hạo vẫn là bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng, không phải trước kia vân hạo. nếu hiện giờ vân hạo đã bị ảnh hưởng, hắn đương nhiên không thể giống như trước như vậy cùng vân hạo nói chuyện, tiết lộ quá nhiều bọn họ sự tình. ai biết bị ảnh hưởng vân hạo, trong đầu tưởng chính là cái gì? bọn họ muốn làm vân hạo khôi phục bình thường, cũng không đại biểu vân hạo còn không có bình thường. Bọn họ liền trước bị lăn lộn bên trong đi. Đặc biệt Vân Hạo rõ ràng là bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng, lại xuất hiện ở sinh cơ phân điện. Việc này nghĩ như thế nào, như thế nào quỷ dị. Thánh sứ điều kiện, các ngươi thật sự không đáp ứng. Vân Hạo rốt cục là nhắc tới chính sự. Ngươi thấy ta đã làm thâm hụt tiền mua bán. Giàn Đức nhuận hỏi lại. Hắn tự hỏi Vĩ Hoàng ở thủ hạ của hắn, còn không có thâm hụt tiền quá. Một quốc gia hắn đều sẽ không cho phép thâm hụt tiền. Hiện giờ, trong tay hắn liền như vậy một cái mua bán, chẳng lẽ, hắn sẽ thâm hụt tiền? Thâm hụt tiền kia bất quá là tiền trình, chờ đến mất mạng, chính là tổn thất lớn. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu, tựa hồ rất là tiếc nuối giảng Đức Nhuận không thức thời vụ. Ngươi tới là muốn làm gì? Giảng Đức Nhuận trầm giọng chất vấn nói. Cho các ngươi tốt như vậy một cái cơ hội, các ngươi không hiểu nắm chắc, tiểu tâm về sau ra cái gì ngoài ý muốn. Vân hạo cảnh cáo một tiếng, xoay người liền đi. Giàn Đức nhuận hừ lạnh một tiếng, vậy thử xem xem. Vân hạo không có nói nữa, mà là trực tiếp rời đi. Giàn Đức nhuận chau mày, nghĩ nghĩ lúc sau, trực tiếp trở về phòng. Quả nhiên, nay sinh cơ phân điện liền không phải cái gì thứ tốt. Đánh vì chiến sư tốt ngụy trang, tưởng từ bọn họ trong tay vào tiền. Ý tưởng con rất không tồi, chỉ tiếp, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Sẽ không bạch bạch làm sinh cơ phân điện người cấp chiếm tiện nghi đi. Hiện giờ, cũng may sinh cơ phân điện còn muốn thể diện, bọn họ liền phải lợi dụng cái này, nhanh chóng thành lập chính mình thế lực. Vào lúc ban đêm, sao trời phong trần mệt mỏi trở về, trên mặt tươi cười làm Giản Đức nhuận đoán được chuyện của hắn tiến hành hẳn là thực thuận lợi. Tìm được thích hợp địa phương. Giản Đức nhuận hỏi. Sao trời đột nhiên rót hai chén nước lúc sau, lúc này mới gật đầu, hương phấn nói. Tìm được rồi. Liên ở ngoài thành, kia địa phương là một mảnh rừng trúc, có suối nước xuyên qua, hoàn cảnh thanh đũ rừng trúc mặt sau vẫn là núi rừng, thực gần ấp. Sao trời lấy qua giấy bút tới, cấp giản đức nhuận đại khái vẽ một chút vị trí, bên này chúng ta có thể kiến phòng ở, nếu là tìm người nói, không dùng được nửa tháng là có thể chuẩn bị cho tốt. Trực tiếp biến thành nhà gỗ, cái này liền đơn giản rất nhiều. Mấu chốt là khoảng cách thành chỉ có một khoảng cách không có người lánh tự nhiên là tìm không thấy. Đi trên đường còn có mấy cái địa phương có thể thiết trí trạm kiểm soát. Nếu là thật sự An cô nương đem ma thú sinh ý cấp làm lên, bên này trạm kiểm soát đều có thể phóng thượng ma thú, tới giúp đỡ chúng ta thủ vệ. Sao trời càng nói càng là hư vấn. tuy nói còn không có một đầu ma thú đồng ý, bọn họ cũng không có một đơn sinh ý, nhưng là, hắn cũng đã thấy được tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Ân, là cái không tồi địa phương. Giàn Đức nhuận gật đầu, thử toàn không sai biệt lắm nên trở về tới đi. Trở về lúc sau, chúng ta liền chuyển nhà. Ngày mai ta đi liên hệ người, kiến phòng ở. Như vậy cấp. Sao trời sừng sốt? Bậy hạ, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Sao trời lập tức suy nghĩ cẩn thận? Xin cơ phân địa người tìm tới. Giàn Đức nhuận nói được nhưng thật ra tương đương bình tĩnh. Nhưng là, sao trời vô pháp bình tĩnh? Chủ từ sao? Bệ hạ là nhìn thấy nhà ta chủ tử sao? Sao trời nôn nóng truy vẫn nói? Nhìn thấy hắn? Già nước nhuận gật đầu thừa nhận, hắn nhận thức ta, chẳng qua, vẫn là đã chịu hủy diệt lực lượng ảnh hưởng, cả người đều không giống nhau. Sao trời tâm tình phức tạp không biết muốn nói gì, nghĩ nghĩ, rốt cuộc mở miệng, vậy chờ An cô nương trở về cùng An cô nương nói một chút đi. Rốt cuộc làm sao bây giờ, vẫn là làm An cô nương chính mình đi quyết định. Ít nhất, Bọn họ hiện tại là tìm được chủ tử. Chỉ là, chủ tử vì cái gì sẽ ở sinh cơ phân trong điện? Hắn không phải bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng sao? Sao trời tưởng không rõ, chẳng lẽ, chủ tử là muốn mượn sinh cơ lực lượng tới đuổi đi trong thân thể hủy diệt lực lượng? Giàn Đức Nhuận lắc đầu, hắn cũng không rõ, nhưng là, hắn biết Vân Hạo không phải đơn giản như vậy người. Người khác nếu là như vậy lựa chọn nhưng thật ra có khả năng, nhưng là Vân Hạo nói. Hán Tổng cảm thấy sẽ không như thế. Nghĩ tới nơi này, giả nước nhuận đem sinh cơ phân điện yêu cầu nói cho sao trời nghe. Sao trời vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, theo sau mặt bị tức giận đến phát thanh, đột nhiên một phách cái bàn, sinh cơ phân điện người cũng quá không biết xấu hổ. Chuyện như vậy đều làm được, còn nói như vậy đường hoàng, này ra mặt độ dày cũng quá biêu hắn đi. Bọn họ khẳng định sẽ không bên ngoài đi lên. Giả nước nhuận khép cười một tiếng nói. Sinh cơ phân điện bên ngoài vẫn là sẽ bảo trì bọn họ phong độ, chỉ sợ sẽ đang âm thầm động thủ làm sự tình. Chúng ta liền nhiều cẩn thận một chút, trước đem kia địa phương thu thập ra tới. Giàn Đức Nhuận nói, gần nhất linh thực bán đều là quý linh thực, bọn họ trong tay tiền ở một chỗ không ai muốn địa phương thu thập ra tới mấy gian nhà gỗ vẫn là không có vấn đề. Thức mau, Giàn Đức Nhuận cùng sao trời liền hành động lên. Đến nỗi sinh cơ phân điện sự tình, bọn họ cũng là đề phòng chẳng qua gần nhất hẳn là sẽ không lập tức có chuyện. Rốt cuộc sinh cơ phân điện vẫn là muốn mặt. Già Đức Nhụn bên này vừa mới từ chối sinh cơ phân điện, bọn họ lập tức liền có chuyện. Chẳng phải là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới rốt cuộc là ai ở nháo sự sao? Liên ở Già Đức Nhụn bọn họ vội vàng lộng phong ở thời điểm. Mục Hồng Nguyên lại ở mục gia sắp khí điên rồi. Bị đả thương hắn, dưỡng thương liền dưỡng hơn nửa tháng. Chờ đến hắn hảo đến không sai biệt lắm, thế mới biết một cái tin dữ. Hiệu thuốc sinh ý cũng giao cho mục phái tưởng đi xử lý. Trong tay hắn căn bản là không có mặt khác sinh ý. Có thể làm sự tình, đơn giản chính là thu thuê. Nhưng là, này thu thuê gì đó đều là có chướng nhưng cha, hắn liền tính là tưởng từ giữa làm điểm cái gì tay chân đều không có cơ hội. Hắn tương đương chính là bị phụ thân cấp hoàn toàn từ bỏ. Này, sao lại có thể? Đi, đem này phong thư từ cấp tiểu thư đưa qua đi. Mục Hồng Nguyên bay nhanh viết một phong thư tử, làm hắn Tâm Phúc gã sai vật đưa ra đi. Phải biết rằng, bọn họ Mục gia đừng nhìn là phụ thân hắn là gia chủ, nhưng là Mục gia chân chính người Tâm Phúc lại là hắn Nhị thúc. Nhị thúc cả đời không có đón dâu, ngày thường cũng mặc kệ sự tình trong nhà, nhưng là Tiêu Biêu hạng thực lực lại là Mục gia chân chính đương gia người. Nhị thúc lời nói, ngay cả phụ thân hắn cũng không dám phản bác. Hắn muội muội thông minh. Từ nhỏ thời điểm liền dính nhị thúc. Tự nhiên ở trong gia tộc, hắn muội muội chính là có bất đồng giống nhau địa vị, đừng nhìn là con vợ lẽ tiểu thư, nói ra nói, so với hắn cái kia con vợ cả đại ca còn dùng được. Thư tử đưa đến lúc sau, mục thục nghi tố bạch ngón tay xem xong thư tử, than nhẹ một tiếng, ta đã biết. Tiểu thư, ngài gã sai vật khó hiểu hỏi. nay nhị thiếu gia ở trong nhà chính là mắt thấy địa vị khó giữ được. Tiểu thư rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết ta? Thôi, ta đây liền cùng nhị thúc nói một tiếng, trở về một chuyến. Mục thục nghi nói vừa nói xong, gã sai vật huyền tâm rốt cuộc là rơi xuống đất, liên tục đáp lời. Mục thục nghi vội vàng đi mục hàng sâm sân, nơi này trừ bỏ một cái hầu hạ hắn lao nô ở ngoài, không còn có người ngoài. Mục hàng sâm, mục gia nói một không hai, ngay cả gia chủ cũng không dám vi phạm hắn mệnh lệnh người. Lại một mình ở tại như vậy một chỗ yên lặng thôn trang thượng. Nói ra đi đều không có người tin tưởng. Ai sẽ nghĩ đến, năm đó khí phách hăng hái mục gia nhị gia sẽ đột nhiên yên lặng xuống dưới, ru ru trong nhà liền như vậy lánh đời không ra. Mục thục nghi sửa sang lại một chút chính mình dung nhan lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng khâu vang lên viện môn. Đừng nhìn giống như nàng ở nhị thúc bên này rất được sủng dường như, kỳ thật, nàng chính mình trong lòng minh bạch. Mười mấy năm nỗ lực như cũ không có làm nàng đi vào nhị thuốc trong lòng. Đối với nhị thuốc tới nói, nàng bất quá chính là so với kia chút ngày thường không thấy tiểu bối nhiều một chút quen mắt thôi. Bất quá, liền tính là như vậy lại như thế nào? Nhị thuốc sẽ không đối ngoại nói cái gì, nhưng là, ít nhất nàng có thể chế tạo ra tới, nàng ở nhị thuốc trước mặt được sùng ái biểu hiện giả dối. Có cái này liền cũng đủ nàng ở mục ra dừng chân. Hương chi? Nhị thúc là một cái đối cái gì đều không có hứng thú người, càng sẽ không bởi vì nàng một ít động tác nhỏ liền đi giải thích người. nay liền cho nàng rất nhiều tiện lợi. Viện môn khai một cái khe hở, bên trong lão nô nhìn đến nàng lúc sau, khàn khàn thanh âm hỏi, nhị tiểu thư, có gì phải làm sao? Phiên thoái giúp ta thông bẩm một tiếng, ta tới cùng nhị thúc chào từ biệt. Trong nhà có điểm sự tình, ta đi về trước một chuyến, qua mấy ngày lại trở về. Mục Thục Nghi cười dùng nàng nhất ôn nhu nhất ngoan ngoan thanh ấm nói. Nhị tiểu thư thỉnh chờ một lát. Lão nô nói xong, đóng lại viện môn, đi vào thông bẩm. Mục Thục Nghi sắc mặt tươi cười đột nhiên một suy sụp, một cái hạ nhân còn như vậy khoe khoang. Cũng không biết làm nàng đi vào chờ sao. Bất quá, người này là nhị thúc hạ nhân, nàng cũng chỉ có thể nhị. Nghe được viện môn tiếng vang, Mục Thục Nghi lập tức đôi khởi tươi cười tới. Viện môn như cũng là khai một cái khe hở, lão nô mở miệng nói, nhị gia nói, nhị tiểu thư cứ việc trở về là được. Ý tứ này chính là liền thấy đều không nghĩ thấy nàng. Mục thục nghi kêu kêu một cái nan khám à. Mười mấy năm, cuối cùng, thế nhưng vẫn là như vậy không bị người đại thấy. Áp xuống trong lòng xấu hổ và giận dữ, mục thục nghi giơ lên gương mặt tươi cười, gật đầu, ngoan ngoãn nói, phiền toái người, ta xử lý xong sự tình trong nhà. Lập tức liền sẽ trở về. Nói xong, xoay người rời đi. Nghe được phía sau viện môn vang một tiếng đóng lại, duy trì ở mục thục nghi trên mặt tươi cười lệch cạch một chút biến mất không thấy, kia mặt chầm đến, liền cùng lập tức muốn sấm sét tầm ẩm mưa to như chút nước dường như. hít sâu một hơi, mục thục nghi vẫn là phải bưng pha chịu nhị thúc coi trọng cái giá, hồi mục ra. Nàng con phải hảo hảo vì chính mình huynh trưởng chống lưng đâu. Về đến nhà lúc sau. Mục Thục Nghi cũng không có lập tức đi gặp chính mình phụ thân, mà là đi trước nhìn chính mình huynh trưởng. Nhìn kia trên người mới tốt thương, Mục Thục Nghi thất kinh hỏi, đây là có chuyện gì? Đều không có cho người chữa thương sao. Phụ thân nói muốn cho ta phát triển trí nhớ. Mục Hồng Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Mục Phái tưởng tên hôn đằng kia, ta cũng sẽ không như vậy xui xẻo. Mục Thục Nghi tức giận đến cũng là không được, máng, Mục Phái tưởng thật là thật quá đáng kia cũng không có cách nào. Mục Hồng Nguyên bất đắc dĩ nói, Mục Phái tưởng quá có thủ đoạn, chúng ta so không được. Thủ đoạn. Mục Thục Nghi lạnh lùng cười, ca, ngươi đừng động, còn không phải là hiệu thuốc sinh ý sao. Chúng ta sẽ lấy về tới. Ngươi có biện pháp. Mục Hồng Nguyên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn chính mình muội muội. Mục Thục Nghi gật đầu, ta tự nhiên có ta biện pháp. Nàng ở nhị thuốc bên người nhiều năm như vậy, cũng không phải bệnh đãi. Đang nói, Bên ngoài gã sai vật đột nhiên gào to một tiếng, gặp qua lão già, đại thiếu gia. Mục Thục Nghi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, gặp được Mục Hoài Phong lúc sau, "Hành lễ, cha, đại ca." Như thế nào đã trở lại, cũng không thông chi một tiếng. Mục Hoài Phong hỏi xong, ngồi xuống chủ vị. Mục Thục Nghi ngoan ngoãn đáp lời, Nữ Nhi vẫn luôn đi theo nhị thúc bên người, hầu hạ nhị thúc, cũng không biết sự tình trong nhà. Đây cũng là mới nghe nói nhị ca đã làm sai chuyện tình, bị cha cấp phạt. Ấn. Mục Hoài Phong hơi hơi gật đầu, liền mục ra thể diện đều không màng, như vậy sai, nếu là không cho hắn một cái giao hấn, còn không biết về sau xâm cái gì đại hoạ. Tại nội thất nghe mục Hồng Nguyên trong lòng là một trận không phục, nếu không phải mục phái tưởng nơi trốn cùng hắn tranh nói, hắn như thế nào sẽ đi đến này một bước. Phụ thân nói chính là, chuyện này vẫn là nhị ca lỗ mãng. Ít nhiều đại ca, nói cách khác, mục gia danh vọng chính là sẽ bị ảnh hưởng. Mục Thục Nghi nói làm nội thất bên trong Mục Hồng Nguyên trong lòng chợt lạnh. Hắn muội muội đây là đang nói cái gì? Như thế nào sẽ đứng ở mục phái tường bên kia nói chuyện? Này vẫn là hắn muội muội sao? Mặc kệ Mục Hồng Nguyên trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là Mục Hoài Phong vẫn là thực vừa lòng Mục Thục Nghi đã án, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Nữ nhi tự nhiên minh bạch. Mục Thục Nghi cười nói, Đại ca làm việc luôn luôn chầm ổn, hiệu thuốc sự tình giao cho đại ca tự nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy mục thục nghi đều như thế hiểu chuyện, mục hoài phong là hoàn toàn yên tâm, ho khan một tiếng hỏi, ngươi nhị thúc gần nhất tốt không? Mục thục nghi trong lòng cười thầm không thôi. Quả nhiên, nhị thúc chính là nàng lớn nhất dựa vào. Nếu không phải xem ở nhị thúc mặt mùi thượng, nàng cái này kẻ hèn thứ nữ về nhà, không có lập tức đi bái kiến phụ thân, ít nói cũng là một đốn răng dạy. Đi quỷ cái từ đường, học học quy củ. Chính là, nàng không chỉ có không có bị gian dạy, hơn nữa phụ thân còn mang theo đại ca ba ba chạy tới xem nàng, này liền đủ để thuyết minh vấn đề. Nhị thuốc thực hảo. Mục thục nghi cười theo mục hoài phong nói nói nói nhị thuốc hàng ngày. Kỳ thật đâu, rất nhiều đều là nàng biên, rốt cuộc, nàng có thể nhìn thấy mục hàng sâm cơ hội cũng rất ít. Nhưng là, ít nhất so nàng phụ thân bọn họ nhiều hơn. Tùy ý hàn huyên trong chốc lát lúc sau, mục hoài phong lúc này mới mang theo mục phái tưởng rời đi. Chờ đến mục thục nghi tiến nội thất, nghẹn nửa ngày mục hồng nguyên rốt cuộc có thể nói ra tới, ngươi như thế nào liền như vậy thiên hướng mục phái tưởng. Còn nói cái kia cái gì mục phái tưởng ổn trọng, hiệu thuốc giao cho hắn thực hảo. Kia hiệu thuốc tự nhiên là giao cho hắn thực hảo mục thục nghi cười lạnh cuối đầu, hỏi chính mình huynh trưởng, ca, ngươi nói. Nếu là mục phái tưởng tiến kia phê linh thực ra cái gì ngoài ý muốn, cái này trách nhiệm ở ai đâu? Mục hồng nguyên ánh mắt sáng lên, hương phấn gật đầu, đúng vậy. Thục nghi, vẫn là người thông minh. Chuyện này, không thể chúng ta trực tiếp ra mặt, ta sẽ nghĩ cách. Mục thục nghi câu môi cười nhạt Nàng sẽ đi an bài. An tử toàn bên kia chính là không biết mục ra bên này nháo ra nhiều như vậy sự tình, nàng từ núi rừng bên trong trở về kia trong rừng nhà gỗ đã tất cả đều tu sửa hảo. Bên trong lại dọn dẹp một chút, bọn họ liền có thể trụ đi vào. Ta làm tiểu hồng đi đem nguyên tố dịch cho không ít ma thú, cũng đem ý nghĩ của ta nói cho bọn họ nghe xong. Nếu là cố ý tưởng cùng nhân loại hợp tác nói, ta có thể tới giật dây bắt cầu. Dù sao nguyên tố dịch biến thành nho nhỏ bằng cầu, có thể cho ma thú trực tiếp nuốt rớt. Cái này cấp ma thú, là vì hướng bọn họ chứng minh. Nàng có thực lực này giật dây bắt cầu. Nàng không lo lắng ma thú tìm không thấy nàng, có thể cùng nhân loại chiến sư thiêm đính khế ước, kia đều là linh trí không thấp ma thú. Nàng biết chờ là được, nhìn xem có hay không ma thú tới cửa. Giản Đức Nhuận nghe xong, gật đầu, chuyện này không nội, từ từ tới. Chúng ta bên này có vân hạo tin tức. An tử toàn thân thể cứng đờ, khẩn trương nhìn Giản Đức Nhuận, hắn ở nơi nào, thế nào? Có hay không sự tình? Liên tiếp hỏi chuyện, làm giàn nước nhuận vội vàng chấn an trụ an tử toàn, sự tình có điểm phức tạp. Nói giàn nước nhuận liền đem vân hạo tình huống cùng an tử toàn nói một lần. An tử toàn nghe xong lúc sau, trầm mặc. An cô nương, ngươi đừng khó chịu, chủ tử hắn khẳng định là có khổ chung. Sao trời vội vàng vì nhà mình chủ tử nói chuyện? Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao. Nhà hắn chủ tử đối an cô nương tâm ý, kia tuyệt đối là nhật nguyệt chứng giám. Biết hắn ở chỗ này là được. An tử toàn cười nói. Vân hạo tới nơi này, khẳng định là không bình thường, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Có thể ở chỗ này gặp phải vân hạo, cũng đã là thực hảo. Nàng cảm thấy đã là tương đương may mắn. Nhìn thấy an tử toàn không có gì dị thường, Giang đức nhuận cùng sao trời lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ còn sợ an tử toàn sẽ khó chịu không được, bọn họ cũng không biết muốn như thế nào an ủi. Xem ra, tử toàn so với bọn hắn tưởng tượng còn phải kiên cường. Kia sinh cơ phân điện người còn không có hành động sao. An tử toàn trực tiếp vòng qua vân hạo vấn đề, hỏi trước mắt khả năng sẽ phát sinh sự tình. Còn không có. Nhắc tới sinh cơ phân điện, giàn đức nhuận liền cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ phòng trừng vẫn là ở nhớ bọn họ mặt mũi không nghĩ sẽ rách mặt, bại lộ bọn họ sát mặt. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước đem phòng ở thu thật hảo. Về sau liền ở tại ngoài thành, an tử toàn cười ha hà nói, cao nhân liền phải có cao nhân tư thái. Mấu chốt là ở tại ngoài thành, có thể tùy thời cùng ma thú liên hệ, tương đối phương tiện. Dược điền bên kia, chúng ta ngẫu nhiên đi xem là được. Dù sao dược điền đã đi lên quỹ đạo, kia quản sự thực đáng tin cậy, lại có giản đức nhuận trong khoảng thời gian này khảo sát, xác định là cái nhưng dùng người. Chỉ cần đến lúc đó cấp tới trong nước phóng thượng nguyên tố dịch thì tốt rồi. Đến nỗi chuyện khác, nhưng thật ra không cần bọn họ nhọc lòng. Liên ở an tử toàn bọn họ vội vàng thu thập hảo rừng trúc bên trong chỗ ở, muốn chuyển nhà thời điểm. Đột nhiên một người khí thế vội vàng vọt lại đây, thân là chiến sư cuồng bạo lực lượng ở tiêu thăng, làm ngõ nhỏ bên người hoảng sợ sôi nổi sang bên, sợ một cái không cẩn thận chọc tới người nọ, bị thương đến. Người tới vọt tới an tử toàn bọn họ cửa nhà, không hề nghĩ ngợi, một chân đá ra, viện môn loảng xoảng một chút bị đá phi. Bên trong người, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. An tử toàn bọn họ là tính toán hôm nay dọn đi, phòng ở đều lui, không nghĩ tới còn sẽ ở ngay lúc này bị người cấp tìm tới mua tới. Sao trời nhìn thoáng qua bị đá phi viện môn, đi qua, lạnh mắt thấy cái kia chiến sư, không nói gì. Nhưng là, liền sao trời này không tiếng động mắt lạnh, cũng truyền lại ra hắn phẫn nộ cảm xúc, làm chiến sư hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. tìm chính là các ngươi Này chiến sư nháo đến động tĩnh cũng nhỏ, ngõ nhỏ là không có gì người đi đường đi lại, nhưng là có hàng xóm. Biết an tử toàn bọn họ không phải dễ trọng, không có người chạy ra xem, nhưng là khoảng cách gần ở chính mình trong nhà nghe lén, chủ xa có lặng lẽ bò lên trên nóc nhà tường viện hướng bên này quan vọng. Tìm chúng ta, có thể gõ cửa. Cứ như vậy cấp giản đức nhuận cười nhạo một tiếng, hỏi, nhà ngươi chết người. Đánh giắm. Chiến sư nổi giận nói. Các ngươi bán linh thực thiếu chút nữa ăn người chết có biết hay không?" Nga. An Tử Toàn cũng tò mò đã đi tới, nhìn Chiến Sư hỏi, "Nhà các ngươi thiếu chút nữa ăn người chết sao?" "Không sai." Chiến Sư đúng lý hợp tình giống giận, nói cái gì? "Các ngươi linh thực bên trong không có hủy diệt lực lượng, chúng ta liền thật sự tin. Sử dụng lúc sau, cái gì không có? Căn bản chính là có. Nếu là sớm biết rằng có, chúng ta cũng sẽ đề phòng." Chính là bởi vì các ngươi nói không có, chúng ta không có nói phòng, người thiếu chút nữa liền đã chết. Chiến sư lòng đầy căm phẫn tức giận mắng. Cho nên, ngươi liền tìm đến chúng ta nơi này tới, thảo cái công đạo. An tử toàn buồn cười hỏi. Không sai. Các ngươi cung cấp linh thực, còn không phụ trách nhiệm nói cái gì, này linh thực là không có hủy diệt lực lượng. Các ngươi căn bản chính là ở lừa gạt thế nhân. Chiến sư nói, siết chặt nắm tay, giận chừng mắt An tử toàn. Xem cái này tư thế, đây là hận không thể ngay sau đó liền xông lên đi, tay xé An Tử Toàn. Đối với chiến sư bạo nộ, An Tử Toàn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, linh thực là giao cho hiệu thuốc, hiệu thuốc luyện chế thành đan dược mới có thể bán ra, cho người ta dùng. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua, có người sẽ trực tiếp ăn linh thực. Ta rất muốn hỏi một chút, các ngươi là từ đâu mua được chúng ta linh thực? Là ta kiến thức hạn hẹp sao? Hiệu thuốc còn trực tiếp bán ra linh thực. An Tử Toàn hỏi chuyện làm chiến sư sừng sốt, bất quá, hiện nhiên hắn là rất có chuẩn bị, nhanh chóng mắng, ngươi cho rằng cái kia bán ra hiệu thuốc có kết cục tốt. Các ngươi này đó hại người đồ vật, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chiến sư lạnh giọng tức giận mắng, đồng thời cũng làm An Tử Toàn từ trong miệng của hắn được đến hữu dụng tin tức. Xem ra, tới náo sự địa phương, không chỉ là nàng nơi này, còn có hiệu thuốc. Như thế nào? Cùng chiến trong thành nhiều như vậy hiệu thuốc, các ngươi còn một nhà một nhà tất cả đều đi nháo không thành. An tử toàn cười lạnh Nhà khác ta quản không được, bán cho chúng ta đan dược mục ra hiệu thuốc liền phải cho chúng ta cái cách nói, nói cách khác. Việc này không để yên. Chiến sư phi phỉ nổ. Đồng thời nhìn chằm chằm an tử toàn, hung tận chất vấn nói, nói đi, chuyện này làm sao bây giờ. Nói rõ lý lẽ, khẳng định là nói không thông. Có người là cố ý tới cửa tới bới lông tìm vết, chuyện này là vô pháp lý trí giải quyết. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? An tử toàn nhướng mày hỏi ngược lại. Nợ máu trả bằng máu. Nói, chiến sư thúc dục hồn lực, rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được lực lượng áp bách. Thất cấp đỉnh chiến sư. Giàn nước nhuận mày nhăn lại, cảm thụ được đối diện chiến sư báo tắp hồn lực, theo sau lại lắc lắc đầu. Không đúng, so thất cấp đỉnh còn muốn lợi hại. Loại thực lực này cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là thất cấp đỉnh thực lực, nhưng là, hắn lại cảm giác so thất cấp đỉnh thực lực còn mạnh hơn. Nhưng là, này lại không phải bắt cấp chiến sư nên có lực lượng, nói không nên lời kỳ quái. Đột nhiên, cái kia chiến sư bên cạnh xuất hiện một đạo hư ảnh, thực mau thật hóa ra tới. Giàn nước nhuận liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là một đầu xài lang bộ dáng ma thú. Cùng bình thường xài lang hình thể không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng là, này đầu xài làng trên người phúc một tầng nhàn nhạt ánh lửa. hỏa thuộc tính ma thú. Khó trách cảm giác này chiến sư thực lực không thích hợp, nguyên lai là có chiến đấu ma thú thêm thành. Này đầu ma thú vừa xuất hiện, bên cạnh trong viện vẫn luôn ở trộm quan vọng bên này tình huống hàng xóm chính là hít ngược một hơi khí lạnh. Thế nhưng là một cái có chiến đấu ma thú chiến sư. Phải biết rằng, có thể thu phục một đầu ma thú, kia chính là cực kỳ khó khăn, càng đừng nói còn muốn cho ma thú trở thành chính mình chiến đấu ma thú. Có thể có được một đầu thuộc về chính mình chiến đấu ma thú, hoặc là là trong nhà có thực lực có thể giá cao mua được chiến đấu ma thú, hoặc là chính là thực lực của chính mình siêu quần. Nói ngắn lại một câu, người này tuyệt đối không đơn giản. Mọi người tâm chính là nhắc lên, bất quá, bọn họ không phải lo lắng an tử toàn bọn họ, mà là hưng phấn. Rốt cuộc! Bọn họ chính là rất ít có thể nhìn thấy có được chiến đấu ma thú chiến sư. Liên tính là rất ít nhìn thấy, nhưng là bọn họ cũng biết, nhưng phàm là có được chiến đấu ma thú chiến sư, thực lực chính là sẽ bởi vì có chiến đấu ma thú phụ trợ thêm thành mà tiêu thăng. Bọn họ thật là rất muốn nhìn xem, này đầu hỏa thuộc tính ma thú, sẽ có cái dạng nào thêm thành. Mọi người ở đây kích động hưng phấn thời điểm, liền nhìn đến giản đức nhuận cùng sao trời nhanh chóng. lui về phía sau. Trực tiếp đẩy đến an tử toàn phía sau vài bước xa vị trí, đem an tử toàn cấp đẩy ra tới, vì bọn họ trước mặt phong Hai cái đại nam nhân, thế nhưng đem nữ nhân cấp đẩy lên phía trước tới, bọn họ núp ở phía sau mặt. Này, này còn giống lời nói sao? Như vậy hành động, đừng nói là âm thầm quan vọng hàng xóm nhóm tràn đầy khinh thường, ngay cả kia đối địch chiến sư đều mặt lộ vẻ châm trọng, thật là có bản lĩnh, làm ta kiến thức tới rồi. Chiến sư trong miệng là ghét bỏ giản đức nhuận cùng sao trời yếu đuối vô năng, nhưng là, hắn động tác nhưng bất mãn. Thả người nhảy lên, lao thẳng tới giản đức nhuận cùng sao trời. Làm hắn đối phó một nữ nhân, thật là quá hạ giá. Ma liên ở hắn công kích đồng thời, hắn chiến đấu ma thú nhảo hướng an tử toàn. Vốn là ở chiến đấu ma thú trên người phúc hơi mỏng một tầng ngọn lửa, hô một chút ngẻ khởi, hình như là bị rót du dường như. Bên cạnh ở rình coi Vương Đức bị này ngọn lửa lực lượng bức cho một cái không đứng vững, thình thịch một chút liền từ trên tường cấp quăng ngã đi xuống. Khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể cảm giác được trên người bị bỏng rất đau. Hắn đều như vậy đau, cái kia an tử toàn. Vương Đức ánh mắt sáng lên, rốt cục là phải có người có thể giáo huấn nàng. Nghĩ đến đây, Vương Đức tay chân cùng sử dụng bỏ trở về. Mới vừa trở về vừa lúc nhìn đến kia ma thú lập tức nhảy tới rồi an tử toàn trước mặt hai chỉ chân trước đã đáp ở nàng trên vai miệng đại trương lộ ra trong miệng kia bén nhọn răng nanh đối với an tử toàn trắng non cổ hùng hăng cắn đi xuống vương đức mừng như điên trong lòng không tiếng động hò hét cắn đi xuống cắn đi xuống nếu không phải sợ hãi chính mình sẽ bị trả thù vương đức đã sớm hô to ra tiếng Chiến sư tự nhiên sẽ không quay đầu lại xem rửa vào cùng chính mình chiến đấu ma thú cảm giác, hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình ma thú hiện tại ở vào tuyệt đối ưu thế bên trong. Hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mắt này hai tên gia hỏa là được. Hồn lực ngưng tụ thành quyền, chiến sư liền phải hung hăng cấp giản đức nhuận một kích. Cố tình kia giản đức nhuận cùng sao trời thế nhưng không có một chút trốn tránh ý tứ, ngược lại là đứng ở tại chỗ, liền cùng thơ ơ lạnh nhạt người qua đường dường như. Này hai tên giá hỏa chẳng lẽ có cái gì sau chiêu. Chiến sư trong lòng đề cao cảnh giác, càng là đem hồn lực thúc giục tới rồi cực hạn. nay một quyền đi xuống, tuyệt đối có thể cho giản nước nhuận bất tử cũng trọng thương. Tiết gia ngoài hồn lực ở không trung vang lên chói hai xé rách thành, cố tình giản nước nhuận không có chút nào khẩn trương, không chỉ có như thế, ngược lại còn cười. Nhìn hắn ánh mắt liền cùng xem một cái ở hồ nháo ngoan đồng dường như. Cẩn thận! Giàn Đức Nhuận hảo tâm nhắc nhở một câu. Này một câu lại hoàn toàn chọc giận chiến sư. Một kẻ yếu thế nhưng nhắc nhở hắn cẩn thận. Đây là đối hắn lớn nhất vũ đủ. Chiến sư lửa giận bạo trướng, đột nhiên cử quyền liền phải hung hăng tạp qua đi. Đột nhiên, dây đặc nguy cơ cảm từ sau lưng mà đến. Làm chiến sư trong lòng run lên, nơi nào còn có thời gian đi công kích Giàn Đức Nhuận, bản năng hướng bên cạnh trật lóe. Dù cho như thế dựa lưng như cũng là một trận đau đớn, tựa hồ là bị thứ gì cấp hung hăng hoa bị thương. An tử toàn lại là như vậy lợi hại. Né tranh hắn chiến đấu ma thú đồng thời còn có thể đánh lén hắn. Chiến sư rơi xuống đất quay đầu, ngáy mắt dại ra. Hắn chiến đấu ma thú rừng ở cách đó không xa, mà kia ma thú móng nuốt thượng còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Hắn chiến đấu ma thú, không có công kích được nhân, ngược lại đem hắn cấp bị thương. Trên đời còn có so cái này càng buồn cười sự tình sao. Tại sao lại như vậy? Chiến sư trong đầu linh quang một thân, hung tợn ánh mắt dừng ở an tử toàn trên người. Đúng rồi, nhất định là nàng đang làm trò quỷ. Hắn chiến đấu ma thú là hướng về phía nàng quá khứ. Khẳng định là an tử toàn cố ý hướng hắn bên này tranh nẽ. Nói như vậy, mới có thể làm hắn chiến đấu ma thú thu thế không được bị thương hắn. Giết nàng. Chiến sư đối với chính mình chiến đấu ma thú trực tiếp hạ lệnh. Chiến đấu ma thú cùng nổi lên bối, tịch một chút, hình như là mũi tên rời dây cùng giống nhau, bắn đi ra ngoài. Chỉ là, này mục tiêu đều không phải là Lại An Tử Toàn, mà là chiến sư chính mình. Ngươi điên rồi. Chiến sư hoảng loạn nhanh chóng né tránh, chính mình chiến đấu ma thú là cái cái gì thực lực, chính hắn còn không rõ ràng làm sao. Bên kia mới là đối thủ của ngươi. Chiến sư lạnh giọng quát lớn, còn không quên cho hắn chính mình chiến đấu ma thú chỉ một chút an tử toàn phương hướng. Chỉ tiếp, này đầu chiến đấu ma thú liền cùng chúng ta dường như, hoàn toàn mặc kệ chiến sư cách nói, đối với hắn chính là một hồi mau chóng đuổi đánh đánh. Chiến sư là cái dạng gì công kích trình độ, này chiến đấu ma thú tự nhiên là hiểu biết, liên tiếp công kích, chiêu chiêu đều là chiến sư trí mạng lược điểm. Ta đánh chết ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Chiến sư trốn rồi hai hạ. Trên người lại nhiều vài đạo miệng vết thương lúc sau, khí tản nhẫn kêu to. Cùng chính mình chiến đấu ma thú chiến đấu ở bên nhau. Bên này là đánh đến kịch liệt, bên kia xem náo nhiệt hàng sóng nhóm lại tất cả đều trợn tròn mắt. Này, tình huống như thế nào? Chiến đấu ma thú không phải hoàn toàn thần phục chính mình chủ nhân sao? Vì cái gì chiến đấu ma thú sẽ chủ động công kích chính mình chủ nhân? So với những người khác hoảng sợ nghi hoặc. An tử toàn ngược lại là nhẹ nhàng tự tại cực kỳ, ở một bên lười biếng rửa vào tường, nhìn trong viện đánh nhau. Biểu tình nhàn nhã thật giống như là xem diễn dường như. Chiến đấu ma thú là quen thuộc chiến sư công kích kịch bản, nhưng là, chiến sư cũng không quen thuộc chiến đấu ma thú A. Dĩ vãng đều là cùng nhau đối phó địch nhân, chiến đấu ma thú chính là hắn phụ trợ. Chỉ cần chiến đấu ma thú đúng lúc phụ trợ hắn, là được. Hắn vì cái gì muốn hiểu biết chiến đấu ma thú công kích phương thức? Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, lúc này chiến sư đánh lên tới chính là tương đương có hại. Chiến đấu ma thú là đối hắn hiểu tận gốc dễ, mà hắn, hoàn toàn liền không có chú ý quá chiến đấu ma thú công kích chiêu số. này một giao thủ, chính mình sở hữu nhược điểm tất cả đều nắm giữ ở chiến đấu ma thú trong tay, rốt cuộc ngày thường, này đó nhược điểm đều là chiến đấu ma thú giúp hắn bổ tệ. Ngay thương hoàn mỹ phối hợp, lúc này thành hắn bùa đòi mạng. Từ lúc bắt đầu, hắn đã bị chính mình chiến đấu ma thú đẹ nặng đánh, hoàn toàn liền không có đánh trả chi lực. Vốn dĩ chiến đấu ma thú cùng thực lực của hắn tương đương, nhưng là không chịu nổi chiến đấu ma thú trực tiếp công kích hắn sở hữu nhược điểm A. Vài cái lúc sau, chiến sư liền chợt vật bị chiến đấu ma thú cấp ấn ở trên mặt đất, bén nhọn móng tay đối với hắn ghét hầu yếu hại, chỉ cần lại đi phía trước một chút. Liền có thể muốn tánh mạng của hắn. Chiến sư thân thể cầm lòng không đậu đang run rẩy, đây là đối tử vong bản năng sợ hãi. Chưa từng có cảm thụ quá, tử vong thế nhưng khoảng cách hắn như thế gần. Sinh tử một đường. Lúc này, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn thể hội ra tới này 4 chữ trầm trọng hẳn nghĩa. Bén nhọn móng tay lại không có lập tức thâm nhập, mà là dừng lại ở hắn hết hầu chỗ. Cảm giác được tử vong lạnh băng, càng nhiều lại là bởi vì tử vong sắp đã đến sợ hãi. Nói đi, ai làm người tới? An tử toàn cười tủm tỉm đi qua, ngồi sổm chiến sư bên người, cười ha hả hỏi hắn. Chiến sư trong đầu vốn là một đoàn hồi nháo, đột nhiên nghe được An tử toàn thanh âm. Đầu hắn là không dám luộn sột, sợ động sai rồi, trực tiếp liền ở cổ yếu hại bị khai cái miệng máu. Nhưng là, ít nhất hắn trong mắt vẫn là có thể động. Gian nan chuyển động, nhìn về phía bên người An tử toàn, đáy mắt là thật sâu hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Là ngươi. Vì an tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ, ta cũng sẽ không chính mình cho chính mình tìm phiền toái hảo sao. Nhìn thấy chiến sư sắc mặt càng thêm khó coi, an tử toàn chỉ có thể là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hảo đi, không đùa ngươi. Là ta làm, ngươi chiến đấu ma thú, chính là nghe ta nói. Nói vừa xong, chiến sư sắc mặt đột nhiên đại biến. Hiện nhiên, mơ hồ đoán được là một chuyện, nghe được an tử toàn thừa nhận lại là mặt khác một chuyện. Hảo, vì bảo mệnh, tới, chúng ta nói nói, ai làm ngươi tìm ta phiền toái? An tử toàn nhưng không có cấp chiến sư bao nhiêu thời gian tới tiêu hóa tin tức này, nàng yêu cầu biết nàng muốn biết đồ vật. Không biết ngươi đang nói cái gì. Chiến sư gửi lệnh một tiếng, theo sau, đột nhiên ăn đau kêu rên. Hắn chiến đấu ma thú thế nhưng ở dùng chân sau đá hắn. Nay một kích làm hắn ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức, thiếu chút nữa không tiêu thảm thiết ra tới. Ngoan. An tử toàn cười cười, duỗi tay sờ sờ ma thú đầu. Như vậy hung ác ma thú thế nhưng ở an tử toàn đuốt ve dưới thoải mái nửa nheo lại đôi mắt, trong cổ họng còn phát ra vui vẻ tiếng ấy. Chiến sư khiếp sợ nhìn chầm chầm an tử toàn, ngươi, ngươi, nhà ngươi ma thú thực thích ta. An tử toàn bất đắc dĩ mở ra đôi tay, chính là như vậy được hoàn nền, không có biện pháp. Những lời này tức giận đến chiến sư thiếu chút nữa không hợp máu mà sao trời còn lại là không thể tưởng tượng trường lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía bên người già nước luận. như thế nào cảm giác gan cô nương này ra mặt, độ dày thẳng truy nhà hắn chủ từ đâu? chẳng lẽ hai người cảm tình hảo lúc sau sẽ càng ngày càng giống sao? người tốt nhất ngoan ngoãn nói ra, nói cách khác ta nhưng không cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì nga. an tử toàn cười tủm tìm nói, thanh âm chính là tương đương ôn nhu, thái độ cũng là hảo đến không được. Nhưng là, lại làm chiến sư có thật không tốt cảm giác. Nàng, nàng muốn làm gì? Có lẽ là chiến sư đấy mắt ý tưởng thật sự là quá rõ ràng. An tử toàn phụt một tiếng bật cười. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là cái gì đều sẽ không đối với ngươi làm. Ta chính là an phận thủ thường bình thường ba tánh, như thế nào có thể tùy tiện đánh đánh giết giết đâu. An tử toàn nhấp môi cười khẽ. Bất quá sao an tử toàn nói tới đây, đứng dậy, hướng bên cạnh đứng lại. Nàng kia lời nói ý vị thâm trường, làm chiến sư trong lòng có dự cảm bất hảo. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, áp chế hắn ma thú đột nhiên động lên. Ngược đánh. Tuyệt đối là đơn phương ngược đánh. Bị ngay thường chính mình không chế chiến đấu ma đánh, loại cảm giác này. trừ bỏ đau nhức ở ngoài, càng có rất nhiều nhục nhã. Chiến sư bi phẫn rống lớn một tiếng, ra sức phản kích. Được đến kết quả chính là... Bị chính hắn chiến đấu ma thú càng thêm điên cuồng công kích. Chiến sư. Tự nhiên là đánh không thắng chính mình chiến đấu ma thú. Hoàn toàn bị áp chế cùng đấu. Cảm giác này. Thật sự là một lời khó nói hết. Những cái đó xa xa quan vọng người đột nhiên trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Bọn họ vừa rồi còn hâm mộ này. Chiến sư có thể có một đầu chiến đấu ma thú. Nhưng là. Lúc này. Bọn họ là một chút đều không hâm mộ. Nay chiến đấu ma thú không chế không tốt. Đó chính là muốn mệnh A. Thật là thật là đáng sợ. Bum bum một đốn cùng tấu, xem đến bên cạnh hàng xóm đều thế cái kia chiến sư cảm giác được đau. Rốt cuộc ma thu dừng động tác, đem chiến sư áp chế trên mặt đất. So với vừa rồi tới, này chiến sư bộ dáng. tựa hồ là càng thêm thế thảm. An tử toàn đi qua, chấm gì gì hỏi, ngươi không tính toán nói một câu, rốt cuộc là ai làm ngươi lại đây sao? Phi. Chiến sư rất có cốt khí phỉ nổ. An tử toàn lập tức sau này lui lại mấy bước. Chiến đấu ma thú lại là một vòng điên cuồng đánh tới bời. Chờ đến ngừng lại, an tử toàn đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn chiến sư, hỏi, ngươi. a, ngươi khẳng định vẫn là sẽ không nói, vậy tiếp tục đi. Ta nói ta nói. Chiến sư vừa nghe, sợ tới mức vội vàng tiêu lên. Ai? An tử toàn kinh ngạc nhìn chiến sư. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Chiến sư là khóc không ra nước mắt, toàn thân không có một chỗ không đau. Này ma thú xuống tay, căn bản chính là không quan tâm, đau đến hắn kêu kêu một cái khó chịu. Lại như vậy đánh tiếp, hắn là sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Bị một đầu chính mình chiến đấu ma thú cấp đánh chết, thật là sẽ bị người chê cười chết. Biết do cố hỏi, chiến sư cũng là có tính tình, giận chứng mắt tan tử toàn, ta nếu là lại không nói nói. Ngươi chẳng phải là muốn đánh chết ta An tử toàn rất là ủy khuất nhìn chiến sư Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người Ta động ngươi một cây lông tơ sao Ngươi Ta bị an tử toàn như vậy vừa hỏi Chiến sư tưởng phản bác lại phát hiện Hắn một chút phản bác lý do đều không có Bởi vì An tử toàn thật sự không có nói sai Nàng la một cùng lông tơ Đều không có động hắn Động hắn đều là chính hắn chiến đấu ma thú Hảo Nói một chút đi Rốt cuộc là người nào làm ngươi tới tìm ta? An tử toàn cười tủm tìm hỏi. Ở quan hệ chính mình tánh mạng sự tình thượng, rất ít có người sẽ chọn sai. Ta không quen biết người kia, ta chính là cầm bạc làm việc. Chiến sư kêu to, hắn không nghĩ lại bị chính mình mà thu tấu. Càng không muốn chết ở chính mình chiến đấu ma thú chảo hạ, thật sự là quá mất mặt. Cho nên, chính là nói, ta linh thực không có bất luận vấn đề gì. An tử toàn nhướng mày cười nói. Không, không có. Chiến sư vội vàng thừa nhận. kia như vậy, chúng ta tới ký tên ấn dấu tay đi. An tử toàn cười nói, tổng phải có cái bằng chứng không phải sao. Chiến sư còn có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể là tiếp nhận sao trời đệ đi lên giấy bút nhanh chóng viết xong, ấn thượng thủ ấn. An tử toàn nhìn nhìn không có vấn đề, trực tiếp đem thứ này giao cho giản nước nhuận. Làm bệ hạ bảo quản mấy thứ này, tự nhiên là so nàng càng thêm bảo hiểm nên có người tới đi. An tử toàn cười tủm tỉm quay đầu, nhìn về phía viện ngoại. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Những cái đó tránh ở chính mình trong nhà hướng bên này xem hàng xóm càng là nhìn thấy một cái lại một cái đại nhân vật, trong lòng có điểm phát run. Như thế nào tới nhiều người như vậy? Người kia, còn không phải là lần trước tới mục gia đại thiếu gia sao? Như thế nào lại tới nữa? Trong lòng mọi người hoảng loạn, Này người tới một đám sắc mặt tâm trầm, thật là người tới không có ý tốt à. Đoan người tới rồi an tử toàn nhà bọn họ cửa, vừa thấy đến bên trong sập đại môn, còn có ngã trên mặt đất chiến sư. Đi theo mục phái tường bên người người lập tức liền vọt đi vào, suốt ruột kêu to, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào đem người đánh thành như vậy? Thật lớn đỉnh đầu mũ cấp khấu hạ tới, hắn trụ mũ, an tử toàn liền phải tiếp theo sao? Tất nhiên không thể à. Phien thoái ngươi thấy rõ ràng, trên người hắn này thương cũng không phải là chúng ta đánh. An tử toàn nhắc nhở người nọ một câu, đừng cái gì nước bẩn đều hướng bọn họ trên người bác. Nàng nhưng không chịu. Không phải các ngươi là ai? Nam nhân quay đầu nổi giận quát nói, người đều thương thành như vậy, còn ở các ngươi trong viện, ngươi còn tưởng phủ nhận không thành? An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chúng ta còn buồn bực đâu. Hảo hào ở nhà đợi, đột nhiên chạy vào một người, nói hiệu nói vượng. Sau đó bị chính hắn ma thú cấp đánh thành như vậy, ngươi còn quái ở trên đầu chúng ta. Chúng ta còn đã chịu kinh hay đâu? Buồn cười. Chiến đấu ma thú khi nào sẽ công kích chủ nhân? Chiến đấu ma thú chính là nam nhân nói còn không có nói xong, kia đầu vừa rồi còn an tĩnh chiến đấu ma thú đột nhiên bạo động lên, hung hăng một móng vuốt vô vào chiến sư trên lưng. vai đạo vết máu thật sâu nháy mắt xuất hiện, cùng với chiến sư tiếng kêu thẳng thiết, nam nhân cả kinh trận mắt há hốc mồm. Này, này nam nhân la lên một tiếng, xuất sinh, thế nhưng dám can đảm thương người chủ nhân. câm miệng, bị thương chiến sư hô to một tiếng, hắn càng là như vậy kêu, này ma thú càng là điên cùng, xui xẻo chính là chính hắn a. Không phải bọn họ đánh ta, là ta chiến đấu ma thú thương ta. Chiến sư chịu đựng đau nhức, lúc này mới hút cảm lệnh khi nói, là có người cho ta tiền, để cho ta tới tìm bọn họ phiền thoái. Bọn họ linh thực có phải hay không có hủy diệt lực lượng không ta biết. Chiến sư lời kia vừa thốt ra, mục phái tường mày nhăn lại, đi đến, trầm giọng nói, ngươi nói chính là lời nói thật. Tuyệt đối là lời nói thật. Chiến sư nói, làm mục phái tường sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, chính là làm đi theo mục phái tường tới những cái đó nháo sự người sắc mặt khó coi lên. Không phải đều nói tốt sao? Như thế nào ở ngay lúc này sửa miệng? Tưởng cùng ta đối chất, chính là đối chất cái này. Còn cần thiết đối chất sao? Các ngươi người chính mình đều thừa nhận. Mục phái tường lạnh lùng quát lớn. Bên này chính là loạn thành một nồi cháo, mà vốn dĩ hẳn là đang xem diễn An Tử Toàn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nào đó phương hướng. Ẩn thân ở nơi tối tâm vân hạo đôi mắt níu lại, nàng phát hiện hắn. Bên này sự tình An Tử Toàn nhìn về phía Giản Đức Nhuận. Chúng ta xử lý. Giản Đức Nhuận gật đầu, vừa thấy An Tử Toàn phản ứng liền biết. Khẳng định nàng là có chuyện phải làm. An tử toàn chính là không có lãng phí thời gian, một cùng giản đức nhuận nói xong, quay đầu liền đi. Đến nỗi trong viện đã loạn thành một nồi cháo, ai còn đi chú ý nàng A. Rời đi kêu loạn sần, an tử toàn nhanh chóng hướng một phương hướng chạy như điên. Rõ ràng nàng vừa rồi liền nghe được có người ở cười khẽ, thanh âm kia, nàng quả thực là quá quen thuộc. Khẳng định là vấn hạo. Vội vàng chạy tới nàng nghe được thanh âm chỗ. Quả thật là ngõ nhỏ châu ngặt, không người sẽ đi bóng ma chỗ. Nhưng là, người đâu? Hoàn toàn liền không có nhìn đến người. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? An tử toàn có điểm không quá tin tưởng. Sao có thể đâu? Chính là, nơi này thật sự không có người. An tử toàn trên mặt biểu tình một suy sụp, vừa mới dâng lên kích động ngọn lửa đã bị nước lạnh trực tiếp cấp tới diện. Lạnh đến không chỉ là hy vọng, càng là toàn thân phát lạnh. Bệ hạ cùng sao trời bọn họ nói qua, Vân Hạo ở chỗ này, ở sinh cơ phân trong điện mặt. Nàng còn nghĩ, sinh cơ phân điện nếu tới nháo sự nói, nói không chừng sẽ đụng tới Vân Hạo. Vừa rồi cùng cái kia chiến sư chu toàn thời điểm, nàng chính là vẫn luôn dựng lên lỗ hai tập rồng tinh lực cẩn thận phân biệt chung quanh động tĩnh Lúc này mới ở hỗn độn thanh âm chi rồng, bắt giữ tới rồi kia một tiếng làm nàng quen thuộc đến khắc đến trong xương cốt cười khẽ. Vội vội vàng vàng chạy tới. Lại phát một cái không? Chẳng lẽ thật là nàng nào rất sao? An tử toàn dưới đấy lòng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng buồn bực truy đến cả người đều ở phát trầm. Trầm rãi xoay người, liền tưởng trở về. Đột nhiên, thủ đoạn căng thẳng, bị kéo vào một cái làm nàng quen thuộc lại cảm giác được an toàn ôm ấp chi rộng. Vân hạo! An tử toàn kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên là gặp được kia trương quen thuộc Tuấn Lãng Dung Nhan. Vân hạo! An tử toàn thấp giọng nhẹ gọi. Nghe được kia một tiếng nhẹ nhàng ân lúc sau, an tử toàn tim đập như cổ. Tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi. Nghe bên thai kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, an tử toàn mạc danh cảm thấy an tâm không thôi. Ở tim ta. Vân hạ mở miệng. Ân. An tử toàn dùng sức gật đầu, ngươi như thế nào sẽ đi sinh cơ phân điện. Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Ngươi tới nơi này đều phát sinh sự tình gì. Có hay không bị thương. Cái kia bị diệt lực lượng rốt cuộc thế nào? An tử toàn hỏi đến là lộn xộn, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì? Nhưng là, kia sáng lấp lánh hai tròng mắt chi rổng tràn đầy lo lắng, xem đến vân hạo cảm giác giống như có tiểu nại miêu mong bớt, ở hắn trong lòng nhẹ nhàng bắt một chút, ngỡ Kia môi sắc nhàn nhạt phấn nhuận, hình như là hoa anh đào tinh tế nghiền nát mà thành bánh lạnh, lạnh hoạt ngon miệng, làm người. Rất muốn cắn thượng một ngụm. Trong lòng như vậy nghĩ, Vân hạo cũng liền không có ủy khuất chính mình, trực tiếp cúi đầu. Liên ở cái này lúc sau, an tử toàn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Rồi tay, đột nhiên một phen nâng vân hạo cằm, mày đẹp nhữ chặt. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm giác trước mắt người này không phải vân hạo. Rõ ràng là giống nhau như lúc dung mạo, nhưng là... Chính là cho nàng một cái trước mắt là người xa lạ cảm giác. An tử toàn mắt rồng cảnh giác cùng phong bị, làm vân hạo mỉm cười. Bàn tay to nâng lên, bao ở An Tử toàn tay nhỏ, Ôn Nhu nắm lấy, nhẹ nhàng nhéu một chút nàng trắng non ngón tay, ở nàng bên thái thấp đều tử toàn. Nay một tiếng, làm An Tử toàn đầu quả tim run lên, cả người đều to, nửa phần sức lực đều không có, trực tiếp mềm mại ngã xuống ở Vân Hạo trong lòng ngực. Cho nên, vừa rồi đều là nàng ảo rất sao? Vân Hạo vẫn là Vân Hạo, cũng không có cái gì những người khác. Quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc ánh mắt Đều làm nàng tim đập ra tốc, gương mặt nóng lên Vân hạo hai tròng mắt mỉm cười Tối đầu, tinh chuẩn ngậm ở đã sớm tưởng nhấm nháp môi anh đào Nho nhỏ kinh hô bị hắn nuốt vào bụng rộng Chan trọc chiến miên, cảm giác được hoài rộng người càng ngày càng mềm Chỉ có thể toàn thân tâm tin cậy dựa vào hắn hoài rộng Trung quanh độ ấm ở lên cao Vân hạo chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tựa hồ có thứ gì ở kêu gào, Muốn đột phá chính mình lý trí nhà giam lao ra đi vội vang ổn định tâm thần buông ra làm hắn muốn ngừng mà không được môi đỏ thấp thấp lại dồn dập thở hổn hển vân hạo thật vất vả bình phục tim đập vừa nhấc mắt lại thấy đến trước mắt cảnh đẹp xinh xôi ngây dại mắt như hồ thu hai má ửng đỏ càng không cần để kia hơi hơi sưng đỏ như thuộc thấu anh đào môi đỏ hé mở môi anh đào lộ ra điểm điểm trắng tinh hàm răng càng có kia khẩn trương sẽ qua làm vân hạo hầu kết nhanh chóng trên dưới hoạt động một chút não rồng ở thiên nhân tác chiến hắn là hẳn là lý trí cùng an tử toàn nói nói sự tình vẫn là không quan tâm trước đem người phát gục lại nói thân thể căng chặt dục niệm bên trái đột hưu đâm hận không thể lao ra chói buộc muốn làm gì thì làm cuối cùng vân hạo hung hăng đóng bế hai mắt thúc dục nội đan dây đặc vết rách nội đan bị mạnh mẽ thúc dục dẫn phát đau nhức làm vân hạo kia điên cuồng bạo trướng dục niệm hoàn toàn tắt hỏa vân hạo lúc này mới thật sâu hô hấp vài lần thật mạnh phun ra Hắn là không muốn làm cái gì, nhưng là ôm an tử toàn cánh tay chính là một chút đều không có thả lỏng. Hiện tại không thích hợp làm điểm cái gì chuyện khác, nhưng là, ôm vẫn là muốn nhiều ôm trong chốc lát. Ấm áp, bế lên tới thật là thoải mái. Ngươi, ngươi cho ta dừng tay. An tử toàn thật là không thể nhịn được nữa gầm nhẹ. Này, người này. Ôm liền ôm, hắn biết cái gì niết Không biết sẽ ngừa sao. An tử toàn tự cho là chính mình giống thật sự có khí thế, chỉ tiếp, này hai mắt thủy nhuận nhuận, khỏe mắt còn mang theo kích động lúc sau hồng nhuận, thấy thế nào? Đều không có nửa điểm khí thế, ngược lại là giống ở làm nũng. Vân Hạo cười nhẹ một tiếng, ôm an tử toàn, nhưng thật ra đôi tay kia không hề loạn nhéo. Ôm cũng khá tốt. Đem người liền như vậy ôm vào trong ngực, cảm giác trong lòng vắng vẻ địa phương tất cả đều bị lấp đầy, rất là thoải mái. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. An tử toàn lúc này mới nhớ tới vừa rồi nàng hỏi một đống vấn đề. Vân hạo là một cái đều không có trả lời. Vân hạo cười khẽ một tiếng, khan khan gợi cảm tiếng cười làm an tử toàn lỗ hai tê dần, ngỡ. Phải tin tưởng ngươi trực giác, hiện giờ, ta không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nói xong câu này lúc sau, vân hạo nhanh chóng buông ra an tử toàn, xoay người, vài bước liền biến mất ở an tử toàn tầm mắt trong phạm vi. Chờ đến An Tử Toàn phản ứng lại đây, mới ý thức được, Vân Hạo liền như vậy lưu. An Tử Toàn tức giận đến một đấm bên cạnh tường, người này. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Có chuyện vì cái gì không thể nói rõ ràng lại đi. An Tử Toàn thở phì phì tại chỗ sinh nửa ngày hơn rồi, lúc này mới quay đầu vẻ vải đi rồi trở về. Mặc kệ nói như thế nào, trong nhà còn có một đống người ở nháo sự, nhìn xem tình huống thế nào đi. Năng cũng thật là tùy hứng. Nghe được động tĩnh liền chạy ra. Mấu chốt là. trừ bỏ kia gì một chút ở ngoài. Cái gì đều không có nói rõ. Cho nên. Nàng lại đây tìm Vân hạo rốt cuộc là làm gì tới. Chẳng lẽ chính là đưa tới cửa làm hắn thân một chút. An tử toàn cảm thấy chính mình có chút buồn bực. Thật sâu thở dài một tiếng lúc sau. An tử toàn về đến nhà. Lúc này mới phát hiện. Trong viện trống rỗng, trừ bỏ giản nước nhuận sao trời bọn họ ở ngoài. Một ngoại nhân đều không có. Người đâu? An tử toàn kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đi rồi. Giàn Đức Nhuận buồn cười nói, thuận tiện còn đem tạp viện môn tiền bồi. Nhưng thật ra rất thức thời. An tử toàn cảm thấy ngoại ý muốn nói. Không có biện pháp, bị chính hắn chiến đấu ma thú cấp tấu sợ. Giàn Đức Nhuận nghĩ đến lúc ấy kia chiến sư bồi tiền bộ dáng liền nhịn không được muốn cười. Dư lại người, mục phái tưởng đều giải quyết. Giàn Đức Nhuận nói. Nếu đã có người thừa nhận là vu hoàn cấp an tử toàn, như vậy mục phái tường bên kia liền hảo điều tra. Tự nhiên mục phái tường sẽ không ở chỗ này giải quyết vấn đề, đem người tất cả đều mang đi. Chúng ta hãy đi trước đi. Giàn Đức nhuận nói. Ngôi xe ngựa rời đi, thuận tiện đem sửa chữa đại môn bạc cho, lúc này mới trực tiếp đi ngoài thành. Ở trên đường thời điểm, an tử toàn đem nhìn thấy vân hạo sự tình nói ra, đương nhiên, đối với nào đó ra hỏa nhân cơ hội. Kia gì sự tình, nàng vẫn là dấu giếm xuống dưới. Loại chuyện này không cần phải nói đi. Giàn Đức Nhuận nghe xong lúc sau, gật đầu, Vân Hảo có thể là nhớ rõ chúng ta cũng cũng không có hoàn toàn bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng, nhưng là, hắn hiện tại vẫn là có khổ chung. Cùng ngươi nói như vậy, khẳng định vẫn là muốn ngươi tín nhậm hắn, hắn sẽ không đối chúng ta thế nào. Giàn Đức Nhuận nói xong, sao trời liền thiếu kiên nhẫn, chủ tử có chuyện gì không thể trực tiếp cùng chúng ta nói sao. Này hàm hồ không rõ tới như vậy một câu, rốt cuộc là có ý tứ gì? Sao trời đều sắp vội muốn chết? Thật vất vả An cô nương nhìn thấy chủ tử, liền không thể nói rõ ràng sao. Có thể là không có thời gian đi. An tử toàn nghĩ nghĩ nói, hắn hiện tại ở sinh cơ phân trong điện mặt, tất nhiên là ở vi sinh cơ phân điện làm việc, có lẽ cũng là thân bất do kỷ, có người nhìn chằm chằm hắn. A. An tử toàn kinh ngạc cảm thán một tiếng, dò sao trời nhảy dựng. Làm sao vậy? Chuyện này quả nhiên là sinh cơ phân điện người làm, đáng giận. An tử toàn nổi giận quát một tiếng, thật là ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Sao trời vô ngữ, này không phải rõ ràng sự tình sao. An cô nương đây là làm sao vậy? Sao trời kỳ quái nhìn giản đức nhuận liếc mắt một cái, giản đức nhuận mắt rổng cũng là hiện lên trong nháy mắt mê mang, theo sau bừng tỉnh đại nộ. Có phải hay không vân hạo ra hỏa kia nhìn thấy tử toàn lúc sau? Đúng không? Đều là nam nhân, thật dài thời gian chưa thấy được chính mình âu yếm nữ nhân. Khu, tử toàn đây là thẹn thùng A. Không nghĩ để Vân Hạo sự tình. Hào đi, vậy không đề cập tới. Trước quan sát quan sát lại nói, Vân Hạo luôn là có chừng mực. Giàn Nước nhuận đem đề tài cấp kéo ra, trực tiếp hạ kết luận, nếu là yêu cầu ngươi chú ý cái gì, Vân Hạo liền nói thẳng. Nếu chưa nói, vậy không cần phải xem vào, chúng ta tiếp tục cân chúng ta kế hoạch hành sự là được. Ân, An Tử Toàn gật đầu. Hiện tại nhắc tới Vân Hạo, trừ bỏ hắn kia mơ hồ không rõ nhắc nhở ở ngoài, càng làm cho An Tử Toàn bất an. Còn lại là, gia hỏa kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Có thời gian kia, nhiều lời hai câu lời nói không hảo sao? Tưởng tượng đến nơi đây, An Tử Toàn liền cảm thấy gương mặt phát sốt, chỉ có thể là quay đầu nhìn ven đường. Cũng may sao trời ở đánh xe, bệ hạ cũng không có chú ý tới nàng bên này khi thật ra nước nhuận nơi nào là không có chú ý tới, chẳng qua là vừa thấy đến An Tử toàn đường đỏ gương mặt, liền biết Vân Hạo khẳng định là không có làm chuyện tốt. Nam nhân sao? hắn lý giải, hắn liền làm bộ không có nhìn đến Hảo. Bên này An Tử toàn bọn họ ở lên đường đi Tân Châu ở, mặt khác một bên Vân Hạo còn lại là đi phụ mệnh. Những người đó thế nhưng chính mình thừa nhận. Thánh sứ vừa nghe xong Vân Hạo hồi bẩm lúc sau, thật là giận sôi máu, cắn răng nổi giận quát. Thật là vô dụng phế vật. Xem ra là tìm được người không tốt. Thánh sư tức giận đoán giận xong lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái không nói một lời vân hạo, trên mặt lại dơ lên ôn hòa tươi cười, ngươi nói bọn họ như thế nào liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không hào đâu. Vạn nhất nếu là có hay không loại trừ sạch sẽ linh thực chảy vào trên thị trường, bị chiến sư trở thành không có hủy diệt lực lượng đang dùng, chính là sẽ gặp phải đại phiên toái. Thánh sứ lo lắng suốt ruột nhăn lại mày đẹp, đồng thời âm thầm trộm ngó Vân Hạo liếc mắt một cái. Đối với nàng này một phen lý do thoái thác, Vân Hạo phản ứng. Chính là không phản ứng. Vân Hạo, ngươi như thế nào cũng không lo lắng đâu. Thánh sứ thấp nhu trong thanh âm mang theo một cổ kiểu thái, nếu là người khác nghe được, thân mình đã sớm tô. Cố tình Vân Hạo một chút phản ứng đều không có, chỉ là việc công xử theo phép công nói một câu, không lo lắng. Như thế nào không lo lắng đâu. Như vậy đan dược nếu như bị người dùng, chính là sẽ hại chết không ít người. Thánh sứ thiện lương vì người khác lo lắng. Chết thì chết, cùng ta có cái gì quan hệ? Vân Hạo lênh khốc vô tình nói, làm thánh sứ hơi hơi sừng sốt, theo sau, nhỏ dài tố chỉ che lại môi đỏ, suy suy nở nụ cười, hờn dỗi nói, Ngươi nha, nay một tiếng, một chút đều không có như là chỉ trích ý vị. Ngược lại như là tình nhân chi gian ái mỗi lần bẩm. Chúng ta sinh cơ thần điện tự nhiên là vì thế nhân bài yêu giải nạn. Sao lại có thể như vậy lạnh nhạt vô tình đâu? Thánh sứ nói xong, nhìn thấy Vân Hạo nhăn lại mày kiếm, che miệng phụt một tiếng bật cười. Hảo hảo, ta biết ngươi trướng mắt những người đó, nhưng là tổng phải làm làm bộ dáng sao? Thánh sứ nhu nhu đứng dậy, vòng eo nhẹ bãi, chậm rãi đi hướng Vân Hạo. Cánh tay Ngọc trước duỗi. Muốn đi vãn Vân hạo hữu lực thiết cánh tay. Chỉ tiếp, Vân hạo hơi hơi một bên thân nẹ tránh. Hắn vẫn luôn đều ở sinh cơ phân điện, trong cơ thể hai loại lực lượng vẫn luôn ở đối kháng, tự nhiên thân thể sẽ suy yếu một chút. Liên bởi vì cái này, cho nên, mới làm thức hải nội ra hỏa chui một cái chỗ trống. Về sau, ngươi đừng nghĩ lại tìm được cơ hội như vậy. Vân hạo tự tin nói. Tuy nói ở chỗ này, hai loại lực lượng đối kháng. Làm hắn không tốt lắm quá, nhưng là Cũng có trợ giúp hắn lực lượng tu luyện Càng làm hài rúa càng là có thể kích phát thân thể tiềm năng Cái kia hủy diệt phân điện điện chủ muốn dùng phương pháp này tới chèn ép hắn Nhưng hoàn toàn là tính sai Không chỉ có không có chèn ép đến hắn Ngược lại làm hắn tìm được rồi một cái tốt tu luyện cơ hội Cơ hội như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người có thể được đến Thức hải nội vân hạo không nói gì Chỉ là khỏe môi khinh thường khẽ động hai hạ Về tử toàn sự tình, hắn sao có thể thoái nhượng? Đừng nói là lần này, về sau mỗi một lần, chỉ cần cùng tử toàn tiếp xúc, hắn đều sẽ lấy được quyền chủ động. Hắn tử toàn, sao lại có thể làm người này nhúng chàng? Thật là buồn cười. Ngươi không phải ta. Thức hải nội băng sơn Vân hạo cười lạnh một tiếng, mới gặp mặt, đã bị tử toàn hoài nghi. Đối với tử toàn ngay lúc đó phản ứng, Vân Hạo cảm thấy trong lòng thật là liền cùng tràn đầy mật dường như tiêu kêu một cái ngọn. Không chút do dự liền nhìn ra tới, người kia không phải hắn. Đây mới là hắn tử toàn, như thế rõ ràng phân biệt ra tới có phải hay không hắn bản tôn. Bị hoài nghi lại như thế nào? Ta bị vân hạo một tay chi má chẳng hề để ý nói, lúc ấy nàng cũng biết ta dị thường, chỉ cần nhiều một chút thời gian, ta tự nhiên có thể cho nàng tin tưởng, ta chính là ta. Tính tình hơi chút có điểm thay đổi có gì vấn đề. Đối với tà mị vân hạo cách nói, thức hải nội băng sơn vân hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi vì sao một hai phải ở tử toàn trước mặt lộ diện. Ngươi không phải trướng mắt tử toàn, không thèm để ý tử toàn sao. Hiện tại cũng không phải là ta để ý không thèm để ý vấn đề. Tà mị vân hạo sâu kín thở dài một tiếng, hiện giờ hủy diệt phân điện điện chủ muốn lập cái công lớn, đối phó nơi này sinh cơ phân điện. ân An tử toàn có điểm nghi hoặc nhìn về phía giảng nước nhuận. Chúng ta không chỉ có riêng là bán linh thực, mà là thế ngoại cao nhân. Giàn Đức Nhuận cười nói, chỉ có vô giá bảo, mới có thể dẫn tới thế nhân tranh nhau. An Tử Toàn vừa nghe, lập tức liền đã hiểu, làm ra vẻ. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Giàn Đức Nhuận lắc đầu, phủ định An Tử Toàn cách nói, ngươi cũng không phải là cái gì đều sẽ không. Chúng ta là sẽ, tự nhiên muốn bãi cao tư thái. Giàn Đức Nhuận cười nói, muốn trước nhanh chóng mở ra thanh danh. Tự nhiên muốn cao điệu. Ân, An tử toàn liên tục gật đầu, cảm thấy bệ hạ phương pháp này cực hảo. Đặc biệt là Vân hạo tình huống hiện tại là cái dạng này. Không dám vì cái gì Vân hạo sẽ ở sinh cơ phân trong điện mặt, nhưng là, sinh cơ thần điện người, vô luận là ở nơi nào, đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Kêu địa vị tự nhiên là không cần phải nói. Nàng nếu muốn càng nhiều cùng Vân hạo có liên hệ nói, tự nhiên liền phải làm chính mình địa vị nhanh chóng đề cao. Bậy hạ cái này chiêu số. Thật là tương đương hảo. Nhìn nói được vui vẻ vô cùng bậy hạ cùng an cô đường, sao trời yên lặng vô ngữ, nhìn hai người kia càng nói càng náo nhiệt, hắn không thể không nhắc nhở một câu, chúng ta hiện tại đã cùng sinh cơ phân điện đối thượng. Không chỉ có đối thượng, hơn nữa lẫn nhau chi dàn đã là thế cùng nước lửa. Linh thực không có cấp sinh cơ phân điện, không có làm cho bọn họ thu lợi, cái này chính là quyết liệt bắt đầu. Mà bọn họ về sau phải làm sự tình, mới là làm cho bọn họ cùng sinh cơ phân điện đứng ở mặt đối lập nguyên nhân căn bản. Rốt cuộc, trước kia ma thú thuần phục nhưng đều là sinh cơ thần điện phụ trách. Cũng cũng chỉ có bọn họ có thể thuần phục ma thú, làm chiến sư cùng ma thú ký kết chủ tớ khế ước. Chiến sư đối ma thú có tuyệt đối quyền không chế, mà ma thú đối với chiến sư tới nói, lại không phải mấu chốt. Chiến sư nếu là đã xảy ra chuyện. Bọn họ chiến đấu ma thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chiến đấu ma thú đã chết, đối với chiến sư tới nói, chút nào tổn thất đều không có. Có thể nói, một cái chiến sư có thể có chiến đấu ma thú, đó là trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt. Sao trời vấn đề này An Tử Toàn không có trả lời, chỉ là đối với hắn cười cười, trực tiếp vọt vào trong phòng, đi xem nàng tân phòng gian. Thật không mệt là bệ hạ bọn họ cấp làm cho. Thật là thế ngoại cao nhân cư trú cảm giác. Nói ngắn gọn liền hai chữ, đơn giản. Phòng trong chưa từng có nhiều bài trí, ngăn tủ cái bàn ghế dựa cộng thêm giường. Bên trong đồ vật, cũng dùng chính là nhất trở lại nguyên trạng phong cách, liền điểm hoa văn trang trí đều không có. Hết thể đều là cực hạn đơn giản. Cũng đúng là bởi vì như vậy đơn giản, lại làm người cảm giác được thiên nhiên hơi thở. Tuy nói chưa từng có nhiều trang trí, nhưng là mỗi một kiện đồ vật đều là như vậy sử dụng, tuyệt đối không có dư thừa, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm sinh hoạt xuất hiện không tiện. Như vậy địa phương cũng là bị biến thành mấy cái sân, bên ngoài dùng một hàng rào cấp ngăn cách, còn có chuyên môn cấp gã sai vật nha hoàn cư trú địa phương. Bọn họ hiện giờ có tiền, tổng không hảo còn chính mình đi nấu cơm quét tước gì đó, bọn họ cũng không có thời gian kia. Nha hoàn gã sai vật ngay cả đầu bếp đều là trước tiên đến. Chờ đến an tử toàn bọn họ tới rồi lúc sau, hết thể đã là ngay ngắn trật tự tiến hành đâu. Căn bản là không cần lại nhọc lòng cái gì. Đem mang đến tư nhân vật phẩm đều phóng hảo lúc sau, an tử toàn đứng ở trong viện, hít sâu một hơi. Quả nhiên, núi rừng không khí chính là hảo. An tử toàn bọn họ là ở thoải mái dễ chịu hưởng thụ tân chỗ ở, nhưng là, ở cùng chiến bên trong thành một nhà, chính là náo nhiệt. Liên như vậy không có. Không được. Tuyệt đối không được. Ta muốn đi thảo cái cách nói. Ngươi thảo cái gì cách nói? Kia ma thú là sinh cơ phân điện cấp khế ước, hiện giờ nó chạy, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm sinh cơ phân điện phiền toài sao? Ca, ngươi có phải hay không ghen ghét ta có chiến đấu ma thú? Mã thường, cũng chính là lúc ấy đi tìm an tử toàn bọn họ phiền toái, nói linh thực có vấn đề sau đó bị chính mình chiến đấu ma thú cấp cường tấu một đốn chiến sư tức giận chất vấn nói. Hiện tại cha mẹ đều không ở nhà, ngươi liền không cần hồ nháo. Mã siêu nhíu mày nói, ngươi ở bên ngoài làm sự tình gì ta mặc kệ, ngươi đừng liên lụy về đến nhà. Nhà bọn họ ở cùng chiến thành cũng coi như là giàu có gia đình, nhưng là, cùng sinh cơ phân điện một so, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì có thể so tính. Cố tình hắn cái này đệ đệ còn muốn nháo đi cái gì sinh cơ phân điện muốn nói pháp, này không phải hồ nháo sao. Sợ nhà bọn họ không xui xẻo vẫn là thế nào? Ta như thế nào liên lụy trong nhà? Mã tưởng vừa nghe cũng là nóng nảy, ta cũng ở vì trong nhà kiếm tiền. Ngươi chính là như vậy kiếm tiền. Đi theo bên ngoài lưu manh tìm mục ra hiệu thuốc phiền thoái. Ngươi có biết hay không mục ra tùy tiện động động ngón tay đều có thể làm nhà chúng ta từ cùng chiến thành lập tức biến mất. Mã siêu thật là phục hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu đệ đệ. Chẳng lẽ liền bởi vì cha mẹ không có nguyên tắc sùng nịch, mới dương thành mã tưởng như vậy không thức thời vụ tính tình sao? Không phải người nào đều chọc đến khởi. Chuyện của ta không cần ngươi quản Mã tưởng nói, vung môn chạy đi ra ngoài. Mã siêu đau đầu ngồi xuống, cũng không có sức lực đuổi theo. Thôi, ái như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao trong nhà này, lời hắn nói là không có người nghe. Cha mẹ luôn là vô điều kiện sùng nịch mã tưởng. Làm hắn căn bản là thấy không rõ lắm tình thế Trong nhà là có chút tài sản Vì làm chính mình cái này đệ đệ cao hứng Cha mẹ lấy ra đại lượng tiền tài tới cấp hắn mua một đầu chiến đấu ma thú mắt khác tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính Hiện giờ mã tưởng như vậy Đắc tội mục giá hiệu thuốc không nói Còn nghĩ đi sinh cơ phân điện thảo muốn nói pháp Mã siêu cảm thấy Cái này ra thật là vô pháp đãi Mã siêu nhìn nhìn chính mình quen thuộc ra Sau đó đem chính mình đồ vật đơn giản thu thập một chút, tất cả đều trang hảo. Đi ra ngoài, đem quản gia gọi vào trước mặt tới. Tuy nói mã siêu ở trong nhà cũng không được sủng ái, nhưng là, trong nhà mã tưởng nếu là gây ra hoạn, đều là hắn đi giải quyết tốt hậu quả. Quản gia tự nhiên minh bạch, trong nhà này chân chính làm việc người là ai. Chẳng qua làm việc đại thiếu gia căn bản ở nhà liền không có quyền lên tiếng, trừ phi là sự tình trong nhà giải quyết không được, nói cách khác. Lao ra phu nhân bọn họ, là sẽ không nhớ tới đại thiếu gia. Ta đi rồi. Mã siêu nói như vậy một câu, sau đó lướt qua quản gia đi ra ngoài. Quản gia ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, sợ tới mức theo sát đuổi theo qua đi, đại thiếu gia, ngài, ngài ý tứ là Về sau sẽ không lại trở về. Nếu là cha mẹ hỏi mã siêu nói tới đây, thanh âm dừng một chút, tự dễ cười, liền nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt đi. Cha mẹ hỏi thời điểm, sẽ chỉ là bởi vì trong nhà có phiền thoái. Hắn đột nhiên rời đi. Cha mẹ là sẽ không quá nhiều hỏi đến. Mã siêu nói xong lúc sau, không chút nào lưu luyến rời đi. Nhiều năm như vậy, hắn đã là đủ rồi. Rời đi ra, mã siêu ngẩng đầu, duỗi tay, che khuất trói mắt dương quang. Nhiều năm như vậy, chính mình bị nhốt ở cái này trong nhà, bước ra cái này địa phương lúc sau. Hắn thế nhưng không biết muốn đi đâu. Tàn bộ hướng một phương hướng đi tới, trên đường như cũ là náo nhiệt như thường. Nhiệt tình giao hàng thượng, hương phấn cao đàm khoát luận, tựa hồ mỗi người đều sinh hoạt thật sự có sức sống, chỉ có hắn, thế nhưng không biết chính mình muốn hướng đi phương nào. Loại này vô căn lục bình cảm giác, thật là. Mã siêu tự dễ cười một chút, chính mình thật đúng là chính là rất không tiền đồ. Đã sắp bị trong nhà bầu không khí cấp ép tới hít thở không thông. Rời đi lúc sau, thế nhưng không phải trước tùng một hơi, mà là mở mịn. Trong thành hắn là không nghĩ đãi, không bằng đi mặt khác thành chỉ nhìn xem đi. Mã siêu như vậy nghĩ, tản bộ rời đi. Chỉ là, hắn trong lòng có việc, tự nhiên tốc độ không mau. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, vừa nhấc đầu, hắn mới phát hiện một vấn đề, hắn, hình như là lạc đường. Quả nhiên, một bên tưởng sự một bên lên đường thật là tương đối chậm chế sự. nhìn nhìn phương hướng. Mã Siêu quyết định vẫn là hôm nay buổi tối hiện tại bên ngoài ở một đêm đi. Có chuyện gì, ngày mai lại lên đường. Vừa mới tìm một chỗ cục đá ngồi xuống, vừa mới từ nhẫn chứa vật lấy ra lương khô tới, đột nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Kinh ngạc nhìn đến một con nho nhỏ hamster. Hamster loại này tầng dưới chốt ma thú, cũng dám đoạt chiến sư đồ ăn sao? Mã Siêu kinh ngạc một chút lúc sau, nhịn không được nở nụ cười. Nhìn kia ngây thơ chất phát hamster nhỏ hai chỉ tiểu chân trước liều mạng ôm đồ ăn bộ ráng, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Từ từ ăn đi. Mã siêu nhìn tiểu ra hỏa sợ tới mức cuộn tròn thành một đoàn, tận lực dùng hắn nhất ôn nhu thanh ấm nói. Hắn còn không kém điểm này ăn. Hamster nhỏ lỗ thai giật mình, theo sau, ôm nơi đó lương khô nhanh chóng gầm lên, đem hai má tắc đến phình phình. Ăn xong rồi lúc sau, hamster nhỏ xem xét mã siêu. Sau đó xoay người liền chạy. Mã siêu cũng không có đương hồi sự, chỉ là tiếp tục ăn hắn lương khô, vừa mới ăn xong rồi, liền nghe được có tiếng bước chân tới gần. Vừa nhấc đầu, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nẻ núi rừng bên trong thế nhưng còn có người. Mã siêu cảnh giác ánh mắt đang xem đã đến nam tử trên tay quen thuộc hamster nhỏ lúc sau, nhu hỏa số dưới. Nó chủ nhân sao? Vừa định xong vấn đề này lúc sau. Mã siêu cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng có điểm buồn cười. Ai sẽ không có việc gì lộng một đầu hamster đương chính mình chiến đấu ma thú. Hamster có sức chiến đấu sao? Sao trời nhìn nhìn trước mắt người, lại cúi đầu nhìn nhìn trên tay gương phấn không thôi hamster nhỏ, thật là một trận vô ngữ. Bất quá, nếu đã làm này được rồi, tự nhiên liền phải tận tâm tận lực. Các hạ vừa rồi có phải hay không cho nó bi lương khô? Sao trời ho khan một tiếng, hỏi. Mã siêu sửng suốt, theo sau nghĩ đến vừa rồi tình huống. Cái kia xem như hắn uy sao. Hình như là kia chỉ hamster chính mình cấp cấp đi đi. Bất quá. Mã siêu ánh mắt ở nho nhỏ hamster trên người dạo qua một vòng lúc sau, nhịn không được nở nụ cười. Ân. Nó nói là uy chính là uy đi. Tiểu gia hỏa này rất thích ngươi, các hạ có hay không nghĩ tới cùng nó ký kết một phần khế ước, làm nó đương ngươi chiến đấu ma thú đâu. Sao trời nói vừa nói xong, mã siêu cả người đều ngây dại. Nhìn không được đào đào chính mình lỗ thai, là lỗ thai hắn xảy ra vấn đề, vẫn là trước mắt người này có vấn đề. Chiến đấu ma thú. Này nếu là cầu sinh cơ phân điện người cấp lộng một đầu chiến đấu ma thú, chính là phải tốn phí giá cao tiền, liền tính là nhà bọn họ, lúc ấy lấy ra kia số tiền cũng là cắn chặt răng. Như thế nào ở trước mắt người này trong miệng, cùng ma thú thêm đính khế ước lại là như vậy nhẹ nhàng bất quá. Cùng một con hamster thiêm đính khế ước. Hắn xác định không phải nói dẫn sao. Mã siêu phản ứng, tự nhiên tất cả đều bị sao trời xem ở trong mắt. Đương nhiên, nếu là hắn ở sơn lin bên trong đi tới, đột nhiên tới như vậy một người, nói với hắn như vậy một phen lời nói, hắn phản ứng. Tuyệt đối là một quyền đánh qua đi. Đây là cái kẻ lừa đảo đi. Sao trời cảm thấy, lúc này hắn hành động thật sự cùng kẻ lừa đảo không có gì khác nhau. Nhưng là, sao trời bất đắc dĩ nhìn nhìn xúc ở hắn trong lòng bàn tay hamster nhỏ, khẽ thở dài một tiếng, ai làm đây là cái thứ nhất đi tìm tới tiểu gia hòa đâu. Tổng muốn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mới là, ngươi có thể cùng ta lại đây nhìn xem, sau đó, nếu là cảm thấy không nghĩ thêm đính khế đức, chúng ta cũng sẽ không cương bách ngươi. Sao trời nói, hắn thật sự cảm thấy chính mình như vậy giống cái kẻ lừa đảo, thật sự là không gì tự tin. Mã siêu nhìn nhìn trước mắt cái này không thể hiểu được nam nhân, sau đó, ánh mắt dừng ở hamster nhỏ trên người, tia đen lúng liếng đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, đáng thương vô cùng. Liên đi theo khi bị vứt bỏ dường như, xem đến hắn mềm lòng. Hảo! Mã siêu đáp ứng xuống dưới, sao trời lập tức xoay người dẫn đường. Lần đầu tiên làm chuyện này, sao trời trong lòng cũng là không đế, đặc biệt xem trước mắt cá nhân. Sao trời ngón tay méo méo trong lòng bàn tay hamster nhỏ, chứng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, cái này tiểu gia hỏa, đột nhiên chạy tới nói nó có muốn khế ước chiến sư, làm cho bọn họ thực bị động A. Khoảng cách nhưng thật ra không xa lắm, chẳng qua, có điểm vòng. Vòng qua một mảnh trúc linh lúc sau, mã siêu trước mắt sáng ngời. Xanh biết trúc linh chi rồng, kia một mảnh nhà gỗ, thoạt nhìn là như thế thoải mái thanh tân. Vô cùng đơn giản. Chỉ là làm người nhìn trong lòng liền thoải mái, phảng phất là thế tục hết thẻ phiền nhiễu đều bị bỏ xuống, chỉ có nhẹ nhàng tự tại. Vừa rồi trong lòng không để bụng tất cả đều bị thật cẩn thận thu liễm lên, ở nơi này người, dù cho hắn còn không có gặp mặt, liền có một loại không dung khinh thường cảm giác. Bên trong cư chú khẳng định là thế ngoại cao nhân. Mã siêu cảm xúc biến hóa tất cả đều bị sao trời thu hết đáy mắt, lại lần nữa dưới đáy lòng đội phục bọn họ bệ hạ bố trí. Này trang thật là quá đúng chỗ. Thế ngoại cao nhân Phạm Nhi, quá đủ. Công tử thỉnh đi. Sao trời nói, đem Mã Siêu mang vào phòng khách chi rộng. Bên trong bài trí cũng là đơn giản tới rồi cực hạn, chỉ có bàn ghế nhưng làm. Người bình thường ra bày biện bình hoa, trên tường quải tranh chữ, ở chỗ này hết thảy không có. Nha Hoàn dâng lên nước trà lúc sau, an an tĩnh tinh lui xuống. Mã Siêu đang ở đánh giá bất đắc dĩ hết thảy đột nhiên nghe được một tiếng sao trời thấp gọi an cô nương mã siêu quay đầu nhìn đến một cô nương đơn giản búi y yể váy dài không có bất luận cái gì trang trí tóc đen tùy ý dùng dây cột tóc một bó vô cùng đơn giản thanh thanh sảng sảng lại hình như là thủy mặc giản bút phát hỏa mà ra kia phiêu giật bức họa cuộn tròn thượng tiên tử giống nhau cầm lòng không đậu đứng dậy mang theo một phần câu thúc cảm giác mã siêu không biết muốn nói gì mới hảo công tử mời ngồi An tử toàn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ý bảo Mã siêu ngồi. Vẫn luôn ăn vạ sao trời trưởng rồng hamster nhỏ tạch một chút nhảy tới rồi An tử toàn trên người, vai cái tử liền bò tới rồi nàng đầu vai, đối với nàng thân mật cọ cọ. An tử toàn cười, nói, nó thực thích ngươi đâu. Mã siêu nhìn trước mắt nữ tử cùng hamster nhỏ hỗ động, không biết nên nói cái gì mới hảo. Khi nào ma thú như vậy thân nhân? Không phải quan hệ vẫn luôn đều không hảo sao? Ngươi có hay không nghĩ tới muốn khế ước một đầu ma thú? An tử toàn mỉm cười hỏi. Khế ước ma thú? Mã siêu đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này đề nghị, lần đầu tiên hắn tưởng vui vừa. Hiện giờ từ cô nương này trong miệng nói ra, mặc danh cảm giác so vừa rồi nhiều vài phần có thể tin. Ta nơi này ma thú, cũng không phải là chủ tớ khế ước, mà là bình đẳng khế ước, vinh nhục cùng nhau, không phải ngươi khống chế nó vận mệnh. An tử toàn đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Vốn dĩ, ta cũng không muốn cho nó cùng người thiêm đính khế ước, nhưng là, ai làm nó thích người đâu. An tử toàn nói, ngón tay sờ sờ hamster nhỏ. Hamster nhỏ vui vẻ vặn bẻo lông xù xù tiểu thân mình. Khế ước ma thú, hôm nay đại chuyện tốt, đối với mã siêu tới nói, liền cùng bầu trời rất bánh có nhân dường như. Chỉ là, mã siêu do dự nhìn thoáng qua hamster nhỏ, lo lắng hỏi một câu, ta là lục cấp chiến sư. Nếu là ma thú cùng chiến sư cấp bậc bất đồng, là vô pháp thiêm đính khế đức. Tiểu gia hỏa là tiểu, nhưng lại nhưng không đốc. An tử toàn phụt một tiếng bật cười, nó cũng là lục cấp ma thú. Mã siêu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt này chỉ hamster nhỏ thế nhưng là lục cấp ma thú. Mã siêu vẫn là có chút do dự, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ hắn, vì cái gì sẽ đột nhiên may mắn như vậy. Vừa mới rời đi ra. Liền có một đầu ma thú lại đây muốn cùng hắn thiêm đính khế ước, thật là. Cảm thấy vận may như vậy không chân thật. Mã siêu có quá nhiều ý tưởng ở não rồng truyền qua, nhưng là, ở đối thượng hamster nhỏ kia sạch sẽ màu đen hai mắt lúc sau, cười khẽ thanh tràn ra đôi môi. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Hảo. Mã siêu gật đầu nói. Ở thiêm đính khế ước phía trước, muốn nói rõ ràng. Ngươi nhất định phải đối tiểu gia hòa hảo. Nó là ngươi đồng bọn. Cũng không phải ngươi người hầu, các ngươi chi gian là bình đẳng. Nếu là ngươi về sau đối nó không tốt, như vậy, nó sẽ rời đi. An tử toàn nhắc nhở Mã Siêu. Ta biết, tư năng nhắc tới bình đẳng khế ước thời điểm, Mã Siêu liền minh bạch ý tứ này. Bất quá, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, ma thú cùng chiến sư còn có thể ký kết bình đẳng khế ước. Nếu là tiểu gia hỏa chính minh tuyển, ta liền miễn phí cho các ngươi làm một lần. An tử toàn cười nói. Ngón tay nhẹ nhàng cấp hamster nhỏ thuần bao kỳ thật trực tiếp ngưng tụ ra nguyên tố dịch cấp hamster nhỏ dùng. Ký kết bình đẳng khế ước là từ ma thú chủ đạo, cấp hamster nhỏ dùng nguyên tố dịch lúc sau, nó liền có cũng đủ lực lượng tới tiêu hao hoàn thành khế ước ký kết. Thức mau, lưỡng đạo quang mang hiện lên, đồng thời hoàn toàn đi vào hamster nhỏ cùng mã siêu giữa mày. Sau đó, hamster nhỏ vui vẻ nhảy tới rồi mã siêu đầu vai, thân mật ở hắn đầu vai bỏ tới bò đi. Mã siêu cùng hamster nhỏ ký kết xong rồi khế ước lúc sau, cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, làm hắn cảm thấy thập phần kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa ý tưởng, càng có thể biết được nó hiện tại rất là cao hứng. Loại này đơn thuần cao hứng là hắn đã lâu đều không có hưởng thụ quá. Trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhàng tươi cười. Đa tạ cô nương. Mã siêu lần này chính là thiệt tình, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nó vui vẻ liền hảo. An tử toàn cười nói, sắc trời không còn sớm, hôm nay liền ở chỗ này ở một đêm đi. An tử toàn nói xong lúc sau, liền đem dư lại sự tình giao cho sao trời. Về tới chính mình phòng, chim nhỏ trực tiếp liền nào tới, buồn bực ở an tử toàn trên vai phành phạch cánh, liền tới rồi một con hamster. Lúc ấy nó cấp không ít ma thú đều tặng nguyên tố dịch, chúng nó tất cả đều không tới nhà. Đại gia tổng phải thử một chút, xem có phải hay không thật sự mới có thể lại đây. Không nóng nảy. An tử toàn cười sờ sờ chim nhỏ. Trấn An nói. Bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Chiến sư bên này nhưng thật ra trước có người lại đây. Nàng còn tưởng rằng sẽ là kia đầu mất đi chiến đấu ma thú chiến sư đi tìm tới đâu. Bất quá, tính. kia chỉ hamster nhỏ tìm được thích chiến sư cũng là chuyện tốt. An tử toàn thật là không biết. Ở trong thành chính là náo nhiệt. Bên ngoài như thế nào như vậy xảo. Thánh sứ mày nhăn lại. Bất mãn hỏi. thánh sứ, là có người tới nháo sự, nói cái gì hắn chiến đấu ma thú trốn thoát, làm chúng ta sinh cơ phân điện cho hắn một cái cách nói đâu. Hồ nháo. thánh sứ quát lớn nói, lúc ấy cho bọn hắn chiến đấu ma thú thời điểm đều là tiền trao trao múc. Hắn chiến đấu ma thú không thấy, liền có thể chết an vạ chúng ta trên đầu sao. Cái này chúng ta nói, nhưng là người kia chính là không nghe còn ở bên ngoài hồ nháo đâu. Thị nữ bất đắc dĩ nói giết không phải hảo. Vân Hạo đạm mạc mở miệng, sợ tới mức thị nữ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía vân Hạo. Người này vẫn luôn đều đi theo thánh sứ bên người, bọn họ cũng không biết hắn là đang làm gì. Nhưng là, thánh sứ thực nghề trọng hắn, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Chính là, người này làm việc, có phải hay không quá cực đoan? Không dễ giết. Làm thị nữ không nghĩ tới chính là... Thánh sứ đối Đại Vân Hạo thái độ thế nhưng tương đương hảo, như vậy sẽ làm thế nhân đối chúng ta có thành kiến. Phiền toái. Vân Hạo nhíu mày, hiển nhiên là tương đương không kiên nhẫn. Ta đi ra ngoài nhìn xem đi." Thánh sứ cười nói, đứng dậy vừa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện Vân Hạo cũng động. Thánh sứ nghi hoặc nhìn về phía Vân Hạo, Vân Hạo đạm mạc nói một câu, "Ta bồi ngươi cùng đi." "Hảo." Nghe được Vân Hạo những lời này lúc sau, Thánh sứ trên mặt chính là cười nở hoa. Bên cạnh thị nữ vừa thấy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái này vân hạo rốt cuộc có cái gì hảo. Như thế nào làm thánh sứ đối hắn như thế bất đồng. Đi đến bên ngoài thời điểm, phân cửa đại điện đã vây quanh không ít người, đối diện cửa mã tường chỉ chỉ trò trò. Sinh cơ phân điện người cũng cao mày nhìn chầm chầm mã tường, vẻ mặt tức giận. Vừa thấy đến mã tường, thánh sứ trong lòng lộn bộ một chút. Nguyên lai là người này. Giống như hắn chính là đi an tử toàn trong nhà nháo chiến sư đi. Nghe nói cái gì đều không coi nhau đến, sự tình đều làm tạm hiện tại chạy đến sinh cơ phân điện nơi này tới nháo cái gì? ngươi có chuyện gì? Thánh sứ một mở miệng, sinh cơ phân điện người lập tức cung kính hành lễ, thánh sứ người này chạy đến nơi đây tới vô cớ gây rối Ta như thế nào là vô cớ gây rối Mã tưởng vừa nghe liền không làm, ta chiến đấu ma thú là từ các ngươi sinh cơ phân điện mua còn ký kết khế ước nó đột nhiên liền chạy các ngươi có phải hay không nên cho ta một cái cách nói ký kết chủ tớ khế ước ma thú là sẽ không chính mình chạy trừ phi là nó muốn chết thánh sứ một chút đều không có tức giận không nhanh không chậm nói ta như thế nào biết dù sao ta chiến đấu ma thú chính mình chạy mã tưởng không quan tâm nói dù sao chiến đấu ma thú chính là liền chạy các ngươi bán cho ta ma thú các ngươi liền phải phụ trách Lúc trước mua này đầu ma thú, trong nhà chính là hoa không ít tiền. Nếu là lại mua một đầu nói, là không có khả năng. Hắn thói quen bên người có chiến đấu ma thú, hiện giờ, đã không có chiến đấu ma thú, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, hơn nữa, thực lực của hắn cũng sẽ đại suy giảm. Hắn đương nhiên liền phải tìm sinh cơ phân điện người muốn cái cách nói. Chê cười. Thánh sứ cười lạnh một tiếng nói, chúng ta sinh cơ phân điện vì nhiều ít chiến sư ký kết khế ước. Được đến chiến đấu ma thú. Như thế nào mọi người đều không có chuyện, liền ngươi chiến đấu ma thú ra vấn đề. Thánh sứ lanh liếc mã tưởng liếc mắt một cái, hỏi, có phải hay không ngươi cố ý tới bới lông tìm vết? Kỳ thật là ngươi chiến đấu ma thú đã chết, ngươi tới nơi này muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Ai lừa bịp tống tiền các ngươi? Mã tưởng tức giận đến không được, trực tiếp chỉ vào thánh sứ nói, nhưng là ta chiến đấu ma thú phản quá mức tới đánh ta, không ít người đều thấy được. Như thế nào liền thành ta nói dối? Ai có thể chứng minh? Thánh sứ buồn cười hỏi. Mục gia đại thiếu gia. So với bị mất chiến đấu ma thú tới nói, cái loại này nho nhỏ lấy tiền làm việc, mã tưởng căn bản là không có để ở trong lòng. Dù sao hắn lại không phải phía sau màn làm chủ, bất quá chính là lấy tiền làm việc người thôi. Mục gia đại thiếu gia đều không truy cứu, hắn có cái gì hảo lo lắng? Mục phái tưởng. Thánh sứ như mày. Thật đúng là có người nhìn thấy người này chiến đấu ma thú dị thường sao? Nói như vậy, chiến đấu ma thú là sẽ không ra vấn đề. Thánh sư trầm giọng nói, đừng nói mặt khác địa phương, chính là cùng chiến trong thành. Có bao nhiêu chiến sư từ chúng ta nơi này bắt được chiến đấu ma thú, tất cả đều không có vấn đề. Bọn họ không thành vấn đề là bọn họ sự, ta chiến đấu ma thú chạy. Mã tưởng buồn bực nói, kia chính là một tuyệt bút tiền A. Như vậy đi. Thánh sứ suy nghĩ một cái giải quyết phương pháp, ta nơi này có thể truy tung đến ngươi chiến đấu ma thú, nó nếu là còn sống, tự nhiên không có vấn đề. Nếu là đã chết nói, ngươi liền truy tung không đến sao. Vạn nhất ngươi nếu là gạt ta đâu. Nói tìm không thấy, ta làm sao bây giờ. Mã tưởng dồn dập chất vấn nói. Cơ miệng. Sinh cơ phân điện người chính là nhìn không được, thế nhưng dám can đảm nghi ngờ bọn họ sinh cơ phân điện thánh sứ, thật to gan. Yên tâm, Liên tính là ngươi chiến đấu ma thú đã chết, ta cũng có thể tìm được, chẳng qua, chết nói, kia truy tung đến chính là thi thể. Thánh sứ cũng bất động giận, ở trước mặt mọi người, nàng chính là cao khiết sinh cơ phân điện thánh sứ, sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền sinh khí đâu. Liên tính là thi thể, ta cũng phải tìm đến. Mã tưởng kiên định nói, đảo thật không phải hắn đối kia đầu chiến đấu ma thú có bao nhiêu thâm cảm tình, mà là bởi vì... Này ma thú chính là hắn hoa tiền, vẫn là giá cao tiền. Cho dù chết, hắn cũng muốn nhìn thấy thi thể, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện tiện nghi người khác. Phải biết rằng ma thú ra thịt xương cốt từ từ đều là có thể bán tiền. Liên tính là tìm trở về thi thể, hắn cũng có thể thiếu mệnh một chút. Người khác tự nhiên là không biết mã tưởng ý tưởng, chỉ là nhìn thánh sứ. Thánh sứ thúc dục trong cơ thể hồn lực, một chút màu trắng quang mang ở đầu ngón tay ngưng tụ mà ra. Xét qua một chút ánh huỳnh quang, ở thánh sứ trước mặt mơ hồ, theo sau, tựa hồ là tuyển định một phương hướng, vèo một chút bay đi. Mã tưởng kinh ngạc nhìn, nôn nóng truy vừa nói, không đổi theo sao. Nó là đi tìm, đi theo cái này tìm là được. Nói, thánh sứ lòng bàn tay lại toát ra một chút ánh huỳnh quang, huyền phù ở giữa không trung. Mã tưởng vừa nghe, vội vàng đi theo kia một chút màu trắng ánh huỳnh quang đi rồi. Đây chính là quan hệ đến sinh cơ phân điện sự tình, thánh sứ tự nhiên cũng muốn đi theo qua đi nhìn xem, nói cách khác, người khác cũng vô pháp tìm được kêu đầu chiến đấu ma thú. Mã siêu là bị người cấp đánh thức, cảm giác được cái mũi ở phát ngứa, mở mắt vừa thấy, hamster nhỏ đang ngồi ở hắn trên mặt, đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn hắn, chớp chớp, nói không nên lời đáng yêu. Cung tiểu gia hỏa ký kết khế ước lúc sau, mã siêu trong lòng nhiều một phần vướng bận, yêu thích càng sâu. Đem hamster nhỏ ôm vào trong ngực, đoàn đi đoàn đi lúc sau, lúc này mới đứng dậy. Nay vừa thấy, kinh ngạc phát hiện đã là sắc trời sáng rồi. Mã siêu hết sức kinh ngạc, hắn đã thật lâu không có ngủ quá mức. Mỗi ngày đều là sớm lên, hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng ngủ đến như vậy thả lỏng. Đơn giản rửa mặt một chút, mã siêu đi ra ngoài. Trong viện nha hoàn gặp được mã siêu lúc sau, cười hỏi, công tử, hiện tại phải dùng cơm sáng sao? Làm phiền. Mã siêu khách khi nói, không thể tưởng được, nơi này còn quản cơm A. Dùng qua cơm sáng, Mã siêu có tân ý tưởng. Đi tới bên kia trong viện, còn không có đi đến viện muôn khẩu, liền nghe được bên trong cười vui thanh, còn có kia quen thuộc tiếng kê ơ. Thanh âm này. Mã siêu sửng sốt, bên cạnh nha hoàn đã phát hiện hắn, hành lễ nói, công tử, chính là có việc. Nhà các ngươi tiểu thư, hiện tại nhưng có thời gian. Mã siêu không nốc. Ngày hôm qua thời điểm tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, an tử toàn mới là cái kia làm chủ người. Công tử thỉnh chờ một lát một lát, nô tỳ đi thông bẩm một tiếng. Nha hoàng nói xong, xoay người vào an tử toàn sân. Kỳ thật thưa thất rào che cũng không thể che đậy trong viện tình huống. Mã siêu tự nhiên có thể rõ ràng nhìn đến bên trong kia đầu làm hắn cảm thấy phá lệ quen thuộc ma thú. Này không phải mã tưởng kia đầu xài lang sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa xem kia đầu xài lang ý tứ, giống như cùng chủ nhân nơi này thật phần thuộc Nhìn xem kia vui sướng trên mặt đất lăn lộn bộ dáng, thật là chưa từng có qua sức sống. Mã siêu kinh ngạc nhìn, nhìn kia đầu ngày thường đối ai đều nhe răng cực cụ công kích tính xài lang thế nhưng cùng an tử toàn chơi ở cùng nhau, lại còn có như là tiểu cẩu dường như như vậy ngoan ngoãn làm nũng. Thường thường bởi vì bị sờ soạng vài cái, lăn long lóc một chút liền ngưỡng ngã trên mặt đất. Cuộn tròn tứ chi, làng an tử toàn sờ cái bụng, còn hưởng thụ nửa nheo lại đôi mắt tới. Mã siêu xoa xoa hai mắt của mình, hắn thật sự không có nhận sai sao. Đây là mã tưởng chiến đấu ma thú. Quen thuộc khí vị làm xài lang đột nhiên từ trên mặt đất lăn lên, nhìn về phía bên ngoài mã siêu. Nó quả thực là quá quen thuộc, nó trước kia chủ nhân ca ca. Có phải hay không nó trước kia chủ nhân tìm tới? Tưởng tượng đến cái này khả năng. Sài Lang thân thể lập tức khẩn trương căng chặt lên, nửa người trên phủ thấp, bày ra công kích trước tư thế. Tiết hầu chỗ phát ra uy hiếp cảnh cáo thanh. Như vậy Sài Lang mới là mã siêu quen thuộc bộ dáng, tàn nhẫn hung tàn lại cảnh giác. Vừa rồi như vậy ngoan ngoãn bán manh Sài Lang căn bản là không phải một cái giống loài. An Tử Toàn nhìn đến Sài Lang phản ứng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía viện ngoại mã siêu, cười cong đôi mắt, đối với hắn hơi hơi gật đầu. Đồng thời. An Tử Toàn sờ sờ xài lăng bối, làm nó bình tĩnh lại. Lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Mã Siêu. Nha Hoàng đã qua đi. Đối với An Tử Toàn nói gì đó, theo sau Nha Hoàng lại đây, mở ra viện môn làm Mã Siêu đi vào. Cô Nương, ta tưởng lưu lại nơi này. Mã Siêu nói xong, cảm thấy chính mình nói có điểm đột ngột, nhưng vẫn là tiếp tục nói tiếp. Ta hiện tại là không nhà để về, hơn nữa. Nói, Mã Siêu nhìn nhìn chính mình đầu vai ham sơ nhỏ. Ánh mắt nu hòa xuống dưới, nơi này cảm giác thực hào. Hắn thích nơi này, đều không phải là bởi vì cô nương này thần kỳ chỗ, mà là bởi vì nơi này hoàn cảnh. Nhẹ nhàng tự tại, loại này rời xa trần thế yên lặng, làm hắn rất là thả lòng. Hơn nữa, Mã Siêu cảm thụ được cổ chỗ kia lông xù xù tiểu gia hỏa mềm mụn tiểu thân mình, không cấm mỉm cười. Nay chỉ tiểu gia hỏa hẳn là cũng là thích sơ Mà cũng không thích nhân loại tụ tập cư trú địa phương đi. Hắn nhưng không nghĩ làm như vậy một con tiểu gia hỏa, cùng hắn đi chiến đấu. Liên tính là lục cấp ma thú. Ơn, kia nó cũng là một con hamster A. Nó vẫn là an an an thì tốt rồi, chiến đấu gì đó. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói, chuyện này ta không làm chủ được. Nàng chỉ phụ trách ma thú sự tình, đến nỗi mặt khác, đương nhiên là muốn giao cho bệ hạ. Bậy hạ so nàng hiểu những việc này. Công tử chờ một lát. An tử toàn quay đầu phân phó nha hoàn một câu. Theo sau, đối với mã siêu nói, công tử cùng nàng đi thì tốt rồi. đa tạ. Mã siêu kỳ thật trong lòng có chút thấp hỏng. Rốt cuộc hắn yêu cầu thật là quá mức đột nột. Nhân gia cho hắn một đầu chiến đấu ma thú. Căn bản là không có lấy tiền không nói. Còn làm hắn ở chỗ này ăn ở một đêm. Hiện giờ hắn lại tưởng lưu lại. Thực dễ dàng để cho người khác cho rằng hắn không có hảo ý. Nhưng là, hắn là thật sự tưởng lưu lại. Nơi này tuy nói hắn chỉ ở một buổi tối, nhưng là, hắn cảm thấy, so ở nhà này vài thập niên đều phải nhẹ nhàng. Mã siêu đi theo nha hoàn đi tìm giàn nước nhuận, sao trời còn lại là tò mò lại đây? Hỏi, an cô nương, ngươi xác định muốn lưu lại hắn? Người này, chúng ta cũng không biết hắn chi tiết. Ai biết có phải hay không người tốt, cái gì phẩm tính? Cho nên, những việc này liền giao cho bệ hạ nha. An tử toàn cười tủm tỉm nói, bệ hạ khẳng định có thể thử ra tới. Nói an tử toàn cho sao trời một cái yên tâm ánh mắt, bệ hạ lời nói khách sáo là nhất tuyệt. Sao trời vô ngữ, lời này. Thật là ở khen bệ hạ sao. Như thế nào nghe như vậy không thích hợp đâu. Mã siêu cùng giản đức nhuận hàn huyên liêu, cảm giác thật là đặc biệt vui sướng. Ngay cả nhiều năm như vậy đè ở ngực buồn bực đều tiêu tán rất nhiều. Cuối cùng Giang Đức nhuận đánh nhịp, để lại Mã Siêu. Tự nhiên, hắn sẽ không ở chỗ này ăn ở miễn phí, liền làm ban đầu liên lạc. Có chiến sư yêu cầu ma Thú nói, hắn tới phụ trách tiếp đãi. Liên cùng cửa hàng trưởng quay dường như, dù sao Mã Siêu trong nhà cũng là khai cửa hàng. Thực mô hắn liền quen thuộc nơi này hoàn cảnh cùng người, rốt cuộc đơn giản lại hảo nhận. Bọn họ vừa mới dùng qua cơm trưa lúc sau, bên ngoài liền vang lên ồn ào thanh âm ta đi xem. Mã siêu không cần người ta nói, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ở phía trước cách đó không xa có ngăn cản đại môn, tuy nói thưa thước rào che tường viện cũng không thể khởi đến ngăn cản tác dụng, có người nếu là tưởng sấm khẳng định là sấm đến tiến bào, nhưng là, có này nói rào che tường liền cho thấy bên này là tư nhân địa phương, không được xung loạn. Mã tưởng cách viện môn hướng bên trong nhìn xung quanh, đồng thời không yên tâm hỏi, thánh sứ. Ta chiến đấu ma thu thật sự ở bên trong này. Tự nhiên. Thánh sứ gật đầu, nàng cũng là nghi hoặc. Khi nào, nơi này có như vậy một nơi? Thánh sứ nhìn thoáng qua đi theo lại đây người hầu thấp giọng hỏi, nơi này chủ chính là người nào? Nàng cũng bất quá là vừa rồi đến cùng chiến thành nơi này, cũng không thập phần hiểu biết cùng chiến thành tình huống. Chủ yếu tình huống nàng biết, cái này như thế hiểu lánh vùng ngoại ô tình huống, nàng thật đúng là chính là không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới người hầu thế nhưng cũng là lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không rõ lắm, không nghe nói nơi này có nhà nào. Ai ăn no căng không có chuyện gì, chạy đến ngoài thành đi ở. Phải biết rằng, ở ngoài thành, không chỉ có hủy diệt lực lượng càng nhiều lại còn có sẽ có ma thú quấy dày. Hủy diệt lực lượng nhiều nói, đối chiến sư tu luyện là có rất lớn ảnh hưởng. Đến nỗi ma thú quấy dày, kia càng là làm người khó lòng phong bị, lộng không hảo là sẽ bỏ mạng. Có mấy cái chiến sư là to mò cùng lại đây nhìn xem tình huống, bọn họ rất nhiều đều là cùng chiến thành bản thổ nhân sĩ, lại cũng đều không biết nơi này là ở người nào. Thật là không có nghe nói qua. Chỉ là nhìn viện này tình huống, trong lòng liền cầm lòng không đầu có một loại kính sợ cảm giác. Còn không có nhìn thấy bên trong người, liền cảm thấy bên trong ở người nhất định không đơn giản. Vân Hạo nhìn nhìn trong viện bài trí, trong lòng cười thầm không thôi. vừa thấy chính là giản đức nhuận bất tích. Như vậy làm ra vẻ, đừng động thế nào, trước đem tới những người này cấp ngủ ở. Nhìn những người đó phản ứng liền biết, bọn họ chính là từ ban đầu không chút để ý cho tới bây giờ cẩn thận. Bất quá chính là ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, cũng đúng là bọn họ ở nhìn thấy nơi này chỗ ở lúc sau, tâm thái mới có thay đổi. Đối với Vân Hạo ý tưởng, Thức Hải băng sơn Vân Hạo khó được không có cùng hắn làm trái lại, thập phần nhận đầu gật đầu. Không thể không nói. Làm vĩ hoàng bệ hạ, giàn đức nhuận ở hù người phương diện, rất có tâm đắc. Mọi người ở đây trong lòng nói thầm thời điểm, viện muôn khai, Mã Siêu đi ra. Ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mã tưởng ngây ngẩn cả người, không phải nói rời nhà trốn đi, không bao giờ sẽ trở về sao. Đây là rời nhà trốn đi sao? Đi đến bên này. Thật là buồn cười. Mã Siêu đã sớm nghĩ tới, sẽ gặp được Mã tưởng chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Nghe được Mã Tường nói, Mã Siêu chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Các vị có gì phải làm sao? Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe được. Mã Tường vấn đề bị Mã Siêu xem nhẹ rớt, làm hắn cực kỳ khó chịu. Mã Siêu lạnh mặt, nhìn Mã Tường nói, ta đã rời đi mã gia, hiện giờ là vì chủ nhân ở làm việc. Đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Mã Tường trong lòng bạo nộ, chẳng qua Hiện tại hắn bất chấp cái này. Mã siêu sự tình về sau tự nhiên có cha mẹ tới xử trí, hắn có càng quan tâm đồ vật. Ta chiến đấu ma thú đâu? Mã tưởng chất vấn nói, có phải hay không ngươi cấp thẩn nắp rồi? Mã siêu cười, hỏi, chiến đấu ma thú còn có thể rời đi chủ nhân? Mã tưởng sắc mặt lập tức liền chầm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía thánh sứ. thánh sứ hơi hơi mỉm cười, gót sen nhẹ nhàng, đi phía trước đi rồi hai bước. Ta thuần phục ma thú tựa hồ là ra cái gì vấn đề, cho nên mới chạy tới nơi này tới. Còn thỉnh các ngươi đem ma ra tới, còn cho nó nguyên lai chủ nhân. Thánh sư yêu cầu làm mã siêu có chút khó xử như mày, thuần phục ma thú, còn có thể chạy. Cái này nghi vẫn làm thánh sư sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa không giữ gìn trụ chính mình trên mặt kia ôn hòa tươi cười. Người này, là cố ý có phải hay không? cố ý làm cho nhiều người như vậy mặt đánh nàng mặt. Thánh sư âm thầm hít sâu một hơi, tiếp tục bày ra tươi cười nói, không rõ ràng lắm có phải hay không có người nào động tay động chân, cho nên, kia bị thuần phục chiến đấu ma thú mới vứt bỏ chủ nhân mà đi. Nếu là kia chiến đấu ma thú ở các ngươi nơi này nói, thỉnh các ngươi giao ra đây. Ta nếu là nói không ở đâu? Mã siêu hỏi. Thánh sư không nói gì, chỉ là trước sau như một ý cười doanh doanh, chỉ là, này ôn hòa tươi cười dưới. Phẫn nộ ngọn lửa ở nhanh chóng bò lên. Bọn người kia, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Chẳng lẽ không biết nàng là sinh cơ phân điện thánh sứ sao? Ở điện chủ dưới, vạn người phía trên, về sau sẽ trở thành sinh cơ thần điện điện chủ thánh sứ. Ngươi nói không ở liền không ở. Chúng ta thánh sứ nói, kia chiến đấu ma thú khẳng định ở chúng ta muốn đi lục soát. Bên cạnh sinh cơ phân điện người hầu lạnh giọng quát lớn. Còn có người dám can đảm ở bọn họ sinh cơ phân điện người trước mặt làm cản thật là thật to gan. Lục xoát, mã siêu nhưng thật ra tương đương có nắm chắc, cười lạnh một tiếng, hỏi, dựa vào cái gì? Trong viện, sao trời kinh ngạc nghe bên ngoài mã siêu cùng sinh cơ phân điện người ràng co, thấp giọng hỏi an tử toàn một câu, hắn đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua tới thời điểm, cảm giác người vẫn là thực ôn hòa. Như thế nào đột nhiên, như thế bộc lộ mũi nhọn. Liên cung thay đổi một người dường như. Cung bệ hạ thâm nhập nói chuyện với nhau quá. An tử toàn nói. Sao trời không biết nên nói cái gì mới hảo. Trong lòng chỉ có thể là không tiếng động giết gào. Bệ hạ rốt cuộc đối mã siêu làm cái gì. Nhìn xem đêm hảo hảo một người cấp biến thành như vậy. Này phân bản lĩnh. Thật là quá lợi hại. Không hổ là bọn họ vĩ hoàng bệ hạ. Cao. Thật sự là cao. Đối với an tử toàn cùng sao trời nhỏ rộng nói chuyện với nhau, viện ngoại người là nghe không được, nhưng là giản đức nhuận chính là nghe được rành mạnh. Tử toàn, nên ngươi lên sân khấu. Giản đức nhuận ho khan một tiếng, đối với an tử toàn nói. Hảo! An tử toàn gật đầu. Vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, giản đức nhuận đột nhiên lại bổ sung một câu. Về sau khen ngợi ta có thể giáp mặt khen ngợi, ta sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Sao trời dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất thượng. Bệ hạ như thế nào có thể là cái dạng này bệ hạ đâu? Bệ hạ hắn thay đổi. Nhìn sao trời không thể tưởng tượng biểu tình, an tử toàn nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, hơi chút cấp sao trời giải thích một câu, bệ hạ cùng vân hạo là hảo huynh đệ. Sao trời lập tức không phản ứng lại đây, nhưng thật ra giản đức nhuận nở nụ cười, rốt cuộc là vân hạo lựa chọn người, hắn thật là không nhìn lầm. Sao trời lúc này hoàn toàn hiểu được, An cô nương là tưởng nói, bệ hạ cùng nhà hắn chủ tử là một cái đức hành sao. Đều là số không biết xấu hổ cái loại này. Sao trời đau đầu đỡ chán. Thật sự, hắn không nên cùng bệ hạ có thời gian dài như vậy tiếp xúc. Tiếp xúc thời gian dài, trước kia vĩ đại bệ hạ hình tượng thật là hoành sụ. An tử toàn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, đi ra ngoài. Chiến đấu ma thú chính mình chạy, kia cũng là chủ nhân vô năng. Còn không biết xấu hổ chạy đến ta nơi này tới kêu gào, mặt đâu. An tử toàn vừa ra tới, mã tưởng đột nhiên ra căng thẳng. Hắn lập tức nghĩ đến ở an tử toàn trong viện, bị chính mình chiến đấu ma thú cuồng tấu đã trải qua. Ngươi, ngươi, là ngươi mã tưởng vừa thấy đến an tử toàn liền bắt đầu run run, vừa rồi khí thế tất cả đều không thấy. Là ta? An tử toàn khép cười một tiếng nói, như thế nào? Mấy ngày không thấy, còn tưởng ta không thành. An tử toàn những lời này vừa nói xong, mã tưởng mạc danh cảm giác được một cổ sát ý, làm hắn theo bản năng quay đầu. Bởi vì, sát ý đánh út lại phương hướng đều không phải là là an tử toàn bọn họ bên kia, mà là phía chính mình người. Là ai? Mã tưởng quay đầu đi xem, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Có phải hay không bởi vì chính mình nhìn thấy an tử toàn quá khẩn trương, mới có thể như vậy? Mã tưởng là không có phát giác tới là ai làm, nhưng là, vẫn luôn chú ý vân hạo an tử toàn chính là không có sai quá. Vừa rồi vân hạo trong mắt nhanh chóng hiện lên sắc ý, làm an tử toàn trong lòng ấm áp. Ơn, hắn nhớ rõ nàng. Hắn không có hoàn toàn bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng. Vân hạo hiện tại không theo chân bọn họ tương nhận, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Nghĩ tới nơi này, an tử toàn trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa rồi vân hạo phản ứng. Chính là xác minh bọn họ ý tưởng tốt nhất chứng cứ. Chỉ cần vân hạo không có việc gì, an tử toàn liền an tâm rồi. Trong lòng một nhẹ nhàng, an tử toàn đối mặt mã tưởng thời điểm, tư thái càng thêm thả lỏng. Đây là nhà ta, không có việc gì đừng tới nơi này. An tử toàn lệnh lùng ném xuống này một câu, mã tưởng chính là không hề nghĩ ngợi, bị dọa đến di chứng còn ở, liên tục gật đầu, lên tiếng, ngà. Nói, xoay người thế nhưng phải rời khỏi. Hắn là muốn chiến đấu ma thú, nhưng là cũng không đại biểu, hắn không muốn sống A. Hắn đi sinh cơ phân điện áo, đó là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, an tử toàn liền không giống nhau. Nàng nhưng không cần cố kỵ cái gì thanh danh vấn đề, thật sự nóng nảy, giết hắn. Nàng là có năng lực này. Hắn nhưng không nghĩ mạo hiểm. Chờ một chút. Thánh sứ mở miệng gọi lại mã tưởng, ngươi không nghĩ muốn ngươi chiến đấu ma thú. Người này sao lại thế này? giám can đảm chạy đến bọn họ sinh cơ phân cửa điện tiến đến áo tới rồi cái này an tử toàn nơi này thế nhưng không nói hai lời quay đầu muốn đi như thế nào bọn họ sinh cơ phân điện còn không bằng cái này an tử toàn sao đương nhiên là muốn chính là nó chạy ta có thể có biện pháp nào mã tưởng ánh mắt sáng lên lại bốc cháy lên hy vọng nếu là có thể đem chiến đấu ma thú cấp phải về tới đương nhiên là tốt nhất hắn chủ yếu mục đích Chính là không nghĩ tổn thất như vậy đại A. An cô nương, ngươi cũng nghe tới rồi đi. kia chiến đấu ma thú là vị công tử này, ngươi vẫn là không cần tùy tiện bá chiếm người khác tài sản. Như vậy nhưng không tốt. Thánh sư nói, dẫn đường tác dụng rất lớn. Rốt cuộc, mỗi một cái chiến sư đều rất coi trọng chính mình chiến đấu ma thú. trừ bỏ chiến đấu ma thú đến tới không dễ ở ngoài, càng bởi vì ở trong chiến đấu, sẽ cho chiến sư có rất lớn thêm thành. Cái này an tử toàn nếu là đoạt người khác chiến đấu ma thú, chính là sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Tài sản. An tử toàn nghe thế câu nói lúc sau, hơi hơi nhướng mày hỏi ngược lại, ở các ngươi trong mắt, kia ma thú không phải một cái tánh mạng, mà gần là vật chết không thành. Thánh sứ nhăn lại mày đẹp, an tử toàn lời này thật là. Thực ghê tở người. Nói giống như bọn họ sinh cơ phân điện người mỗi người đều là tàn nhẫn độc ác dường như. Sao lại có thể như vậy bôi nhọ bọn họ sinh cơ phân điện? An cô nương, chúng ta rồi dám này đó không quan trọng chi tiết nhỏ không cần phải. Ta nói như vậy cũng không có sai, rốt cuộc này đó chiến sư vì được đến ma thú, chính là tiêu phí giá cao tiền. Ngươi cũng biết, này đó ma thú, bị trộm tới, kia chính là làm chuyên môn phụ trách bắt giữ chiến sư trả giá rất lớn đại giới. Chúng ta sinh cơ phân điện muốn thuần phục này đó ma thú, cũng là tiêu phí thật lớn. Như vậy một đầu ma thú, từ bị hoàn hảo bắt giữ đến thành công bị thuần phục, trong đó tiêu hao tinh lực tài lực tâm huyết, là vô số kể. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên, muốn được đến chiến đấu ma thú chiến sư, mua như vậy một đầu chiến đấu ma thú, tất cả đều là giá cả xa xỉ. Của cải phong phú người còn hảo thuyết, giống nhau. Kia chính là muốn thấu đã lâu tiền mới có thể mua một đầu. Như vậy tôi nói, chiến đấu ma thú là bọn họ tài sản. Cũng không gì đáng trách. Thánh sứ buổi nói chuyện nói được là không nhanh không chậm, đem chiến đấu ma thú đến tới chi không dễ dàng nói được là danh mạch, làm đi theo lại đây xem náo nhiệt chiến sư liên tục gật đầu. Rốt cuộc đi theo lại đây chiến sư, kia đều là có chiến đấu ma thú. Bọn họ sở di đi theo lại đây, cũng là muốn nhìn một chút mã tưởng tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mã tưởng chiến đấu ma thú chạy, bọn họ chiến đấu ma thú có thể hay không về sau cũng chạy. Bọn họ đương nhiên muốn trước nhìn xem tình huống, hảo phòng hoạn với chưa xảy ra. Nói rất có đạo lý. An tử toàn nghe xong thánh sư nói, cũng tán đồng gật đầu. Thánh sư trên mặt tươi cười chân thành bài phần, trong lòng thầm hừ một tiếng, tính nữ nhân này thức thời. Chẳng qua. Này hết thẻ cùng ma thú có cái gì quan hệ? Thánh sư yên tâm thật sự là phong qua sớm, một hơi còn không có nhổ ra, an tử toàn liền ngay sau đó hỏi. Ma thú ở núi rừng bên trong hảo hảo sinh hoạt, là ai cho các ngươi đi bắt? Nếu là nói ở núi rừng bên trong đã chịu ma thú công kích, các ngươi bắt ma thú cũng hảo, giết ma thú cũng hảo, kia đều là cách sinh tồn, không gì đáng trách. Nhưng là, ai cho các ngươi đi bắt ma thú? Liên cùng ngươi hảo hảo ở nhà, đột nhiên có người vọt vào đi, đem ngươi cấp bắt đi đương nô lệ, ngươi cao hứng sao? An tử toàn truy vẫn làm thánh sư như mày. Nàng như thế nào như vậy căn quái? Cũng may thánh sứ phản ứng cũng không chậm, buồn cười nói, chúng ta liền tính là thuần phục ma thú, cũng cũng không có làm cái gì, bất quá chính là làm cho bọn họ cùng chiến sư cùng nhau chiến đấu. So với ở rừng cây bên trong tới, bọn họ sinh hoạt càng thêm an toàn. Rốt cuộc ở núi rừng bên trong rất nhiều thời điểm còn muốn gặp thiên địch đuổi giết, còn có khả năng tìm không thấy đồ ăn mà chết. Đi theo chiến sư bên người, mấy vấn đề này tất cả đều không tồn tại. Thánh sứ càng nói tâm tình càng là nhẹ nhàng, thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị an tử toàn cấp vòng đi vào. Nữ nhân này thật là quá chán ghét. Nghe tôi giống như thực không tồi. An tử toàn khép cười một tiếng. Lần này an tử toàn phụ họa, lại không có làm thánh sứ tùng một hơi. Rốt cuộc vừa rồi đã bị an tử toàn cấp nghẹn một chút, lần này thánh sứ chính là học thông minh. Không có suốt ruột có kết luận. Bất qua an tử toàn một mở miệng, thánh sứ trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, nàng vẫn là có hậu lời nói. Các ngươi ai hỏi qua ma thu ý tứ? Bọn họ đồng ý sao? An tử toàn nói làm thánh sư cười, buồn cười hỏi, ai có thể hỏi ma thu ý kiến? An tử toàn dối tay, chỉ chỉ chính mình. Thánh Sư là xem minh bạch An tử toàn động tác, chỉ là cảm thấy càng thêm buồn cười. An cô nương cấp, ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi có thể chừng cầu ma thu ý kiến. Rõ ràng. An tử toàn gật đầu. Thánh sứ nở nụ cười, lần này cười, tuyệt đối là thiệt tình thực lòng, phát ra từ cười nhạo. Khoác lắc cũng không phải như vậy thổi đi. Trong lòng lại lại sai trào phúng, thánh sứ cũng là muốn thể diện người, tổng không dễ làm nhiều người như vậy mặt tới cười nhạo an tử toàn. Vì vậy, thánh sứ chỉ có thể thay đổi một loại tương đối tuyển chuyển cách nói, an cô nương thật là ái nói giỡn. Ma thú ý tứ ngươi đều có thể nghe hiểu, thật là không dễ dàng. Còn hào đi. An tử toàn liền cùng một chút cũng chưa nghe ra tới Thánh sứ chào phúng dường như, cười tủm tìm nói, trời sinh liền có buồn sự này, không có biện pháp. Thánh sứ vừa nghe, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Như vậy không biết xấu hổ, thật sự hảo sao. Ta mặc kệ ngươi nghe hiểu nghe không hiểu, rồi dám mấy vấn đề này gì đó đều cùng ta không quan hệ. Ta ma thú. Đó là ta. Mã tưởng gấp đến độ chen vào nói nói. Hắn như thế nào cảm giác? Hắn lại không nói lời nào, hắn ma thú liền sẽ không thể hiểu được không thấy. Thanh sứ cùng an tử toàn nói cái gì lung tung rối loạn ma thú ý nguyện gì đó, hắn không quan tâm, hắn liền quan tâm hắn dùng nhiều tiền mua ma thú không có. Không có. An tử toàn nhìn mã tường liếc mắt một cái, không nói gì. Mà thanh sứ còn lại là cảm thấy lúc này mã tường rốt cuộc là có điểm tác dụng. Rốt cuộc nói một câu có điểm ý nghĩa nói. An cô nương. Những cái đó vấn đề chúng ta đều có thể lại nói. Hiện tại vấn đề là, mã tường chiến đấu ma thú chạy, nó rất có khả năng liền ở chỗ ở của ngươi. Ngươi có phải hay không có thể vật quy nguyên chủ đâu? Thánh sứ cười đến ôn nhu, nói được khách khí, nhưng là, ý tứ trong lời nói xác thật như thế không dung tự tuyệt, mang theo mệnh lệnh ý vị. Vật quy nguyên chủ tiền đề là, vật an tử toàn căn bản là không để ý đến thánh sứ mệnh lệnh ngữ khí. Mệnh lệnh ai chẳng biết ta Cái này thánh sứ mệnh lệnh nàng Chẳng lẽ nàng liền phải nghe sao Khôi hải Ma thú cũng không phải vật Nó là có chính mình ý tưởng sinh mệnh An tử toàn khép cười một tiếng nói Không nghe nói thợ săn bắt được con mồi lúc sau Con mồi chạy về núi rừng lúc sau Thợ săn còn có thể đối với núi rừng hô to Cái này là của ta Chạy nhanh cho ta trở về An tử toàn cự tuyệt Làm thánh sứ trên mặt có chút không nhịn được Nàng chính là sinh cơ thần điện thánh sứ, lại đây nơi này bất quá chính là vì rèn luyện. Hết thể đều là như vậy thuận lợi, không thành tưởng thế nhưng bị an tử toàn lập đi lặp lại nhiều lần phá hư, làm nàng ném mặt mũi. Kỳ thật đi an tử toàn cười tủm tỉm nhìn thánh sứ nói, này ma thú không phải đã bị sinh cơ phân điện người cấp thuần phục sao? Nếu đều thuần phục, như thế nào còn sẽ chạy trốn? Vấn đề này, có phải hay không hẳn là các ngươi tới gánh vác? Thánh sứ vừa nghe liền cười, "An cô nương thật là nói đùa, ngươi thủ săn người khác chiến đấu ma thú, còn muốn cho chúng ta phụ trách, có phải hay không quá không nói đạo lý?" "Thủ săn?" An Tử Toàn nhướng mày cười khẽ, "Ngươi nhưng đừng nói hiểu nói vừa, này ma thú bất quá là chính mình chạy tới, hiện giờ, kia khế ước đã không có đối nó bất luận cái gì trói buộc ý nghĩa, nó chính là tự do thân. Có bản lĩnh, các ngươi làm nó cùng các ngươi đi a." An Tử Toàn cười lạnh nói, chính mình không bản lĩnh coi trường, còn muốn đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. hừ. cuối cùng An Tử Toàn là không có đánh giá, nhưng là liền một tiếng hừ lạnh, chính là ý vị thông trường. Mã Tường lần trước chính là ở An Tử Toàn bên này có hại an đủ rồi, sợ tới mức không dám nói lời nào. xem ra An Cô Nương là thừa nhận kia đầu chiến đấu ma thú ở ngươi nơi này. Thánh sứ hỏi. đương nhiên thừa nhận. An Tử Toàn cười nói. Chỉ cần các ngươi có thể đem nó cấp theo đi là được. Bất quá sao? Ta khuyên các ngươi một câu, không cần ở chỗ này sử dụng bạo lực. An tử toàn nói làm thánh sư khịt mũi coi thường. Đến lúc đó dùng cái gì phương pháp, còn tùy vào an tử toàn sao? An tử toàn quay đầu, đối bên trong tiếp đón một tiếng, theo sau, mã tưởng liền thấy được hắn chiến đấu ma thú từ bên trong chạy ra tới. Bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, thân mật cọ an tử toàn càng chân. Cái nôi vui sướng tả hữu lắc lư. Đây là hắn trước nay liền không có gặp qua bộ dáng, là mã tưởng cho mày, rõ ràng là hắn chiến đấu ma thú, dựa vào cái gì cùng an tử toàn thân cận. Còn không qua tới, mã tưởng không hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra, bằng không ta tấu ngươi. An tử toàn cười nhạo một tiếng, không lưng ruôi tay, sờ sờ xài lang đầu, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy, liếc xéo mã tưởng, liền ngươi như vậy đối đãi nó. Ngươi đương nó là cái gì? Đây là ta chiến đấu ma thú, dùng đến ngươi quản. Mã tưởng tưởng tượng đến hắn tổn thất một tuyệt bút tiền, còn có chính mình sức chiến đấu bởi vì không có chiến đấu ma thú thêm vào, giảm xuống nhiều như vậy, hắn tâm liền ở lấy máu. Nơi nào còn có công phu suy nghĩ lúc trước ở an tử toàn thủ hạ an bao lớn mệnh? Hiện tại nó không phải. An tử toàn khép cười một tiếng nói, nếu là ngươi chiến đấu ma thú nói, các ngươi chủ tớ khế ước sớm đã có dùng đi. Hiện tại còn nói muốn tấu nó, nếu là chủ tớ khế ước hưu dụng nói, nó đã sớm xui xẻo. An tử toàn cười lạnh, làm mã tưởng sắc mặt hết sức khó coi. Không sai, trước kia có khế ước thời điểm, chỉ cần chiến đấu ma thú không cho hắn bừa lòng, hắn liền có thể tùy thời giao hơn nó. Hiện tại, hắn căn bản là không có cách nào cùng chiến đấu ma thú có cái gì liên hệ, loại cảm giác này thật sự là quá không hảo. Thánh sứ Này đầu chiến đấu ma thú là của ta. Mã tưởng quay đầu đối với thánh sư nói. Hảo. thánh sư gật đầu, đối với an tử toàn cười nói, an cô nương, này chiến đấu ma thú là mã tưởng, ta tự nhiên phải vì hắn tìm về đi. Người tưởng minh đoạt sao? An tử toàn nhướng mày cười khẽ. Nay cũng không phải là minh đoạt, chỉ có thể nói là vật quy nguyên chủ. thánh sư trầm giọng nói, đồng thời đi theo nàng tới người hầu cũng tất cả đều thúc giục hồn lực. Chỉ còn chờ nàng ra lệnh một tiếng, lập tức liền đi lên chóc nã kia đầu ma thú. An cô nương, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không cần nhất ý cô hành. Như vậy bá chiếm người khác đồ vật, nhưng không tốt. Thanh sư vẫn là muốn có lý tử thượng dừng bước. Nàng muốn nói cho người khác, nàng mới là chính nghĩa một phương. Ngươi kêu nó, xem nó đi theo người sao. An tử toàn cười khẽ, liền cùng không có nhìn đến những cái đó muốn tùy thời phát lại đây người hầu dường như. Thánh sứ nhưng không có nghĩ vừa lên tới liền động thủ, rốt cuộc, như vậy sẽ có vẻ chính mình không có bản lĩnh. Thánh sứ trực tiếp vận dụng lực lượng của chính mình, một chút một chút sinh cơ lực lượng tham hướng về phía xài lang, nàng thanh âm vốn là mềm mại, lúc này càng là mang theo một loại rụ hoặc, tới, ngoan, đến nơi đây tới. Nếu là bình thường nói, ma thú tất nhiên sẽ đã chịu nàng lực lượng hấp dẫn, đi theo lại đây. Chỉ tiếp trước mắt này đầu xài lang thế nhưng một chút thân cận phản ứng đều không có không chỉ có như thế lại còn có đối với thánh sứ lộ ra bén nhọn hàm răng tương đương bất hiếu thiện xem ra nó không nghĩ qua đi a an tử toàn nói làm thánh sứ mày đẹp nhân lại từ bỏ thu phục xài lang mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm an tử toàn an cô nương người rốt cuộc đối nó làm cái gì thánh sứ nhũ mày chất vấn nói kia biểu tình Phản phất an tử toàn làm cái gì tội ác tẩy trời sai sự dường như. Vốn dĩ nghe lời ma thú, hiện giờ như vậy không nghe lời, an cô nương, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Thánh sứ thét hỏi nói. An tử toàn cười, hỏi ngược lại, nó khi nào là của ngươi? Bị ngươi bắt đi lúc sau, mất đi tự do, nó chính là các ngươi sao? An tử toàn tươi cười càng nói càng lãnh, hiện tại nó khôi phục tự do không nghĩ cùng các ngươi ở bên nhau, không nghĩ chịu tội. Không được sao. Thánh sứ không nói gì, nhưng là, biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Nhìn an tử toàn liền cùng xem một cái vô cớ gây rối vô lại dường như. An cô nương thế nhưng như thế chấp mê bất ngộ, như vậy ta cũng không có cách nào. Thánh sứ lời này ý tứ rất là minh xác, thuyết phục không được, như vậy nàng chỉ có thể vận dụng vũ lực. Thánh sứ lời kia vừa thốt ra, nàng mang đến người hầu lập tức thúc dụng hồn lực tiến lên. Sai lang khẩn trương dựng lên lông tóc. Đề phòng nhìn chằm chằm những người đó. An Tử Toàn lại là ngồi xổm xuống dưới, mềm nhẹ vuốt ve xài lang đầu, cho nó thuần mao, đồng thời còn nhẹ giọng an ủi nó, "Không, có việc gì, bọn họ sẽ không xúc phạm tới ngươi." Đối với An Tử Toàn cách nói, Thánh sư chỉ là cảm thấy buồn cười. An Tử Toàn bọn họ bên này liền như vậy vài người, còn tưởng rằng có thể đánh thắng được bọn họ. Những cái đó người hầu còn không có ra tay, mới vừa đi phía trước hai bước, đột nhiên Núi rừng bên trong truyền đến ma thú gào giống. Người hầu nhóm sử sốt, không có một cái tiếp tục đậu thủ. Không phải bọn họ sợ hai an tử toàn bọn họ, thật sự là chung quanh ma thú quá nhiều. Những cái đó gào giống liền đủ để cho thấy chung quanh có bao nhiêu ma thú đối với bọn họ như hổ rình ngồi. Người hầu nhóm ngừng tay, thái sư sắp mặt kia theo một cái mây đen giăng đầy, âm ngoan nhìn chằm chằm án tử toàn, cười lạnh nói: "An cô nương, ngươi quả nhiên là có vài phần bản lĩnh." Trung quanh nhiều như vậy mà thú đột nhiên gào giống, sớm không gọi văn không gọi, cố tình ở bọn họ người phải đối an tử toàn ra tay thời điểm tê, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, những cái đó ma thú tất cả đều là bị an tử toàn thu phục? Nếu là cái dạng này lời nói, Thánh sư sắc mặt là càng thêm khó coi. Ta đã sớm nói qua, nếu là muốn ma thú đi, ít nhất muốn hỏi một chút nó chính mình nguyện ý hay không? An tử toàn cười khẽ một tiếng nói. Thực hiện nhiên, nó là không muốn. thánh sứ. Người hầu lo lắng gọi một tiếng thánh sứ, trước mắt cái này tình huống đối bọn họ chính là tương đương bất lợi a Không biết kia núi rừng bên trong cất giấu nhiều ít ma thú, vạn nhất bọn họ hành động chọc giận ma thú, làm những cái đó ma thú khuyên xảo xuất động nói. Bọn họ chính là muốn xui xẻo, chỉ sợ liền tồn tại trở về đều có vấn đề. An cô nương quả nhiên là hảo thủ đoạn. thánh sứ bài trừ cứng đờ tươi cười tới. Thua người không thua trận cười. Không phải hảo thủ đoạn, đây là sự thật. An tử toàn đứng dậy, bình tĩnh nhìn chăm chú thánh xứ. Các ngươi liền tính là dùng biện pháp gì, làm ma thu tạm thời thần phục, chờ đã có cơ hội, bọn họ như cũ sẽ phản kháng chạy trốn. Ở ngày thường phản kháng chạy trốn còn xem như tiểu tổn thất. Nếu là ở thời điểm đối địch đột nhiên phản kháng, kết quả như thế nào không cần ta tới nói đi. An tử toàn ánh mắt ở đi theo xem náo nhiệt chiến sư trên mặt lướt qua, bọn họ thần sắc vi diệu biến hóa, làm nàng biết, chính mình nói nổi lên tắc dụng. An cô nương, quá mức nói chuyện giật gân. An tử toàn chú ý tới những cái đó chiến sư biểu tình biến hóa, thánh sứ tự nhiên cũng nghĩ đến những cái đó chiến sư nghe xong an tử toàn nói, sẽ có cái gì ý tưởng. Nàng vội vàng bổ cứu nói. Đã ký kết chủ tớ khế ước chiến đấu ma thú là không có cách nào phản kháng chủ nhân, bọn họ. Không đợi thánh sư nói xong, An Tử toàn hơi hơi mỉm cười, đánh gãy nàng tự tin lời nói, kia mã tưởng chiến đấu ma thú là chuyện như thế nào đâu. Thánh sư này sắc mặt a, chợt thanh chợt bạch, đổi tới đổi lui, có thể thấy được tâm tình của nàng có bao nhiêu phức tạp. Cho nên nói, chủ tớ khế ước cũng không phải tuyệt đối vạn vô nhất thất. An Tử toàn khẽ cười một tiếng nói, Tốt nhất vẫn là hảo hảo hỏi một chút ma thú ý nguyện, nếu là tưởng đi theo chủ nhân đâu, tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là không nghĩ nói, vẫn là nhanh chóng giải trừ khế ước, nói cách khác, tiểu tâm nào đó thời điểm sẽ đột phát cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, tổn thất, đã có thể không chỉ là tiền tài vấn đề. An tử toàn nói làm những cái đó chiến sư trong lòng căng thẳng, không sai, nếu là ở thời khắc mấu chốt ma thú đột nhiên xuất hiện cái gì chẳng muốn. Như vậy, bọn họ chính là sẽ bỏ mạng. Những cái đó chiến sư trong lòng đã bắt đầu nói thầm. Chính mình chiến đấu ma thú có phải hay không thật sự không thành vấn đề? Sinh cơ phân điện làm cho cái kia khế ước thật sự vạn vô nhất thất sao? Khẳng định không phải vạn vô nhất thất ta. Không thấy được mã tường chiến đấu ma thú liền chạy sao? Mã tường vẫn là may mắn, chiến đấu ma thú gần là chạy, nếu là ở thời khắc mấu chốt. Như vậy mã tường ngay cả mạng sống cũng không còn. Vậy phải làm sao bây giờ? An cô nương suy xét quả nhiên là chu đáo. Thánh sứ không cần quay đầu lại cũng biết những cái đó chiến sư suy nghĩ cái gì, tức giận đến nàng giấu ở trong tay háo mặt tay chặt che nắm. Kỳ thật nàng là thật sự hận không thể bóp chặt An tử toàn cổ, bóp chết nàng được. Chẳng qua, ngươi thật sự có thể hỏi rõ ràng ma thú ý nguyện sao? Thánh sứ cười hỏi. Kỳ thật nàng là ở nhắc nhở những cái đó chiến sư? không cần tùy tiện tin vào an tử toàn nói nàng nói nhưng không thấy được là thật sự chúng ta sinh cơ thần điện giúp đỡ chiến sư cùng ma thú thiêm đính khế ước lịch sử đã lâu nhiều năm như vậy đều không có ra quá sai lầm đương nhiên mã tưởng cái kia gần là một chút nho nhỏ ngoài ý muốn thời gian dài như vậy bất quá mới xuất hiện cùng nhau mà thôi loại chuyện này liền tính là cực kỳ bé nhỏ nguy hiểm ta tưởng cũng không có chiến sư muốn dùng chính mình tính mạng đi đổ như vậy nguy hiểm đi An tử toàn còn có thể không biết thánh sứ tâm tư sao. Này sinh cơ phân điện thánh sứ chính là muốn làm nhạt mã tưởng chiến đấu ma thú chạy trốn sự tình, nhưng là, nàng cố tình không cho cái này thánh sứ như nguyện. Đến nỗi ta có thể hay không làm ma thú nghe lời, nếu là có chiến sư chịu lại đây thử xem, tự nhiên sẽ biết. Rốt cuộc chủ tớ khế ước cùng bình đẳng khế ước chính là hoàn toàn bất đồng. Hạ nhân bị áp bách tàn nhẫn thực sẽ thi chủ nhân, nhưng là bình đẳng khế ước đó là ở bên nhau đồng bọn lẫn nhau dựa vào này quan hệ hoàn toàn bất đồng thánh sứ lúc này mới hiểu được an tử toàn ý tứ an cô nương ngươi cũng có thể giúp đỡ chiến sư cùng mà thu thiêm đính khế được sao an tử toàn hơi hơi cười nhạt gật đầu tự nhiên thấp ra lời này xong thánh sứ kia trương dảo hảo khuôn mặt thật là bị sinh sôi khí trắng hóa ra an tử toàn nói nhiều như vậy chính là ở chỗ này chờ nàng Nàng lúc trước muốn đoạt An tử toàn linh thực sinh ý không có cướp được tay, hiện giờ, An tử toàn thế nhưng còn muốn cướp bọn họ sinh cơ phân điện thiêm đính khế ước sinh ý. An tử toàn thật là thật to gan, thật lớn ăn uống. Thánh sứ cười lạnh một tiếng, nhìn An tử toàn liền cùng xem ngu ngốc dường như. Động vật cùng động vật có thể câu thông, cái này không phải bình thường nhất sự tình sao. Thánh sứ cảm thấy chính mình vừa rồi khẩn trương thật là bạch khẩn trương. Quá buồn cười. An tử toàn cái gọi là câu thông chính là như vậy câu thông sao. Nói thời điểm, thánh sứ khỏe mắt dư quan còn liếc mắt một cái những cái đó chiến sư. Quả nhiên, vừa rồi những cái đó ý động chiến sư, hiện giờ trên mặt biểu tình chính là càng thêm phức tạp. Cũng đúng rồi. Bọn họ vừa rồi còn ở vì chính mình chiến đấu ma thú khả năng sẽ đột nhiên làm khó dễ mà lo lắng đề phòng, hiện giờ lại đột nhiên phát hiện, an tử toàn hoàn toàn chính là một cái kẻ lừa đảo. Nếu An Tử Toàn là kẻ lừa đảo nói, những cái đó chiến sư muốn chiến đấu ma thú tự nhiên còn chỉ có thể đi theo bọn họ sinh cơ thần điện tới buôn bán. An Tử Toàn vừa rồi bất quá chính là hư trương thanh thế thôi. Mất công nàng vừa rồi còn khẩn trương thành như vậy, cho rằng An Tử Toàn thật sự có đại bản lĩnh, sẽ chặt đứt bọn họ sinh cơ thần điện tài lộ. Thật là đáng tiếc. Động vật cùng động vật câu thông xong rồi, có cái gì ý nghĩa sao? Thánh sư buồn cười hỏi, chẳng lẽ An cô nương nhà ngươi tiểu miêu còn có thể cùng ngươi câu thông không thành. Ngươi nếu là sẽ ma thú nói, vẫn là chính mình câu thông tương đối hảo, như vậy chẳng phải là quá phiền toái. Thánh sứ không lưu tình chút nào vạch trần an tử toàn thủ đoạn nham hiểm. An tử toàn căn bản là sẽ không ma thú ngôn ngữ, nếu là sẽ nói, trực tiếp cùng muốn khế ước ma lưu thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn thông qua nàng dưỡng tiểu miêu? Chẳng lẽ ma thú ngôn ngữ còn phân rất nhiều loại sao? An tử toàn chỉ hiểu miêu ngữ không thành. May mắn nàng hỏi nhiều hai câu, nói cách khác, chính là thiếu chút nữa bị an tử toàn cấp lửa dối qua quan. Mã tưởng luôn là đánh nó, còn một ngày liền cho hắn một bữa cơm, nó không thích ăn cay, mã tưởng cố ý cho nó ăn ớt. Không ăn liền bị đói. Giòn sinh thanh em đột ngột vang lên, những câu đều là đối mã tưởng lên án. Chỉ là, những cái đó chiến sư căn bản là không có thời gian đi quan tâm mã tưởng làm cái gì. Bọn họ sở hữu lực chú ý tất cả đều dừng ở an tử toàn trong lòng ngực tiểu miêu trên người. Vừa rồi, bọn họ có phải hay không nghe lầm? Thanh âm này. Như thế nào hình như là tiểu miêu vọng lại. Tử toàn, mã tưởng quá đáng giận. Tiểu miêu miệng nhất khai nhất hợp, tức giận khiển trách tới mã tưởng. Ơn, sắc thật đáng giận. Không đi theo loại người này là được rồi. An tử toàn tự nhiên là cùng chung kẻ địch. Tiểu miêu vừa nghe vui vẻ lại ở an tử toàn trong lòng ngực cọ cọ tử toàn tốt nhất an tử toàn sùng địch xoa xoa tiểu miêu đầu nhỏ sau đó ngừng đầu đối với dọa ngốc thánh sứ hơi hơi mỉm cười nói ta là không hiểu thú ngữ nhưng là nhà ta tiểu hắc sẽ nói tiếng người a nó nó nó nó là bắt cấp ma thú sao thánh sứ không thể tưởng tượng chỉ vào tiểu miêu lắp bắp hỏi chỉ có bắt cấp ma thú mới có thể miệng phun nhân nôn vấn đề là Bắt cấp ma thú là không có một đầu chịu cùng nhân loại thiêm đính khế ước. Rốt cuộc, tới rồi cửu cấp ma thú, liền có thể hóa thành hình người. Khoảng cách chính mình có được hình người bất quá một bước xa, điên rồi mới không cần chính mình tự do thân, đi theo nhân loại thiêm đính khế ước. Hơn nữa, nhân loại liền không có bắt được quá bắt cấp ma thú. Bắt cấp ma thú là thà rằng chết trận cũng sẽ không bị nhân loại bắt được, đây là ma thú tôn nghiêm vấn đề. Như vậy, ai có thể nói cho nàng Vì cái gì An Tử Toàn trong lòng ngược này chỉ làm nũng ma thú có thể miệng phun nhân ôn. Nó một đầu bắt cấp ma thú, vì cái gì muốn cùng nhân loại như vậy thân mật. Còn vì An Tử Toàn sử dụng. Này ma thú điên rồi sao? Đối với thánh sứ hỏi chuyện, An Tử Toàn là chỉ cười không nói. Nàng hỏi, nàng liền phải trả lời sao? Mỹ đến nàng. Hiện tại có thể đã biết đi, ta bên này có thể cùng ma lưu, có thể hỏi bọn họ ý kiến. Nói an tử toàn ánh mắt dừng ở mã tưởng trên người, nháy mắt chuyển lãnh. Ngươi như vậy đối đai chính mình chiến đấu ma thú, nó nếu là không chạy mới kỳ quái. Ma thú là ngươi chiến đấu đồng bọn, không phải ngươi nô lệ. Mã tưởng bị an tử toàn như vậy vừa thấy, trong lòng mạc danh run lên, mặc kệ cùng an tử toàn ánh mắt đối diện, chỉ là không ngừng rụt về phía sau. Đừng nói là an tử toàn khinh thường mã tưởng, chính là mặt khác chiến sư cũng khinh thường mã tưởng. Bọn họ cũng là vì chính mình có chiến đấu ma thú mới lại đây nhìn xem tình huống, ai có thể nghĩ đến, mã tường lại là như vậy đối đãi chính mình chiến đấu ma thú. Điên rồi đi! Ta như thế nào biết nó không thích ăn vài thứ kia? Ta lại không có một đầu có thể nói tiếng người ma thú. Mã tường bị chung quanh ánh mắt xem đến là lưng như kim chích, kia kêu, kêu một cái khó chịu. Ngay cổ, hô lên chính mình lý do tới. Này có thể trách hắn sao? Mặt khác chiến sư vừa nghe mã tưởng nói, nhịn không được là phát ra khinh thường cười nhạo. Không biết ma thú có thích hay không ăn vài thứ kia, chẳng lẽ ma thú chính mình sẽ không biểu đạt sao? Thích ăn tự nhiên liền ăn, không thích ăn khẳng định là sẽ không ăn. Nếu không phải đói cực kỳ, ai sẽ ăn chính mình chán ghét đồ vật? Nếu là liền như vậy rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới, mã tưởng cũng thật sự không cần phải tồn tại. Này quả thực chính là ngu ngốc. đương nhiên. Đối với mã tưởng ngu ngốc nguyện biện, ít nhất còn có sinh cơ phân điện người là cảm thấy rất là vui mừng. Ít nhất, mã tưởng cấp ra một cái lý do, đến nỗi cái này lý do có bao nhiêu vớ vẩn, kia cũng gần là mã tưởng nguyên nhân, theo chân bọn họ sinh cơ phân điện chính là không có nửa điểm quan hệ. nay cũng không thể quái mã tưởng. Thánh sứ cười nói, cũng không phải mỗi người đều có an cô nương lợi hại như vậy ma thú. Cho nên a an tử toàn cười nhún vai. Cảm xúc một chút đều không có đã chịu thánh sư ảnh hưởng, nếu là có người không rõ ràng lắm như thế nào cùng chính mình chiến đấu ma thú tới câu thông, có thể tới tìm ta. Ta sẽ cho các ngươi đổi thành bình đẳng khế ước, đến lúc đó, ngươi cùng chính mình chiến đấu ma thú là có thể tâm ý tương thông. An tử toàn nói nói tới đây, liền không có tiếp tục đi xuống nói. Nhưng là, những cái đó chiến sư đôi mắt xoát một chút liền sáng. Tâm ý tương thông. Này đại biểu cái gì? Thời điểm chiến đấu, không cần ngôn ngữ, không cần trước tiên quá nhiều ma hợp, liền có thể phối hợp ăn ý. Như vậy chỗ tốt đối chiến sư tới nói thật ra là quá có dụng hoặc lực. An cô nương nhưng thật ra hảo bản linh A. Sự tình tới rồi hiện giờ tình trạng này, thánh sứ còn có thể nói cái gì? Tổng không thể trực tiếp phái người tạm an tử toàn bọn họ bãi đi. Nàng nhưng thật ra tưởng, vấn đề là, hiện tại bọn họ mang đến người căn bản là không ai dám động vừa rồi còn không có động thủ đâu, chung quanh ma thú liền bắt đầu sao động. xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. nếu kia ma thú không muốn trở về, ta đây cũng không thể nề hà. thánh sứ quay đầu xem ra mã tường liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, thành công đem trách nhiệm đẩy đến an tử toàn trên người. mã tường thật là giận mà không dám nói gì, ngay cả trừng an tử toàn liếc mắt một cái, hắn cũng không dám. Sợ chính mình lại bị chính mình chiến đấu ma thú tấu một đốn. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã làm được, ma thú cho ngươi tìm được rồi, chuyện khác. Ngươi liền tự tiện đi. Nói xong, thánh sứ mang theo sinh cơ phân điện người thong thả ung dung rời đi. Thánh sứ như vậy vừa đi, mã tưởng chính là không có chủ ý. Chẳng lẽ, hắn ma thú liền như vậy ném ở chỗ này. Mã tưởng quay đầu nhìn thánh sứ bọn họ cũng không quay đầu lại rời đi. Bờ môi của hắn là giật giật, muốn nói cái gì, chính là cuối cùng trung quy là không có đều không có nói ra. Rõ ràng thánh sứ bọn họ là không nghĩ lại quản chuyện này. Tới rồi cái này phân thượng, hắn không hảo đắc tội sinh cơ phân điện người, tự nhiên, an tử toàn hắn cũng là không dám đắc tội. Những người này hắn đều không thể chơi vào, nhưng là có một người là hoàn toàn không có vấn đề, Má Siêu. Hắn thân đại Ca. Ca. "Đem ta chiến đấu ma thú trả lại cho ta." Mã Tưởng đương nhiên nói. Ở nhà, hắn sớm đã thành thói quen như vậy đương nhiên, vô luận là đưa ra cái gì yêu cầu tới, Mã Siêu đều là muốn lập tức thỏa mãn hắn. Lần này, Mã Tưởng tự nhiên cũng là không chút nào ngoại lệ yêu cầu. Chỉ tiếp, lần này yêu cầu cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện. Mã Siêu nhìn nhìn Mã Tưởng, không nói một lời. Nhìn thấy Mã Siêu không có đáp lại, Mã Tưởng nóng nảy, "Ca Ta cùng ngươi nói chuyện, có nghe thấy không? Ngươi có phải hay không muốn cho cha mẹ trở về trực tiếp cùng ngươi nói? Mã siêu phản ứng còn lại là hoàn toàn làm lơ Mã Tưởng, như vậy Trầm Mặc làm Mã Tưởng đặc biệt buồn bực, uy hiếp hô một giọng nói, ca. Mã siêu rốt cục là có một chút phản ứng, nhìn về phía Mã Tưởng, kia một đôi mắt quá mức bình tĩnh, bình tĩnh làm Mã Tưởng trong lòng có dự cảm bất hảo, hình như là đã từng có thứ gì ở nhanh chóng biến mất, cùng Dĩ Vãng không giống nhau. Ta đã rời đi, tự nhiên không phải ngươi đại ca, cũng không cần lại thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Mã siêu thanh âm không có chút nào phập phồng nói. Ngươi, ngươi mã tưởng tức giận đến không biết nói cái gì mới hảo. Hiện giờ hắn chiến đấu ma thú chạy, sau đó chính mình đại ca thế nhưng còn không đứng ở hắn bên này, như thế thật lớn chính lệnh, làm mã tưởng căn bản là vô pháp tiếp thu. Mã tưởng chỉ cảm thấy đến chung quanh một đạo một đạo trào phung ánh mắt tất cả đều dừng ở hắn trên người. Làm hắn hận không thể tìm được một cái khe đất chui vào đi. Hảo, hảo, ngươi làm tốt lắm. Mã tưởng trầm giọng nói, ngươi chờ, có bản lĩnh, ngươi chờ, nhìn xem đến lúc đó cha mẹ sẽ làm sao. Đừng tưởng rằng chính mình tìm được rồi một cái chỗ dựa liền có thể không gì làm không được. Sớm muộn gì có ngươi hối hận thời điểm. Nói xong câu này lúc sau, mã tưởng lưu lại một hung tợn ánh mắt lúc sau, xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn giống như đi được tiêu sái, kỳ thật, bất quá chính là ở hư trường thanh thế thôi. Chỉ có thể là lược hạ tàn nhẫn lời nói, cho chính mình tìm điểm mặt mũi, hảo rời đi. Mã tưởng là rời đi, nhưng là mặt khác chiến sư chính là không đi a Vừa rồi một phen lời nói, ai đúng ai sai bọn họ không muốn biết. Bọn họ chính là muốn biết, chính mình chiến đấu ma thú có thể hay không không cao hứng, có thể hay không cũng cùng mã tưởng chiến đấu ma thú giống nhau rời đi. Đây mới là bọn họ quan tâm đồ vật. Đến nỗi kia kiếm tiền người là sinh cơ phân điện vẫn là an tử toàn, đối bọn họ tới nói đều không sao cả. An cô nương, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem ta chiến đấu ma thú tình huống. Chưa từng có nhiều do dự, một cái chiến sư liền trước đứng dậy. Cái gì đều không bằng chính mình an nguy quan trọng. Vạn nhất chính mình ma thú đột nhiên phát sinh dị biến, đến lúc đó chết nhưng chính là chính hắn A. Ai sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn? Hảo! An tử toàn cười gật đầu. Chiến sư lập tức đem hắn chiến đấu ma thú phóng ra, thế nhưng là một cái ngũ thải bàn lan cử mãng. Đột nhiên xuất hiện tại chỗ, bàn cực đại thân hình, có điểm mở mịt, Lại không có đến ăn cơm thời gian, lại không cần chiến đấu, đều nó ra tới làm gì. An cô nương, ta ngày thường cũng không biết chiếu cô đúng hay không, phiền toái ma thú của ngươi giúp ta hỏi một chút tình huống. Chiến sư có điểm ngượng ngùng nói. Hảo. An tử toàn tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, tiểu miêu căn bản là không cần nàng nói chuyện, trực tiếp cùng mãng xà nói chuyện với nhau lên. Không lớn trong chốc lát tiểu miêu liền mở miệng, "Chú địa phương phải có hồ nước, nó thích ngâm mình ở trong nước. Chiến sư vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Đôi khi ở núi rừng bên trong, phóng nó ra tới thời điểm, nó quả thật là thích ở có thủy địa phương chơi, xem ra. An tử toàn thật sự không phải cố lộng huyền hư, thật sự có thể giúp đỡ chiến sư cùng ma thú câu thông. Cái này chiến sư như vậy tưởng, mặt khác chiến sư nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, tự nhiên cũng đều minh bạch. an tử toàn nói tuyệt đối là không có khoát lác. Những cái đó chiến sư còn không có động, mãng xà chủ nhân liền trước mở miệng, an cô nương, ta tưởng có thể hay không đem ta khế ước đổi thành bình đẳng khế ước. Có thể cùng chính mình chiến đấu ma thú tâm ý tương thông nói. Về sau nơi nào còn cần phiền toái an tử toàn. Chính mình ma thú có cái gì yêu cầu chính mình liền đều thỏa mãn. Ở sức chiến đấu thượng, chỉ sợ cũng sẽ trên diện rộng tăng lên đi. Tự nhiên có thể. Bất quả an tử toàn đáp ứng thống khoái. Nhưng là, nàng một tiếng bất quá chính là làm cái này. Chiến sư tâm nhắc lên, khẩn trương nhìn nàng. An cô nương là lo lắng giá vấn đề sao? Cái này không là vấn đề. Chiến sư vội vàng tỏ vẻ. Tại đây loại sự tình thượng, tôn chút tiền, với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Hắn tiền nhưng đều là chính mình liều sống liều chết kiếm, cùng mã tưởng cái loại này hoàn toàn dựa vào cha mẹ không giống nhau. Đúng là bởi vì hắn thường xuyên vào sinh ra tử, bên người chiến đấu ma thú càng là hắn hảo đồng bọn, hắn mới có thể như thế không keo kiệt giá, muốn đem khế đức sửa lại. Chính mình ông bạn già, hắn cũng muốn biết biết, nói ý tưởng. Ra vấn đề có thể cùng sao trời tới nói. An tử toàn cười nói, loại này nói ra sự tình, tự nhiên là có chuyên môn người tới phụ trách. Bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Cái này chiến sư tuyệt đối là tài đại khí thô. Bất quá, ta có một vấn đề. An tử toàn cười nói, chiến sư trong lòng lộn bột một chút, cái gì vấn đề? Ký kết bình đảng khế ước nói, muốn hỏi qua ma thú đồng ý không đồng ý nó nếu là không đồng ý nói, là vô pháp thiêm đính khế ước. An Tử toàn chính là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi muốn trước hết nghĩ hảo. Nếu là ta bắt đầu nói, các ngươi chủ tớ khế ước đã có thể trở thành phế thải. Vạn nhất nó nếu là không nghĩ cùng ngươi thêm đính khế ước nói, ngươi chiến đấu ma thú liền không có. Liên tính là ta tiểu hắc có thể cùng ma thú của ngươi câu thông, hiện tại nó nói nguyện ý cùng ngươi thêm đính khế ước, trong chốc lát lúc sau, các ngươi chủ tớ khế ước giải trừ, nó không muốn ký kết bình đẳng khế ước. Ngươi cũng không có biện pháp. Nghe được An Tử Toàn nói như vậy, cái này chiến sư ngược lại là thở dài một cái, cười ha ha nói, An cô nương cứ việc yên tâm. Nó nếu là đồng ý lưu tại ta bên người, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là nó không thích nói, vậy phóng nó trở về núi lâm. Cái này chiến sư như thế rộng rãi tâm thái làm An Tử Toàn trong lòng khen ngợi một tiếng, hảo, một khi đã như vậy, xin theo ta đến đây đi. Như thế nào khế ước? Đương nhiên sẽ không cấp người ngoài vây xem cơ hội. Khế thức phòng, tự nhiên cũng là dựa theo giản đức nhuận ý tứ thiết kế. Xông ra đơn giản chính là hai chữ, thần bí. Lớn tiếng dọa người chiêu này, thấy được như tuyệt đối là chơi đến xinh đẹp. Cái này chiến sư đi theo an tử toàn đi vào, mặt khác chiến sư chính là tò mò không thôi. Mã siêu lúc này đi qua, phát huy hắn sở trường đặc biệt, các vị nếu là tưởng từ từ xem trong chốc lát kết quả, có thể đến phòng khách nghỉ ngơi. Mã siêu nói, thật là chính hợp bọn họ tâm ý, vài người đi theo mã siêu đi phòng khách. Đối với Nha hoàn bưng lên nước trà, bọn họ nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là cùng mã siêu bộ lời nói. Đương nhiên, mã siêu cũng coi như là người làm ăn, tiếp xúc đồ vật nhiều, lại như thế nào sẽ bị người dễ dàng bộ qua đi lời nói đâu. Ách, đối mặt giàn nước nhuận thời điểm không tính, ai làm giàn nước nhuận ở cái này phương diện thật sự là có sở trường đặc biệt đâu. Mấy cái chiến sư là hỏi tham nửa ngày, đều không có hỏi tham gia tới an tử toàn đám người lai lịch, nhưng là ít nhất hỏi tham gia tới bên này một ít tình huống. Có thể cấp sửa ma thú khế đức, cũng có thể tới nơi này chọn lựa bọn họ muốn ma thú. Ý tứ này vừa nói ra tới, chiến sư nhóm liền tạc, xôi nổi hỏi, thật là cái dạng gì ma thú đều có thể chọn lựa. Tự nhiên là muốn cùng chiến sư cấp bậc thuộc tính tưởng phù hợp ma thú. Mã siêu không nhanh không chậm nói đem trường hợp hoàn toàn không chế được, tổng không hảo một cái nhị cấp chiến sư muốn một đầu bắt cấp ma thú đi. Liên tính là thật sự tìm được có tưởng khế ước bắt cấp ma thú, kia ma thú cũng trướng mắt nhị cấp chiến sư, không phải sao? Đây là tự nhiên. Chiến sư nhóm vừa nghe, trong lòng mừng như điên. Các hạ y tứ, có phải hay không nói, chúng ta nghĩ muốn cái gì thuộc tính, cái gì năng lực ma thú, bên này đều có thể cung cấp. Phải biết rằng, Bọn họ đi sinh cơ phân điện thời điểm, đó là có cái gì ma thú liền mua cái gì ma thú, nào có nhiều ít có thể chọn lựa đường sống. Rất nhiều thời điểm, cùng chính mình thuộc tính đều không phải tương đương phù hợp. Là có một ít sức chiến đấu thêm vào, nhưng là không quá phù hợp, ở sức chiến đấu mặt trên thêm vào cũng không phải rất nhiều. Thậm chí là có điểm dâu dịa. Cái này đương nhiên là có thể, bất quá, muốn thêm đính khế đức, tự nhiên phải chờ tới có ma thú muốn khế đức. Hơn nữa vẫn là ma thú muốn cùng vị nào chiến sư khế ước. Mã siêu đem tiên quyết điều kiện đều nói ra, rốt cuộc, bên này là bình đẳng khế ước, là chiến đấu đồng bọn, đều không phải là chủ tớ. Minh bạch, minh bạch. Những cái đó chiến sư nhóm trong lòng chính là kích động không thôi. Không cần biết an tử toàn bọn họ là cái gì địa vị, chỉ cần biết rằng tin tức này như vậy đủ rồi. Bọn họ là có chiến đấu ma thú, nhưng là trong nhà ai còn không có cái huynh đệ tỉ muội không có cái tuổi trẻ tiểu bối sao cấp trong nhà người mua chiến đấu ma thu nói tự nhiên là mua thích hợp a mấy cái chiến sư lẫn nhau nhìn thoáng qua đều là cảm xúc bên ngông kích động không được bất quá vẫn là có chiến sư là lý trí hỏi một câu kia các ngươi nơi này có nhiều như vậy ma thu sao có thể dành trước nhớ có thích hợp sẽ thông chi các ngươi tới mã siêu cười nói bọn họ bên này chính là như vậy chú đáo hảo Hảo! Có cái này cách nói, chiến sư nhóm trong lòng càng là yên tâm. Không có đảm nhiệm nhiều việc, như vậy ăn ngay nói thật, mới làm cho bọn họ cảm thấy an tử toàn bọn họ thật sự. Liên ở chiến sư nhóm tâm tình thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài hưng phân tiếng cười to. Thanh âm này! Còn không phải là cái kia chiến sư sao? Lúc này phòng khách bên trong chiến sư chính là ngồi không yên, lập tức đi ra ngoài vừa ra đi liền nhìn đến làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn cái kia mãng xà liền như vậy treo ở chiến sư trên cổ nay tình huống như thế nào vừa rồi không phải là trên mặt đất chính mình bàn sao hiện tại như thế nào quan hệ liền như vậy thân mật chẳng lẽ đây là bình đẳng khế ước tác dụng có cùng này chiến sư quen biết chiến sư lập tức đi qua vương huynh đệ ngươi đây là gia hỏa này đồng ý cùng ta thiêm đính khế ước Vương họ chiến sư vui vẻ nói, loại này bị chính mình chiến đấu ma thú tán thành cảm giác, thật là thực kỳ diệu. Cảm giác không kém. Ta mới biết được, nguyên lai nó thích ở bên ngoài treo, không thích bàn. Vương họ chiến sư cao hứng sờ sờ mãng xà thân mình, kia tươi cười liền không có tử trên mặt đi xuống quá. Ký kết bình đẳng khế ước cảm giác thế nào? Mặt khác chiến sư tò mò hỏi. Thương đương kỳ diệu. Liên cùng. Chính mình đột nhiên biến thành hai người dường như, cảm giác thực không tồi Vương họ chiến sư nói xong lúc sau, cười, cái này còn phải các ngươi chính mình cảm giác, nói không rõ. Hắn trong miệng nói nói không rõ, nhưng là trên mặt tươi cười rõ ràng chính là đang nói, cái này cảm giác tương đương hảo. kia mấy cái chiến sư hưng phấn lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ quay đầu thẳng đến mã siêu mà đi, chúng ta cũng sửa. Có thể làm chính mình sức chiến đấu đề cao vì cái gì không thay đổi khế ước. Bên này chính là có tự công việc lưu đù lên, nhưng là, sinh cơ phân điện bên kia chính là không khí áp lực. Thánh sứ ngồi ở bên kia nhìn sinh cơ phân điện điện chủ, mặt khách sứ giả càng là một câu cũng không dám nói. Trong đại điện, đứng mười mấy người, lang là không có một chút thanh âm phát ra tới, áp lực đến làm người liền hô hấp đều phóng nhẹ vài phần. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Thánh sứ rốt cục là nhịn không được tức giận mở miệng, Cái này an tử toàn rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Phân điện điện chủ cũng là tương đương bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ hình như là mới đến. Đầu tiên là linh thực, hiện tại lại là ma thú khế ước, bọn họ căn bản chính là muốn cùng chúng ta sinh cơ phân điện là địch. Thánh sứ buồn bực nói, nhất định phải tưởng cái biện pháp ngăn cản bọn họ. Trước quan sát nhìn xem, phân điện điện chủ hiện tại cũng lấy không ra một cái kết cấu, chẳng qua, hắn biết nhất định phải ngăn cản an tử toàn bọn họ. Nói cách khác, làm an tử toàn bọn họ sinh ý thật sự làm lên, về sau bọn họ sinh cơ phân điện làm sao bây giờ. Không nói đến tiền tài tổn thất, kia ở mọi người trong lòng hy vọng đã có thể sẽ đại suy giảm. An tử toàn bọn họ ở hắn địa phương làm những việc này, hắn chính là ở sinh cơ trong thần điện mặt vô pháp tự xử. Huống chi, hiện giờ thánh sứ còn ở hắn nơi này rèn luyện, một chặng nếu là bẩm báo thần điện bên kia đi. Hắn cái này sinh cơ phân điện điện chủ chỉ sợ cũng phải làm không được. Có phân điện điện chủ bảo đảm, thánh sứ hỏa khí tựa hồ là nhỏ một chút. Lúc này mới nói, vậy được rồi, chuyện này nhất định phải mau chóng. Thánh sứ yên tâm. Phân điện điện chủ vội vàng nói, hắn cũng không dám đắc tội thánh sứ. Đây là về sau muốn trở thành thần điện điện chủ người. Thánh sứ đứng dậy, rời đi đại điện, hồi nàng cư trú sân. Vân Hạo, ngươi thấy thế nào? một cùng vân hạo nói chuyện thánh sứ thanh âm cầm lòng không đậu liền nhu sung dưới nơi nào còn có ở trong đại điện mặt khí thế lang nhân ngược lại là nũng nịu nữ nhi thái có ý tứ vân hạo khẽ cười một tiếng khẽ động quẹt môi mang theo một cổ nói không rõ hoặc nhân tà mị làm thánh sứ lập tức liền thẳng đôi mắt tim đập ra tốc cũng may nàng còn lưu giữ một chút lý trí vội vàng tìm về chính mình thanh âm hỏi ngươi là nói cái kia an tử toàn có ý tứ Thánh sứ cái này hỏi chuyện chính là mang ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Nàng không hy vọng vân hạo bị an tử toàn hấp dẫn. Nữ nhân kia lớn lên thật sự là quá yêu nghiệt. Nàng là thực chán ghét an tử toàn, nhưng là, rồi lại không thể không thừa nhận kia tử toàn dung mạo thượng vẫn là thực chiếm tiện nghi. Dài quá một gương mặt đẹp, chính là câu dẫn nam nhân hổ ly tinh dạng. Nàng chính là lo lắng vân hạo bị an tử toàn cấp câu dẫn đi. Mà thù ý nguyện. Vân hạo cười khen nói một câu. Này như suy tư gì bộ dáng, hiển nhiên là không có chú ý tới thánh sứ tiểu tâm tư. Thánh sứ ám rồng thở dài một cái, xem ra vân hạo không có bị an tử toàn cấp hồ ly tinh đi. Cũng là, vân hạo người như vậy, như thế nào sẽ chỉ cần xem một người bề ngoài đâu. Kia an tử toàn thật là buồn cười, vì muốn đối phó chúng ta, thế nhưng xả ra loại này hoa lệ cách nói. Thánh sứ tức giận bất bình đoán giận. Vân hạo cùng thánh sứ nói vài câu lúc sau, lúc này mới về tới chính mình phòng. Tự nhiên, cùng vân hạo nói vài câu lúc sau, liền tâm tình rất tốt thánh sứ, chính là đảo qua vừa rồi buồn bực, tâm tình phi dương đâu. Ngươi nhưng thật ra sẽ hống nữ nhân. Thức hải nội băng sơn vân hạo cười lạnh một tiếng. Mị lực đại, không có biện pháp, tùy tiện nói hai câu, liền có người si mê không thôi. Ta mị vân hạo chính là đối chính mình mị lực tương đương tự tin. Băng Sơn Vân Hạo chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tả Mị Vân Hạo nở nụ cười, không có hảo ý hỏi. Ngươi nói, ta có phải hay không có thể đi treo chọc lập tức toàn? Hiện giờ nàng cũng không phải là trước kia nàng, trên người chính là có tiếp cận giá trị. Đối với Tả Mị Vân Hạo khiêu khích, Băng Sơn Vân Hạo căn bản là không thèm để ý, chỉ là lạnh lạnh ném xuống một câu, ngươi treo chọc không được. Sao có thể? Ta mị vân hạo đối chính mình mị lực chính là tương đương có tự tin. Hắn còn cũng không tin, có hắn treo chọc không được nữ nhân. Băng sơn vân hạo cười lạnh than nhẹ một tiếng, tử toàn liếc mắt một cái là có thể nhìn tấu ngươi. Ta mị tự tin tươi cười liền như vậy cưng ở vân hạo trên mặt, hắn thật là hận không thể đem thức hải bên trong giá hỏa kia cấp chảo ra tới cuồng tấu một đốn. Ngươi chờ. Ta mị vân hạo lược hạ những lời này lúc sau, trực tiếp đi tu luyện. Hắn không cùng loại người này trí khí. Liên tính là ngoài miệng chiếm một chút tiện nghi thì thế nào? Còn không phải muốn xúc ở thức hải bên trong? Hừ! An tử toàn bên này tin tức, liền cùng cuồng phong dường như, nháy mắt ở cùng chiến thành đảo qua. Cơ hồ là mỗi một cái chiến sư đều tại đàm luận chiến đấu ma thu sự tình. Bình đẳng khế ước. Còn có thể tùy tiện chọn lựa ma thu thuộc tính. Này đến bao nhiêu tiền? Ngươi cho rằng sinh cơ phân điện bên kia chủ tớ khế ước liền tiện nghi. Liền tính là quý một chút, cũng đúng a có thể tâm ý tương thông, này ăn ý, hoàn toàn không cần quá nhiều bồi dưỡng. Này nghị luận sôi nổi sự tình chính là xúc tiến hiệu thuốc bên trong đan dược tiêu thụ. Cái gì? Ma thú khế ước cùng đan dược có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Kia luyện chế đan dược linh thực không phải an tử toàn bọn họ cung cấp sao? Đều có thể cho ma thú khế ước. Này cung cấp linh thực là giống nhau linh thực sao? Này luyện chế ra tới đan dược phẩm chất tất nhiên so mặt khác muốn hảo a. Dù sao không biết này đó chiến sư là nghĩ như thế nào, liền như vậy tin tưởng vững chắc gan tử toàn dược điển cung cấp linh thực luyện chế đan dược so mặt khác muốn hảo. Hiệu thuốc đột nhiên phát hiện, những cái đó từ an tử toàn dược điển cung cấp linh thực luyện chế đan dược trực tiếp bị bán bán hết. Đây chính là cấp mấy nhà hiệu thuốc cao hứng hỏng rồi. Ai còn cùng tiền không qua được đâu? Đương nhiên, vẫn là có người không cao hứng, tỉ như, mục hồng nguyên mục thuộc nghi huynh mội. Người rốt cuộc có hay không nắm chắc? Mục hồng nguyên khẩn trương hỏi, đầu còn thường thường xoay chuyển, hướng ngoài cửa nhìn lại, sợ có mục phái tường hoặc là bọn họ phụ thân đột nhiên tiến vào. Nếu là nói vậy, kia đã có thể thuyết minh, bọn họ làm sự tình bại lộ, muốn xui xẻo. Ca, chuyện này ai đều không có lộ diện, sẽ không có vấn đề. Mục Thục Nghi chính là có điểm trướng mắt mộc Hồng Nguyên nhát gan bộ dáng. Nếu không phải chính mình huynh trưởng, nàng thật là trướng mắt người như vậy. Làm việc một chút khí phách đều không có, còn như thế nhát gan sợ phiền phức, thật là, làm nàng quá thất vọng rồi. Thật sự, mộc Hồng Nguyên có điểm hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật sự. Mục Thục Nghi khẳng định gật đầu, ta đi tìm người thời điểm, không có ra mặt, hơn nữa, ta là cùng Thánh Sứ trực tiếp liên hệ. Nàng mới không có như vậy buồn đâu, cái gì đều không có làm, đi lên trước bại lộ chính mình. Vừa lúc, nàng cùng sinh cơ phân điện người là có cộng đồng nhìn không thuận mắt ra hỏa, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Vốn dĩ nghĩ đi nháo cái linh thực sự tình, làm an tử toàn xui xẻo, thuận tiện có thể cho mua sắm an tử toàn linh thực mục phái tưởng cùng nhau xui xẻo. Ai thành tưởng, cuối cùng linh thực sự tình không có làm mục phái tưởng cùng an tử toàn xui xẻo. Ngược lại liên lụy ra cái gì ma thú khế ước sự tình. Làm an tử toàn đại đại gia một phen nổi bật. Hiện tại cùng chiến trong thành, ai không biết an tử toàn bên kia có thể khế ước ma thú. Nghĩ đến này, mục thục nghi trong lòng liền đổ đến không được, thật là cho người khác làm áo cưới. Nhị thiếu gia nhị tiểu thư, lão gia cho các người qua đi dùng cơm. Mục hoài phong trong viện gã sai vật lại đây, thỉnh mục hồng nguyên cùng mục thục nghi qua đi dùng cơm. Hảo! Chúng ta lập tức qua đi. Mục Thục Nghi lập tức lên tiếng, chính mình phụ thân bên kia người, nàng tự nhiên là sẽ không chậm trễ. Mục Hồng Nguyên cùng Mục Thục Nghi vội vàng thu thập một phen lúc sau, đuổi qua đi. Đồ ăn đã dọn xong, Mục Hoài Phong có thể nói là mặt mày hưng hào, vừa thấy chính là tâm tình cực hảo. Phụ thân tâm tình thực hảo. Mục Thục Nghi ngồi xuống lúc sau, mỉm cười đối với Mục Hoài Phong nói. Đây đều là các ngươi đại ca công lao. Mục Hoài Phong một câu. Là mục hồng nguyên thân mình cứng đờ, rũ xuống đôi mắt rồng hiện lên một mặt hận ý, lại là mục phái tưởng. Nếu không phải các ngươi đại ca tuệ nhãn thức châu nói, chúng ta hiểu thuốc như thế nào sẽ cùng an tử toàn hợp tác. Mục hoài phong nhắc tới chính mình đại nhi tử, cười đến càng thêm vui sướng, hiện giờ hảo, chúng ta mục ra so những người khác muốn nhiều một phân tiện lợi. Đúng vậy. Mục thục nghi mỉm cười phụ hòa nói, đại ca lúc trước chính là tuệ nhãn thức anh hùng, thật là lợi hại. Mục Hồng Nguyên như như mày, chính mình muội muội thế nhưng hướng về mục phái tường nói chuyện, đây là có ý tứ gì? Liên mục Thục Nghi đều khinh thường hắn sao? Mục Hồng Nguyên có chút buồn bực buồn đầu ăn cơm. Bất quá, cha, nữ nhi có một chút lo lắng. Mục Thục Nghi thừa dịp mục hoài phong cao hứng thời điểm, đem lời nói cấp kéo lại, này an tử toàn là rất có bản lĩnh, nhưng là, nàng đoạt chính là sinh cơ thần điện sinh ý. Câu nói kế tiếp. Mục Thục Nghi cũng không có nói ra tới, lại là Mục Hoài Phong trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. An tử toàn là có bản lĩnh, có thể thiêm đính khế ước ma thú. Vấn đề là, kể từ đó liền cùng sinh cơ thần điện đứng ở mặt đối lập, này tình cảnh nhưng chẳng ra gì a. Sinh cơ phân điện tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền lời, không biết bọn họ có thể hay không tìm an tử toàn phiền toái. Cung an tử toàn có giao dịch người, có thể hay không bị liên lụy đến. Mục Hồng Nguyên lập tức bỏ đá xuống giếng bổ sung một câu. Đừng giống như mục phái tưởng làm cái gì đều là đúng. Là, hiện tại an tử toàn ra nổi bật, ở cùng chiến trong thành, giống như thành mỗi người truy phủng đều tưởng nịnh bỡ nhân vật. Nhưng là không cần quên mất, an tử toàn hiện giờ có bao nhiêu phong cảnh, ở sinh cơ phân điện người xem ra, liền có bao nhiêu chứng mắt. Rõ ràng chính là độc thuộc về sinh cơ thần điện sinh ý, thế nhưng bị an tử toàn rồng gian cấp trộn lẫn một hồi. Đem sinh ý cấp đoạt đi rồi. Sinh cơ thần điện sẽ bỏ qua an tử toàn bọn họ sao? Cái này an tử toàn tin tức, chỉ sợ sinh cơ thần điện còn sẽ không lập tức biết, nhưng là, ở cùng chiến bên trong thành sinh cơ phân điện khẳng định là muốn lập tức làm ra ứng đối phương pháp. Cho rằng an tử toàn có thể phong cảnh bao lâu? Đến lúc đó chính là nàng xui sẹo thời điểm. Mục phái tưởng nhìn thấy mục thục nghi cùng mục hồng nguyên tất cả đều như vậy lời trong lời ngoài chen ép hắn hắn cũng không có tức giận chỉ là mở miệng bình tĩnh trần thuật sự thật mục gia hiệu thuốc bất quá chính là cùng ăn cô nương làm linh thực mua bán chuyện khác cùng hiệu thuốc không quan hệ ma thu sinh ý là an cô nương chính mình sinh ý cùng mục gia có cái gì quan hệ nói mục phái tường ngẩng đầu nhìn mục hồng nguyên liếc mắt một cái các ngươi tưởng quá nhiều chỉ cần không thượng vội vàng đi định bờ an tử toàn bọn họ lại như thế nào sẽ cho mục gia mang đến tai nạn mục phái tường nói buồn cười hỏi ngục hồng nguyên một tiếng như thế nào nhị đệ ngươi muốn đi nịnh bợ an tử toàn sao ngục hồng nguyên bị hỏi đến sắc mặt biến đổi thẹn quá thành giận hỏi ngược lại ta như thế nào sẽ đi nịnh bợ an tử toàn từ lúc bắt đầu xem ta liền cảm thấy nàng là một cái phiền toái lúc này mới không nghĩ cùng nàng làm buôn bán ngục hồng nguyên kiên định cho thấy chính mình lập trường cái này mụ phái tưởng có ý tứ gì Nói như thế nào đến giống như hắn muốn đi lịnh bợ an tử toàn dường như. Nếu nhị đệ không nghĩ đi lịnh bợ an tử toàn, kia an tử toàn bên kia có chuyện gì, ngươi cần gì phải như thế chú ý. Mục phái tường nói đổ đến mục hồng nguyên không biết nói cái gì mới hảo. Cũng may, hiện giờ mục thục nghi đã trở lại, có thể giúp đỡ hắn tới ứng phó một chút. Đại ca, ngươi thật là nói đùa. Chúng ta đều là mục gia người, đương nhiên muốn quan tâm sự tình trong nhà. Tổng không thể bởi vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, đắc tội không nên đắc tội người. Mục Thục Nghi cười đến ôn nu, nhưng là lời nói chính là mang theo sắc bén, ta ca là mục gia thiếu gia, không có khả năng cái gì đều mặc kệ không hỏi đi. Ta ca cũng là vì trong nhà hảo. Cha, cung an tử toàn hợp tác sự tình vẫn là muốn lo lắng nhiều suy xét, không cần bởi vì một kiện hiệu thuốc tiền lời, liền đắc tội sinh cơ phân điện người. Hiện tại chỉ là sinh cơ phân điện biết an tử toàn cái này khế ước ma thu sinh ý, chúng ta rút khỏi, không cùng an tử toàn có lui tới, còn tính gắn liền với thời gian không mượn. Nếu là chờ đến sinh cơ thần điện người đã biết an tử toàn sự tình, đến lúc đó chúng ta lại rời khỏi nói, chỉ sợ cũng chậm. Mục thục nghi dường như hoàn toàn đứng ở mục gia lập trường thượng đang nói chuyện này. Kỳ thật, nàng bất quá chính là muốn đem hiệu thuốc cấp thu hồi tới, làm chính mình huynh trưởng tới kinh doanh. Trong nhà cái gì sinh ý đều bị mục phái tường cấp bá chiếm, về sau còn có nàng huynh trưởng chuyện này sao? Cái gọi là thu thuê gì đó sự tình, kia này rồng lại có thể có cái gì nước luộc. Mục phái tường chính là lợi hại, quảng các nơi sinh ý, không nói cái khác, liền này hiệu thuốc hạng nhất thượng. Mục phái tường nếu là muốn làm điểm cái gì tay chân, vớt một ít tiền nói, chẳng phải là quá dễ dàng. Mục hoài phong nghe xong chính mình nữ nhi nói, trầm mặc không nói. Mục Hồng Nguyên còn muốn nói hai câu, lại bị Mục Thục nghi một ánh mắt cấp ngăn lại. Nói đến cái này phân thượng tự nhiên đã vậy là đủ rồi, nếu là nói bọn họ phụ thân còn không có định luận nói, vậy làm phụ thân chính mình chậm giải tưởng. Nếu là nói, bọn họ còn tiếp tục đi xuống lời nói, rất có khả năng là dùng sức quá mạnh, làm phụ thân hoài nghi bọn họ động cơ. Rốt cuộc con vợ lẽ cùng con vợ cả tranh ra sàn nói, bản thân liền sẽ làm phụ thân phản cảm. Mục hoài phong trầm tư trong chốc lát lúc sau, quay đầu, hỏi mục phái tường, ngươi thấy thế nào? Phụ thân, hiện giờ an tử toàn bất quá là vừa mới mới vừa bộc lộ tài năng, ai cũng không biết về sau nàng sẽ thế nào. Nhưng là, an tử toàn vừa lên tới liền có thể làm ma thú cùng chiến sư ký kết bình đẳng khế ước, chỉ bằng buổi sự này, đã là áp quá sinh cơ thần điện một đầu. Đến nỗi là an tử toàn về sau thắng được vẫn là nàng bị sinh cơ thần điện người cấp chen ép. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải sớm như vậy liền có kết luận. Mục phái tưởng không có chút nào hòa khí, bình tĩnh phân tích tình huống, cùng an tử toàn làm linh thực sinh ý cũng không phải chúng ta một nhà, hiện giờ ta cảm thấy hết thảy như cũng là được. An tử toàn cùng sinh cơ thần điện ân đoán, đó là bọn họ ân đoán, chúng ta cũng không có được đến cái gì ích lợi, cũng không có ngăn trở sinh cơ thần điện bất luận cái gì ích lợi, tự nhiên không cần lo lắng, sinh cơ thần điện người loạn ra tay. Húng chi, hiện giờ sinh cơ thần điện còn không biết, chỉ là trong thành sinh cơ phân điện người biết tin tức này. Chúng ta liền càng không cần phải tự loạn đầu trận tuyến. Đối với mục phái tưởng phân tích, mục hoài phong bình tĩnh một chút đầu, không sai, hiện tại tùy tiện cùng an tử toàn chặt đứt linh thực sinh ý lui tới. Nếu là về sau, an tử toàn thật sự áp qua sinh cơ thần điện, chính là sẽ ghi hận chúng ta mục gia. Hiện giờ tốt nhất cách làm chính là hết thể như cũ, không nghiêng không lệch. Mục Hoài Phong nói xong lúc sau, vui mừng nhìn Mục Phái Tưởng, ngươi hiện tại suy xét sự tình càng ngày càng chu đáo. Nói xong, Mục Hoài Phong ánh mắt không tán đồng nhìn về phía Mục Hồng Nguyên cùng Mục Thúc Nghi, trầm giọng nói, làm việc muốn nghĩ nhiều tưởng tượng, không cần ánh mắt như vậy thiệt cận. Này thái độ đã là thực rõ ràng, Mục Hoài Phong là tương đương trướng mắt chính mình con vợ lẽ này đối nhi nữ. Rõ ràng đều là thỉnh đồng dạng người giáo, như thế nào cùng Mục Phái Tưởng liền kém nhiều như vậy đâu. Mục hoài phong thật là tưởng không rõ. Cha, nhị đệ bọn họ cũng là vì mục gia suy nghĩ. Mục phái tưởng khuyên một câu, chỉ là bọn hắn tuổi còn nhỏ, lại quá mấy năm thì tốt rồi. Mục phái tưởng như vậy khuyên nhủ cũng không phải là vì thế mục hồng nguyên mục thục nghi nói tốt, quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, mục hoài phong mày càng thêm nhăn lại, tuổi còn nhỏ. Bao lớn tính đại. Lần này sự tình nếu là lộng không tốt, chính là sẽ động mục gia căn bản. Mục Hoài Phong tức giận nói. Mục Hồng Nguyên còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Mục Thục Nghi ở bàn hạ xả hắn một chút lúc này mới ngậm miệng lại. Cha, chúng ta đã biết, về sau nhất định nhiều hướng đại ca lành giáo. Mục Thục Nghi ngoan ngoãn cười, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo nhị Thúc bên người, cũng không có học quá những việc này, tự nhiên là không bằng đại ca. Mục Thục Nghi nhắc tới nhị Thúc, Mục Hoài Phong lúc này mới nhớ tới chính mình cái này con vợ lẽ nữ nhi tựa hồ cùng chính mình nhị đệ quan hệ thực hảo. ngục gia, con chỉ vào cái kia thực lực cường hãn nhị đệ đâu. ngươi trở về nhiều như vậy thiên, không cần trở về sao? ngục hoài phong hỏi. nhị thúc thông cảm ta thật dài thời gian không cùng phụ thân huynh trưởng đoàn tụ, cho nên làm ta nhiều ở vài ngày. ngục thục nghi xảo tiểu xinh đẹp, chút nào nhìn không ra tới. quanh năm suốt tháng căn bản là cùng ngục hàng sâm không thể nói nói mấy câu y tứ. Ấn. Thực hiện nhiên mục hoài phong cũng là bị nàng đã lừa gạt, thật đúng là cho rằng chính hắn cái kia đệ đệ mục hàng sâm thật sự rất đau mục thuộc nghi đâu. Đó là ngươi nhị thuốc đau lòng ngươi, ngươi cần phải hiểu cảm ơn, biết không? Mục hoài phong cửa mắng. Mục gia có thể sừng sững không ngã, đem sinh ý làm lớn như vậy, nhưng không ai dám can đảm đới lông tìm vết, cứu này nguyên nhân, còn còn không phải là bởi vì có mục hàng sâm tỏa chấn sao. Trong gia tộc nhất định phải có một cái thực lực cường hãn nhân tài hành. "Đã biết, cha." Mục Thục Nghi ngoan ngoãn đáp lời, đem mục hoài phong lực chú ý lại chuyển tới nàng trên người. Mục phái tưởng đừng tưởng rằng là con vợ cả liền có thể muốn làm gì thì làm chèn ép bọn họ huynh muội, bọn họ là con vợ lẽ, nhưng là nàng hiện tại có nhị thúc cho nàng đường chỗ dựa, sợ cái gì? Mục phái tưởng tự nhiên là minh bạch Mục Thục Nghi tiểu tâm tư, chỉ là ở trong lòng thầm hừ một tiếng. Tiếp tục ăn cơm. Người một nhà, các hoài tâm tư, mặt ngoài vẫn là nhất phái hòa thuận vui vẻ ấm áp trường hợp, thấy thế nào như thế nào buồn cười. từ Toàn, lại có ma thú lại đây. Sao trời ở bên ngoài hô một tiếng, An Tử Toàn từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn đến trong viện đã ngồi sổm hai chỉ ma thú. Bọn họ tin tức nhưng thật ra biết đến rất nhanh. An Tử Toàn buồn cười nói. Kia Sài Lang cũng không có hoàn toàn ở tại bọn họ nơi này, mà là tự do lúc sau. Chạy đến núi rừng bên trong đi Nhưng là, nghĩ đến này một đường Kia xài lang không thiếu giúp bọn hắn tuyên truyền Hơn nữa, lúc trước làm tật phong điêu cấp đi ra ngoài Không ít nguyên tố dịch cũng không ít Khác an tử toàn không dám nói Nguyên tố dịch đối ma thú tác dụng Kia tuyệt đối là siêu cấp dùng tốt Núi rừng bên trong ma thú khẳng định có ý động Đến nỗi chúng nó ngay từ đầu không có lập tức lại đây Khẳng định là hoài nghi Rốt cuộc nhân loại cùng ma thú quan hệ Không thể nói dương cung bạn kiếm đi, nhưng là, ít nhất cũng không phải là thân mật minh hiếu. Lẫn nhau hai bên đều là cho nhau phòng bị, đồng thời ở vào sinh vật liên ai thắng ai chính là thợ săn, thua chính là con mồi. Như vậy quan hệ, làm những cái đó ma thú sao có thể yên tâm lại đây tìm nàng. Không phải sở hữu ma thú đều là kia chỉ hamster nhỏ như vậy không đầu óc, chạy tới không nói, nhìn thấy có người cấp ăn, sau đó liền nhận định, muốn khế ước. Như vậy ma thú? Thật đúng là không mấy đầu. Bất quá, từ kia đầu xài lang chạy tới núi rừng lúc sau, bắt đầu là có mấy đầu ma thú thử lại đây. Rốt cuộc ban đầu thời điểm, những cái đó ma thú cũng là tò mò vây quanh ở bọn họ trung quanh. Nói cách khác, sinh cơ phân điện người muốn đối bọn họ động thủ thời điểm. Những cái đó ma thú vì cái gì rút bọn hắn kinh sợ trụ sinh cơ phân điện người đâu. Tiểu hắc, an tử toàn hô một giọng nói. Tiểu Miêu từ bên cạnh trong viện dẫm lên rào che tường viện liền nhảy lại đây. Miêu miêu, lộc cục lộc cục. Tam đầu ma thú một phen giao lưu lúc sau xác định này hai đầu ma thú bản lĩnh. Sau đó Tiểu Miêu cùng An Tử Toàn nói một chút. An Tử Toàn lập tức đăng ký trong danh sách cười nói. Ta nếu là tìm được có thích hợp chiến sư cùng các ngươi thuộc tính tương đồng nói đến lúc đó sẽ thông chi của các ngươi. Các ngươi liên hệ nói liền tìm Tiểu Hồng. Nói. An tử toàn sờ sờ trên vai chim nhỏ. Chim nhỏ cánh mở ra, ở hai đầu ma thú trên đầu xoay quanh bay một vòng. Tiếp đi kêu hai tiếng. Hiện nhiên, cũng là cùng này hai đầu câu thông hảo. Này hai đầu ma thú an tâm, vừa muốn rời đi, liền nghe thầy An tử toàn cười nói, chờ một chút. Hai đầu ma thú sừng suốt, trực tiếp nhìn đến An tử toàn tay một trường, trong lòng bàn tay là hai viên tinh đoánh dịch thấu băng châu, Là cái kia. Là cái kia chúng nó ăn lúc sau, làm trong thân thể lực lượng càng thêm thông thuận, trước kia tu luyện thời điểm ám thương nhanh chóng khôi phục đồ vật. Hai đầu ma thú bốn con mắt tất cả đều mạo ánh sáng. Bất quá, chúng nó vẫn là thực dụng rè, nỗ lực khắc chế chính mình, mới không có trực tiếp nhào qua đi. Khẩn trương nhìn chầm chầm an tử toàn, an tử toàn cười cho bọn hắn uy ăn. Hai đầu ma thú vui vẻ liền cắn đều không cắn, trực tiếp nuốt đi vào, sau đó bãi bãi cái đuôi, quay đầu liền chạy chúng nó còn phải đi về hảo hảo hấp thu tu luyện bên này sự tình xử lý xong rồi an tử toàn cũng liền đi rửa mặt xong ngủ đang ngủ say đột nhiên cảm giác được một khẩu nguy hiểm đột nhiên mở hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cửa sổ cửa sổ có một cái không lớn khẽ hở chẳng qua từ nàng góc độ này cũng không thể nhìn đến ngoài cửa sổ có cái gì an tử toàn cảnh giác nhìn chằm chằm sắc bén truy thủ đã bị nàng nắm ở trong tay cửa phong một vang An tử toàn ánh mắt nhanh chóng chuyển tới trên cửa, ở cửa phòng mở ra trong ngáy mắt, nàng nhanh chóng xuất kích. Trong tay chủy thủ bị quán chú tràn đầy hồn lực, hung hăng đâm đi xuống. Mặc kệ tiến vào chính là thứ gì, lần này tất nhiên làm hắn đã chịu bị thương nặng. Chính là, nàng như vậy sắc bén một kích, thế nhưng bị vững vàng nâng thủ đoạn. Cánh tay đau xót, lực lượng bị trực tiếp cấp tá rớt. Hai chân mềm lũn, ngã xuống kiên cố ôm ấp bên trong. Quen thuộc ôm ấp làm An Tử Toàn nắm tâm buông lỏng. Vân Hạo. Sao ngươi lại tới đây? An Tử Toàn kỳ quái ngẩng đầu. Đến xem ngươi. Vân Hạo gợi lên khỏe môi, túi đầu, ngón tay thon dài muốn xoa An Tử Toàn gương mặt. Liên ở hắn ngón tay đụng chạm đến An Tử Toàn gương mặt nháy mắt, An Tử Toàn đột nhiên đem hắn cấp đẩy ra. Đồng thời, nhanh chóng một chân đá vào Vân Hạo cẳng chân thượng, đau đến hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Tử Toàn. Vân Hạo cười khổ lắc đầu. Ngươi phản ứng rất nhanh. Vân hạo. An tử toàn cảm thấy chính mình có điểm vượng. Ta, ta. An tử toàn vội vàng đem vân hạo cấp đỡ tiến vào. hoảng loạn giải thích. Ta vừa rồi cảm giác. Ngươi không phải ngươi. Ta cũng không biết. Chính là. Hiện tại là. Vừa rồi không phải. Này lộn xộn giải thích. Làm vân hạo nhịn không được gợi lên khỏe môi. Cái gì đều không có nói. Một tay đem an tử toàn kéo vào trong lòng ngực. Trước thân cái đủ lại nói. Cảm giác được trong lòng ngực người mềm đến độ mau hóa thành một bãi thủy, chỉ để lại dễ nghe nước nở thanh, hắn lúc này mới buông ra. Không sai, vừa rồi không phải ta. Vân hạo cũng không phải như vậy bình tĩnh, thanh âm khàn khàn phảng phất là ẩn chứa hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa, muốn đem an tử toàn cấp đốt thành cho thẫn. Biết rõ lúc này Vân Hảo ôm ấp tương đương nguy hiểm, nhưng là, an tử toàn vẫn là không nghĩ rời đi, chỉ là hơi chút bất an rụt rụt tận lực rời xa Vân Hạo kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. đáng tiếc, Vân Hạo thiết cánh tay liền như vậy vòng nàng vòng eo, nơi nào trốn đến khai nha. đừng núp nhích. Vân Hạo thấp giọng than nhẹ, nếu là lại động đi xuống, hắn thật sự vô pháp bảo đảm không phát sinh điểm cái gì. An tử toàn lập tức ngoan ngoãn bất động, nàng không nhỏ, biết người nào đó hiện tại là cái tình huống như thế nào. vừa mới trên mặt rút đi nhiệt độ, lại lần nữa thổi quét đi lên, so vừa rồi còn muốn năng. Ta hiện tại muốn cùng ngươi nói một việc. Vân Hạo nói. Ấn. An tử toàn bị trên mặt nhiệt độ làm cho cả người tròn váng, theo bản năng lên tiếng. Ta không phải một người. Vân Hạo nói xong, nhìn thoáng qua, liền biết tử toàn là không có phản ứng lại đây.